Tuyết Trắng vừa nghe, nhìn không được lại nở nụ cười. liền biết bọn họ là vì ăn tới tìm chính mình, còn ở buồn bực trái cây là gì đó phòng bếp đều có, mỗi ngày ăn cái gì cũng đều là lạc nương đổi đa dạng làm, như thế nào còn có thể tìm được chính mình tới muốn ăn. Hiện tại vừa nghe Bạch Vũ nói, Tuyết Trắng nhưng thật ra minh bạch. Que nướng thứ này, giống như trước mắt thật đúng là cũng chỉ có chính mình có thể làm được. Hôm trước mới ăn qua, như thế nào lại muốn ăn? Tuyết Trắng nói, buông xuống trong tay bút than, lại hỏi hướng Liễu Nghị Khang, Khang Nhi, ngươi cũng là muốn ăn que nướng sao? Liễu Nghị Khang mặt càng thêm đỏ, thật ngượng ngùng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ơn, tỷ tỷ làm cái kia thịt, ăn ngon. Thấy này hai đứa nhỏ đều là một bộ rất muốn lại ăn que nướng bộ ráng, Tuyết Trắng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn sắc trời còn sớm, liền đối với này hai tiểu gia hỏa nói, hành, vậy các ngươi đi hỏi một chút nhị thúc cùng tam thúc ra. Bọn họ có phải hay không cũng muốn ăn que nướng, nếu đều muốn ăn nói, kia chúng ta buổi tối liền ăn que nướng hảo. Hai đứa nhỏ vừa nghe, lập tức hưng phấn chạy ra đi, hận không thể bay lên tới giống nhau. Chương 360 mới gặp mặt tiền cửa hiệu. Chương 360 mới gặp mặt tiền cửa hiệu. Lại một lần ăn que nướng, không chỉ có tuyết trắng mùi lửa chờ nắm giữ có tiến thêm một bước nhận thức, gia vị phương diện cũng giải đến càng thêm đúng chỗ, cho nên lúc này đây hương vị cần phải so trước một lần ăn càng thêm hảo. Bởi vậy, đối với Tuyết Trắng khai cửa hàng tính toán, mọi người muốn phản đối ý tứ cũng liền càng ngày càng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thanh Ba sớm tới đón Tuyết Trắng, hai người thẳng đến trấn trên. Đến nỗi Lê Thụy, Tuyết Trắng hôm qua buổi tối liền đi hỏi qua, hắn không tính toán lại đi theo lại đây, thật sự là còn muốn đi học. Tuyết Trắng nhưng thật ra nghĩ làm Lê Hân bồi chính mình, ai ngờ Lê Hân vừa nghe nói muốn gặp Âu Dương đến lập tức đem đầu diêu thành chống bồi, không có biện pháp, tuyết trắng chỉ có thể là từ nhưu thanh ba bồi. chạm thứ nhất đến thư phòng, tuyết trắng vốn tưởng rằng âu dương đến sẽ ghét bỏ xe bò, ai ngờ mới vừa vừa ra khỏi cửa, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ngồi ở xe bò mặt trên, một bộ động tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nửa điểm không muốn hoặc là khó xử gì đó. tuyết trắng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Đại tuyết trắng cũng ngồi vững chắc, Âu Dương đến lúc này mới mở miệng chỉ huy phương hướng. Cuối tháng qua có nửa chén trà nhỏ công phu, xếp bò ngừng ở một cái cửa sổ môn đều đại sưởng bốn khai một cái hai tầng một lâu phía trước. Xuyên thấu qua cửa sổ cùng đại môn, tuyết trắng còn có thể nhìn đến bên trong đang ở bận rộn làm dọn dẹp mấy cái gã sai vặt. Này những ngại danh động tác quá chậm, này đều hai ngày còn không có thu thập nhanh nhẹn, cháu gái, ngươi đừng nóng giận à quay đầu lại ra ra thu thập bọn họ. Âu Dương đến hạ xe bò, quay đầu nhìn lại, lại thấy tuyết trắng đã dẫn theo làn váy nhảy xuống tới. Không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng, cũng chưa nói làm người lót cái ghế gỗ gì đó, nhưng thật ra làm Âu Dương đến càng xem càng cao hứng. Đối với lao nhân này rất là kỳ quái xem người phương thức, tuyết trắng tỏ vẻ đã có chút miễn dịch, không hỏi nhiều, không nhiều lắm tưởng, tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều không rõ ra. Gia Gia, không cần thu thập bọn họ, ngươi xem bọn họ thu thập đến nhiều cẩn thận. Đều nói tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, nếu là làm việc làm được quá nhanh, chưa chừng một ít góc không thể chú ý đến. Tuyết Trắng cười cười, tuy rằng vẫn là có chút không quá thích hứng theo đối phương Gia Gia, bất quá lại không ảnh hưởng Tuyết Trắng khác cái gì cảm xúc. Từ nghe Âu Dương đến rất xa chỉ ra này mặt tiền cửa hiệu vị trí bắt đầu, Tuyết Trắng liền ở đánh giá này mặt tiền cửa hiệu thẳng đến vừa mới đến gần, tuyết trắng mới phát hiện này mặt tiền cửa hiệu thật sự là bị thu thập đến cực kỳ sạch sẽ. tuy nói những cái đó một chế song lăng có chút bóc ra rớt sơn, nhưng lại nửa điểm màu đen đều nhìn không thấy. lúc này xe bò ngừng lại, tuyết trắng nhìn thoáng qua cửa đá xanh dai, càng là cảm thấy làm việc gã sai vật thực sự tinh tế. thêm đá khe hở không thấy nửa căn cỏ dại, thậm chí liền nửa điểm bụi đất đều nhìn không thấy dường như, không thấy băng tích tụ lâu ngày tuyết động. Thậm chí tích trần, như vậy tinh tế quét tước nếu là không ngủng một ít tâm tư, là khẳng định làm không được. Rốt cuộc lúc này thời tiết còn không như vậy ấm áp, một ít không thấy được ánh mặt trời chân tường góc tường, chính là còn đôi tuyết đâu. Mặc dù là thường xuyên chạy lấy người đi các loại bánh xe chính đạo thượng, một ít khe hở cũng vẫn là sẽ có băng tích tụ lâu ngày tuyết đọng, nơi nào sẽ giống cái này mặt tiền cửa hiệu thềm đá như vậy sạch sẽ. Âu Dương đến cảm thấy nhà mình những cái đó gã sai vặt hẳn là không dám chậm trễ quyết định của chính mình, bất quá lại lo lắng Tuyết Trắng cảm thấy bọn họ làm việc chậm, cho nên mới sẽ có vừa mới kia phiên lời nói. Lúc này nghe xong Tuyết Trắng nói như vậy, Âu Dương đến càng cảm thấy đến này tiểu nha đầu là cái hiểu chuyện, trong lòng càng thêm thích chính mình nhận trở về cháu gái. Tuyết Trắng không biết Âu Dương đến tận đây khi ý tưởng, cũng không có gì tâm tình đi tìm hiểu, Tuyết Trắng trước mắt cũng chỉ có một cái chú ý điểm. Đó chính là cái này mặt tiền cửa hiệu. Tưởng tượng đến chính mình sự nghiệp liền phải từ nơi này khởi bước, muốn nói không hưng phấn, kia tuyệt đối là giả. Từ bước vào đại môn kia một khắc bắt đầu, tuyết trắng liền ở khắp nơi quan sát, nhìn xem lều, nhìn xem tường, nhìn xem mà, nhìn xem cửa sổ, tóm lại có thể nhìn đến địa phương, nàng đều hận không thể nhất nhất nhìn kỹ quá. Hơi có chút thiên hình chữ nhật nhà ở, trung gian lập bốn cái cây cột, khởi động tới lầu 2. Bạch tường xích trụ, bên ngoài thoạt nhìn còn có chút cũ nát một cửa sổ, cùng trong phòng lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong không khí đặc thù du vị làm tuyết trắng ý thức được này trong phòng tưởng cùng cây cột đều là mới nhất chất phấn thượng. Mà những cái đó đang ở trong phòng bận việc gã sai vật nhóm, giờ phút này không phải ở làm khác, mà là đang ở xử lý trên mặt đất hạ xuống màu đỏ du cùng với ven tường hạ xuống những cái đó màu trắng lâm tấm. Vừa thấy có người vào được. Gã sai vật nhóm đều hướng tới cửa nhìn qua, không đợi bọn họ mở miệng dò hỏi Tuyết Trắng thân phận, liền nhìn thấy theo sát Tuyết Trắng đi vào tới Âu Dương đến. Gã sai vật nhóm vội vàng quỳ xuống, hướng tới Âu Dương đến dập đầu vấn an. Được rồi, các ngươi đều vội của các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Âu Dương đến xua xua tay, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Tuyết Trắng cũng là bị này tư thế hoàng sợ, động tác nhất trí quỳ mười cái người, vẫn là dập đầu vấn an có thể thấy được là huấn luyện có tố, tuyệt phi một ngày hai ngày hình thành quy củ. Âu Dương đến cũng không chú ý tới Tuyết Trắng ngoài ý muốn, mà là chỉ vào thang lầu nói, nha đầu, đi, đi trên lầu nhìn xem. Lầu một chính là lầu một, trừ bỏ tường cùng cây cột, mặt khác đồ vật một mực không có. Chờ tới rồi lầu hai, Tuyết Trắng còn tưởng rằng sẽ là bị ngăn cách phòng đơn, nào từng tưởng lầu hai cũng cùng lầu một giống nhau, đại sảnh, chỉ có trung gian lập bốn căn cây cột. Ra ra, này mặt tiền cửa hiệu trước kia là làm gì đó? Cũng thật rộng mở. Tuyết trắng nói, người đã đi hướng cửa sổ bên. Nói rộng mở là thật sự, bảy tám chục mét vuông bộ dáng, chỉ có trung gian lập 4 căn cây cột, mặt khác cái gì đều không có. Tới gần bên đường phương hướng là một lưu cửa sổ, giờ phút này đều mở ra, tuy nói là có chút lạnh, nhưng lại rất là thông gió, cũng đem bên ngoài dương quang chiếu tiến vào, trong phòng phá lệ sáng sủa. Trước kia a có thể là khai quán trà đi. Âu Dương đến có chút không quá xác định nói, đã không xuống dưới có chút nhật tử, lão nhân ta cũng không yêu xử lý, nếu không phải nha đầu ngươi phải dùng mặt tiền cửa hiệu, phòng trưng này mặt tiền cửa hiệu phải bị lão nhân ta quên ở sau đầu lạc. Lời này là thật là giả, tuyết trắng vô tâm tình đi phân biệt, nàng chỉ là phi thường cao hứng có thể có như vậy thích hợp mặt tiền cửa hiệu tới cấp chính mình dùng. Phải làm tiết đứng, đương nhiên là càng rộng mở càng tốt. Trung Gian bốn căn cây cột vừa lúc dùng cái giá vây thượng, mang lên đủ loại thức ăn để khách nhân lấy thực. Chu vi thượng nửa người cao ngăn cách, cách thành một đám ghế dài, lại mang lên ghế dựa, đã có thể lẫn nhau ngăn cách chút, cũng sẽ không ảnh hưởng chạy đường tầm mắt. Trên lầu như thế, dưới lầu cũng là như thế. Nguyên Bản Tuyết Trắng còn rất lo lắng muốn đại động một chút, hiện tại xem ra, nhưng thật ra tỉnh tật tường. Nhìn đến Tuyết Trắng Phi Thường vừa lòng gật gật đầu, Âu Dương đến cũng tâm tình rất tốt. Tiếp đón một tiếng, mang theo tuyết trắng lại đi hậu viện. Hậu viện sân cũng không lớn, bất quá trung gian có rảnh giếng nước, nhưng thật ra làm tuyết trắng phi thường vừa lòng. trừ bỏ mặt tiền cửa hiệu này một bên ngoại đồ vật hai sân là các kiểu một loạt nhà trệt, mà bác sân rồi lại là một cái hai tầng một lâu. Trường 361 tặng lễ liền tặng người. Trường 361 tặng lễ liền tặng người. Bất quá cùng nam sườn mặt tiền cửa hiệu so sánh với... Bác sườn 2 tầng 1 lâu còn lại là hẹp rất nhiều, thoạt nhìn cũng cũng chỉ có nam sườn 2 phần 3 độ rộng. Nay hậu viện cụ thể là làm gì đó, lão nhân ta thật đúng là không phải rất rõ ràng. Âu Dương đến thanh âm lại lần nữa vang lên, không đợi tuyết trắng đáp lại, liền nghe hắn ngao một giọng nói kêu người lại đây, lập tức liền có gã sai vặt không lưng một đường chạy chậm đến trước mặt, quy quy củ củ không lưng, chờ Âu Dương đến phân phó. Dẫn đường, hảo hảo giới thiệu giới thiệu này hậu viện, theo Âu Dương đến phân phó kia gã sai vặt vội vàng xưng là tiếp theo đi ở tuyết trắng phía sau sườn vườn giơ tay chỉ chỉ đông sườn một loạt nhà trệt tiểu thư bên này là phòng chất tuổi cùng kho hàng tây sườn kia một loạt là hạ nhân phòng cùng phòng bếp bắc sườn này hai tầng lâu lâu một là phòng khách lầu hai còn lại là phòng có thể làm thư phòng cũng có thể làm phòng ngủ tuyết trắng gật gật đầu đối với như vậy cách cục cũng thực vừa lòng Tiếp theo lại nghe kia gã sai vật nói, đông bắc rắc là cửa sau, môn không nhỏ, tiếng cái xe ngựa thật cũng không phải cái gì vấn đề. Mà tây bắc rắc còn lại là mã vòng, cũng có thể dưỡng chút gà vịt linh tinh. Chỉ là tốt nhất không cần dưỡng heo, nếu không này hương vị khả năng sẽ bay tới lầu 2 đi. Ân tuyết trắng lại lần nữa gật đầu, nàng đã chú ý tới này hai cái góc, tuy nói là góc, nhưng diện tích cũng không tính tiểu. Phòng bếp ở vào tây sườn trung gian vị trí, Hai sườn phân biệt là hạ nhân phòng. Mà Tuyết Trắng nhìn lướt qua, phát hiện phòng bếp diện tích chiếm gần một nửa. Xem ra này mặt tiền cửa hiệu trước kia hẳn là cũng có cung ứng đồ ăn cái này phục vụ. Lúc này phòng bếp cửa sổ cùng mặt khác phòng cửa sổ đều là đại sưởng bốn khai. Tuyết Trắng đi vào, lúc này mới phát hiện này phòng bếp quả thực không phải giống nhau rộng mở. Mắt to nhìn lại, chừng 4-50 mét vuông diện tích lớn nhỏ. Trung gian là lưỡng lưỡng tương đối bốn khẩu bếp mắt. Mà ở bếp mắt từng người ngoại sườn còn lại là án đài. Lúc này bếp trong mắt không có nổi, án trên đài cũng là sạch sẽ cái gì đều không có. Tây Sơn không có có thể nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bất quá tới gần lều đỉnh vị trí nhưng thật ra có 6-7 cái thông khí cửa sổ. Thoạt nhìn hẳn là có mâm lớn nhỏ, phóng nhãn thông khí cũng đủ dùng, chẳng qua bỏ người lại không có khả năng. Thông khí cửa sổ phía dưới là một loạt mục chế cái giá mặt trên cũng là vắng vẻ cái gì đều không có, nghĩ đến phía trước hẳn là bảy biện rau xanh linh tinh địa phương, mà ở nam bắc hai sườn chân tường, còn lại là từng người lại có hai cái bệ bếp. Bất quá này hai cái bệ bếp thoạt nhìn nhưng thật ra muốn so trung gian bếp mắt lớn hơn rất nhiều, xem kia kích cỡ, muốn dùng tới xào rau linh tinh nói, sợ là có chút khó khăn. Toàn bộ phòng bếp trừ bỏ này đó ở ngoài, thật ra chưa thấy đến mặt khác cái gì, tuyết trắng trong lòng có số. Cũng không hề nhiều lãng phí thời gian, vốn định trực tiếp đi nhà kho nhìn xem, nhưng nhìn đến hai sườn hạ nhân phòng cửa sổ cũng mở ra, đơn giản qua đi nhìn thoáng qua. Như vậy vừa thấy, Tuyết Trắng mới hiểu được phòng bếp Nam Bắc hai sườn vì cái gì sẽ còn có bậy bếp. Nguyên lai like kia hai bên bậy bếp là liên tiếp hai sườn hạ nhân phòng. Hạ nhân phòng tới gần phòng bếp kia mặt tường hạ là một lưu giường sưởi. Mỗi gian hạ nhân phòng diện tích đều không lớn, cũng chính là 20 mét vuông tả hữu. Trừ bỏ một loạt giường đất, mặt khác một bên tường hạ cái gì đều không có, bất quá nhìn kia địa phương không ra tới diện tích, hẳn là có thể bày biện tủ quần áo hoặc là giường gỗ linh tinh. Từ hạ nhân phòng rời đi, trực tiếp đi tới nhà kho tuyết trắng nhìn không được đứng mày, phát hiện này nhà kho phong kính tính, quả thực không thể so phòng bếp kém. Không chỉ có đông tường không có nửa phiến cửa sổ, ngay cả thông khí khổng cũng là làm được phi thường ẩn nấp, nếu không nhìn kỹ, thế nhưng căn bản chú ý không đến. Nhà kho liền có vẻ chỉ một nhiều, tam sườn mặt tường đều lợp giá gỗ, trung gian đất chống thượng cũng có giá gỗ, chẳng qua là thấp bé vài phần. Cùng phòng bếp còn có công nhân phòng bất đồng chính là, nhà kho cũng có một bên là có cửa sổ, nhưng cửa sổ lại là bị một điều cố định, bên ngoài cửa sổ tuy rằng có thể mở ra, lại căn bản không có biện pháp từ cửa sổ tiến vào người. Nói cách khác, đêm này nhà kho môn một quan, mặc dù là khai cửa sổ, cũng sẽ biến thành đầu gỗ hàng rào ngăn trở nhà giam giống nhau. Như vậy thiết trí không khỏi làm tuyết trắng âm thầm lấy làm kỳ, lại cũng không nhiều lợi mặt khác cái gì. Lại nói tiếp phòng chất tuổi diện tích cũng không so nhà kho tiểu nhiều ít, bất quá thông gió lại muốn so nhà kho làm tốt lắm rất nhiều, lỗ thông khí có không ít, cửa sổ cũng chưa nói bị một điều che đậy. Toàn bộ phòng chất tuổi chia làm hai bộ phận, đầu to bộ phận lúc này còn chất đống một ít rải rác nhánh cây khô, mà mặt khác tiểu đầu bộ phận lại có thể rõ ràng nhìn ra tới góc tường bên cạnh cùng với mặt đất đen như mực một mảnh. Tuyết trắng đi đến trước mặt, vừa muốn ngồi xổm xuống, lại nghe một bên gã sai vặt giải thích nói: "Tiểu thư, này khối trước kia là đối phương than đá khối, ngài sau này dựa một ít, đừng làm dơ quần áo mới là." Vừa nghe đối phương cũng là vì chính mình hảo, Tuyết trắng cũng liền không lại kiên trì đi thân thủ sờ sờ kia màu đen mặt đất, gật gật đầu, xoay người ra phòng chấtủi. "Nhà đầu a." Thế nào, này mấy gian nhà ở còn đủ dùng. Muốn hay không ra ra lại làm người đem bọn họ cũng đóng thêm thành hai tầng. Âu Dương đến thấy Tuyết Trắng ra phòng chất ủi, vội vàng hỏi. Tuyết Trắng vừa nghe, nhìn không được có chút buồn cười, bất quá vẫn là nhìn xuống, không cần, này đó trước mắt liền đủ dùng. Đóng thêm gì đó, thật cũng không phải không tốt, chỉ là thật sự không dùng được. Âu Dương đến nghe xong, nga một tiếng, lúc này mới hô, kêu hành hiện tại đi kia lâu nhìn xem đi. Tuyết trắng gật đầu, cùng Âu Dương đến hướng tới bắc sần nhà lầu 2 tầng đi đến. Dựa theo gã sai vật giới thiệu, này 2 tầng lâu lầu một là phòng khách, dùng tới xe khách, bất quá tuyết trắng tiến vào sau mới phát hiện, cái gọi là phòng khách, cũng bất quá chính là bảy một trương bàn bắt tiên, bốn phía lại bãi mấy cái 1 chế ghế gỗ thôi, liền ghế theo đều chưa nói tới. Hai sơn vách tường không có quải cái gì tranh thủy mặc, ngược lại bãi không ít cái giá. Chẳng qua hiện tại trên giá cái gì đều không có, cũng không biết này đó cái giá bãi tại nơi này rốt cuộc là làm gì dùng. Trừ cái này ra, lầu một đại sảnh liền không có khác cái gì. Một bên thang lầu đi lên sau, là có thể nhìn đến lầu hai có một cái một mét nhiều khoan hành lang, mà tới gần nam sườn còn lại là bốn gian đã bị mở cửa nhà ở. Bốn gian nhà ở có lớn có bé, trong đó trung gian này hai gian diện tích lớn hơn một chút, nhất hai bên tiểu một ít. Trong phòng cái gì đều không có, sạch sẽ, đừng nói là giường, liền nửa căn đầu gỗ đều không thấy. Nhà này dọn, thật đúng là không phải giống nhau sạch sẽ. Tuyết Trắng trong lòng âm thầm liễu lưới, lại nghe gã sai vật ở một bên giải thích nói, Cô nương, tòa nhà này trước kia chủ nhân thiếu không ít tiền, sau đó chạy mất, kết quả tòa nhà này bị chủ nợ thu sau. Vì có thể nhiều kiếm ít tiền, liền đem tòa nhà này sở hữu có thể bán điểm tiền bạc đồ vật tất cả đều lăn lộn đi ra ngoài. Nếu không phải lão gia nhà ta mua tới thời điểm cố ý làm người nhìn, phỏng trưng dưới lầu cái bàn ghế, còn có những cái đó cái giá, đã sớm đều bị bọn họ cấp dọn đi rồi. Nga, nguyên lai like là như thế này. Tuyết trắng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Chủ nợ vì nhiều cao chút tiền, làm ra như vậy sự đảo cũng có thể lý giải. Bất quá này một phen giải thích nghe và âu dương đến lô thai, lại lập tức thay đổi hương vị. Nhấc chân hướng tới kia gã sai vật liền đạp qua đi. Gã sai vật nhất thời không chịu trụ, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Như vậy đột nhiên tình huống đem tuyết trắng hoảng sợ, vội hỏi nói, đây là làm sao vậy? Tiểu, tiểu nhân không có việc gì, là tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân biết sai rồi. Kìa gã sai vật từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp quỳ gối nơi đó, đối mặt Âu dương đến, rất có một phen làm ra thiên đại sai bộ dáng. Mà tuyết trắng lại ngốc, hết thể đều không phải rất bình thường sao. Như thế nào lại đột nhiên sai rồi? Lúc này chỉ nghe Âu Dương đến tức giận mắng to nói, ngươi này cẩu nô tài tâm cũng là thật sự quá xấu rồi. Lão nhân ta bảo đôi cháu gái muốn ở chỗ này khai cửa hàng mua bán làm một lần, người còn không có dọn tiến vào, ngươi liền nói cái gì thiếu tiền chủ nợ linh tinh, là thành tâm ngóng trông ta cháu gái không hảo có phải hay không. Nói, Âu Dương đến nâng lên chân tới, hướng tới kia gã sai vặt lại muôn đá đi. Tuyết trắng cả kinh. Nơi nào có thể nghĩ đến Âu Dương đến đột nhiên ra tay thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, vội vàng tiến lên kéo lại Âu Dương đến tay háo, ra ra, đừng, đừng đá. Con Hảo tuyết trắng phản ứng mau vội vàng ra tiếng ngăn lại Âu Dương đến, nếu không dựa theo Âu Dương đến này một chân vận động quý đạo, phỏng trừng đến trực tiếp đá vào kia gã sai vật mặt. Liên tính không đá người chết, phỏng trừng hủy cái dung gì đó là không chạy. Đáng chết nô tài, ngoan cháu gái. Ngươi nhưng đừng nghe hắn hồ liệt liệt, có ra ra ở, ngươi này cửa hàng chỉ biết càng ngày càng tốt. Tuy rằng này một chân không đá ra đi, nhưng Âu Dương đến hỏa khí lại như cũ như thế. Tuyết Trắng rất là bất đắc dĩ, vội vàng nói, ra ra, ngươi sinh lớn như vậy khí là đồ gì a? Ngươi xem, ta cũng chưa như thế nào đâu. Thấy Âu Dương đến thở phì phì bộ dáng, như là tùy thời đều khả năng lại đối kia gã sai vật đặt chân, Tuyết Trắng đành phải còn nói thêm nói nữa, này gã sai vật ta nhìn liền không tội, làm người thành khẩn thành thật. Hơn nữa quan sát người còn cẩn thận tỉ mỉ. Hắn vừa mới nếu không phải chú ý tới ta có chút ngoại ý muốn bộ dáng, lại sao có thể sẽ làm điều thừa? Vì ta giải thích trong phòng đồ vật như thế nào sẽ không có đâu. Kia chiếu ngươi nói như vậy, này hôn tiểu tử không có sai, ngược lại có công. Âu Dương đến những mày, tựa hồ có chút khó có thể tin. Tuyết Trắng cười gật gật đầu, thực khẳng định nói. Theo ý ta tới, hắn chính là có công. Nếu Ra Ra bỏ được, không bằng đem hắn bán cho ta đi. Vừa lúc ta muốn mở cửa làm buôn bán, trong tay còn thiếu cái có thể xem qua mắt người. Cái gì bán hay không, nha đầu ngươi nếu là thích, Ra Ra liền đem hắn đưa ngươi là được. Bất quá một cái không đủ dùng đi. Như vậy đi, đợi chút ngươi cùng Ra Ra về nhà một chuyến, đến lúc đó trong nhà những cái đó hôn tiểu tử, ngươi nhìn chúng, cái nào liền chọn cái nào. Nhìn Âu Dương đến nỗi này hào phóng tặng người bộ dáng, tuyết trắng trong lòng nhịn không được chiều A chiều. Đây là đưa đại người xuống A, cũng không phải là đưa cái gì miêu A cậu A, nói, Âu Dương láo gia tử, ngài có thể không biểu hiện đến như vậy đương nhiên còn như thế khẳng khái sao. Âu Dương đến không biết tuyết trắng lúc này phun tào trong lòng, còn ở hứng thú bừng bừng nói, chỉ là tiểu tử thúi cũng không được, nhưng cái đó tiểu nha đầu người cũng đến chọn mấy cái. Ngươi nhìn một cái ngươi, Ngày này thiên gia bên ngoài chạy, bên người cũng không có có thể chạy chân người. Này nói bụng khác, bên người cũng không có hầu hạ người. ngươi là lão nhân ta bảo bối cháu gái, như thế nào có thể quá như vậy nhận từ đâu? Trường 362 đi ăn mì đi. Trường 362 đi ăn mì đi. Từ khi xuyên qua đến thời đại này, tuyết trắng vẫn luôn là dựa vào chính mình đi bước một đi xuống tới. Này trung gian tự nhiên không thể thiếu một ít người trợ giúp. Nhưng mà như là Âu Dương đến như vậy nhiệt tình, lại vẫn là đầu một phần nhi. Không thể không nói, Tuyết Trắng thật sự phi thường không thói quen. Nghe Âu Dương đến nói, Tuyết Trắng có một loại lại từ hắn nói tiếp, Âu Dương đến không chuẩn đều có thể đem nhà hắn hạ nhân đều đưa đến chính mình nơi này tới. Khai cửa hàng là yêu cầu dùng người, nhưng lại không phải như vậy đưa tới. Tuyết Trắng muốn nhận người tới công tác, cứ như vậy mới có thể thiếu thiếu một chút Âu Dương đến ân tình. Tuy nói là từ Lê Thụy nơi đó nghe được một ít về Âu Dương đến sự, nhưng rốt cuộc cũng không phải phi thường rõ ràng. Hơn nữa Lê Hân đáp ứng rồi lại đổi ý, thậm chí liền thấy đều không thấy Âu Dương đến biểu hiện. Tuyết Trắng thật sự không thể không tiểu tâm cẩn thận chút. Cái kia, ra ra A làm việc nhân thủ trước đó không nóng nảy. Tuyết Trắng ngượng ngùng cười cười, trước mắt ta yêu cầu dùng chính là thợ mộc, có chút cái bàn ghế rửa còn có ngăn tủ cái giá linh tinh, đều phải một lần nữa định chế một đám. Thợ Muga, ngươi làm lão nhân ta ngấm lại a. Âu Dương đến buốt cầm một rúm màu trắng trong râu, thật đúng là phi thường cẩn thận suy xét một phen. Lúc này mới đối một bên quỷ gã sai vật nói, đi đem lão Âu kêu lên tới. Kia gã sai vật vừa nghe, vội vàng từ trên mặt đất chạy lên, cơ hồ là một đường chạy chậm đi xuống lầu. Đãi kia gã sai vật rời đi sau, Âu Dương đến mới nói nói, lão Hâu là nhà ta quảng gia, cũng cùng lão nhân ta một đống tuổi tác bất quá thân thể cũng không tệ lắm. Thợ mộc gì đó, lão nhân không rõ lắm, bất quá lão Âu khẳng định biết. Tuyết trắng gật gật đầu, không nhiều lời mặt khác, mà là một gian nhà ở một gian nhà ở xem qua, trong lòng âm thầm có an bài. Thằng đến thấy tuyết trắng rõ ràng run lập cập, Âu Dương đến lúc này mới nói, nhà đầu à, chúng ta đi đối diện quán mì ngồi một lát đi. Này nhà ở mở cửa mở cửa sổ, thật sự là có chút lạnh, người này tiểu thân thể quá yếu. Nhưng ngàn vạn đừng chứ lệnh mới là Bị Âu Dương đến như vậy vừa nhắc nhở, tuyết trắng mới ý thức được chính mình đôi tay đã lạnh băng, vừa mới cũng chỉ cố nhìn tòa nhà, cư nhiên không chú ý tới này đó. Mặt tiền cửa hiệu nghiêng đối diện là cái mặt cửa hàng, thoạt nhìn không nhiều lắm, cũng cũng chỉ bảy tám chương bàn, thật dài một cái. Lúc này không phải giờ cơm thời gian, cũng không ai ăn mì, trong phòng cũng không náo nhiệt, nhưng cũng may còn tính ấm áp. Vừa thấy tuyết trắng ba người vào được, ngồi ở tận cùng bên trong thiếu niên vội vàng đứng dậy đón lại đây, ba vị khách quan, không biết điểm điểm nhi cái gì ăn. Ba chén mặt, hai phân mất kho, lại đến hai đĩa tiểu quái đồ ăn. Âu Dương đến ngửa quen đường cũ điểm lên. Tuy nói lúc này không tới ăn cơm thời điểm, nhưng đông lạnh lâu như vậy, ăn chút nóng hổi đồ vật đảo cũng không tồi, cho nên tuyết trắng cũng không ngăn đón. Như Thanh Ba bởi vì Lê Thụy lời nói quan hệ, đối với vị này Âu Dương lão gia tử cũng là tương đương coi trọng, Vừa nghe điểm ba chén mặt, vội vàng đứng dậy khom lưng nói lời cảm tạ. Người tiểu tử này, thoạt nhìn rất thật sự cá nhân, như thế nào cũng nhiều như vậy hư đầu ba não quy củ đầu. Ngồi xuống ngồi xuống, không nghĩ nói chuyện liền nghe chúng ta tổ tôn hay nói. Âu Dương đến có chút không kiên nhẫn trên dưới giật giật bàn tay. Ngưu Thanh Ba cũng không biết chính mình nơi nào sai rồi, trong lúc nhất thời có chút chính lăng, cuối cùng vẫn là tuyết trắng nhìn không được, đối Ngưu Thanh Ba nói, Ngưu Đại Ca. Người đi cửa hàng kia mặt, làm làm việc gã sai vật đều rửa rửa tay, đem cửa đóng lại, cùng nhau đều tới ăn chén nóng hổi mặt. Ăn no mới hảo làm việc, lại đến cũng là ấm áp ấm áp. Này Nhu Thanh Ba biết những cái đó gã sai vật đều là Âu Dương đến người, tuyết trắng liền như vậy phân phó qua tới, căn bản hỏi cũng không hỏi Âu Dương đến ý tứ, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Thấy Niu Thanh Ba không nhúc ních, ngược lại vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Âu Dương đến lại là hỏa khí bạo liệt, ngươi tiểu tử này là chuyện như thế nào? Không nghe ta cháu gái nói sao? Chạy nhanh đi kêu những cái đó tiểu tử đều lại đây ăn mì. Ăn no lại lăn trở về đi làm việc. Ai, ai như thanh ba vội vàng gật đầu đồng ý, cơ hồ là trốn giống nhau chạy đến đối diện mặt tiền cửa hiệu đi tiếp đón những cái đó làm việc gã sai vặt. Còn có mấy cái gã sai vặt, ngồi ở hai chương bên cạnh bàn ăn mì đảo cũng có thể ngồi xuống. Mà thưa dịp này công phu, Tuyết Trắng dò hỏi một chút quán mì đều có thứ gì, thế mới biết nhà này quán mì không ngừng là bán nhiệt mì nước đơn giản như vậy, còn có không ít lô nấu cùng với tiểu dưa muối linh tinh. Tuyết Trắng cũng đã nhìn ra này đó gã sai vật cho chính mình làm việc chính là miễn phí, một đám đông lạnh đến không được, rồi lại không dám lười biếng, lúc này nếu được cơ hội thỉnh bọn họ ăn mì, cũng liền không lại keo kiệt, một người một chén lớn nhiệt mì nước hơn nữa quản đủ lô nấu cùng tiểu dương mối. cùng chủ quán an bài hảo này đó tuyết trắng lúc này mới đối âu dương đến nói ra ra chờ hạ những cái đó gã sai vật lại đây ngươi nhưng đừng cùng bọn họ bãi sát mặt ngươi nếu là cùng bọn họ bãi sát mặt làm sợ bọn họ ta nhưng không để ý tới ngươi a ai ngươi nhá đầu này như thế nào còn bởi vì những cái đó tiểu tử thối cùng lao nhân ta trí khí a hành hành hành ngươi nói không lay động sát mặt Lão nhân kia ta liền nghe ngươi hảo. Âu Dương đến thực buồn bực tuyết trắng như vậy dạn dò. Nhưng tuyết trắng lại không ngừng là làm Âu Dương đến đáp ứng đơn giản như vậy, thừa dịp những cái đó gã sai vật còn chưa tới, tuyết trắng trực tiếp tiếp đón Âu Dương đến đi theo chính mình đi tận cùng bên trong bên cạnh bàn ngồi xuống. Cứ như vậy, Âu Dương đến liền biến thành đưa lưng về phía cửa, những cái đó gã sai vật mặc dù là vào được, cũng sẽ không nhìn đến Âu Dương đến mặt, tuy nói vẫn là sẽ có chút phóng không khai nhưng chúng quy là hảo chút. Mà những cái đó gã sai vặt tiến vào sau, rõ ràng là đã sớm biết Âu Dương đến cũng ở đây, một đám túi đầu, một bộ rất là dáng vẻ cung kính. Các ngươi đều đứng đứng, ngồi xuống nghỉ một lát, đợi lát nữa ăn no lại nghỉ nửa chén trà nhỏ công phu, lúc sau lại từng người tan đi nên làm gì làm gì. Tuyết trắng đối với những cái đó gã sai vặt, như thế an bài đến. Nói chuyện công phu, quán mì thiếu niên đã bưng một khay. Ba chén nhiệt mì nước đi ra, mới đưa khay đặt ở trên bàn, liền nghe Âu Dương đến ngao hét lớn một tiếng, các ngươi một đám đều còn thất thần làm gì. Đều thai điếc, không nghe thấy ta cháu gái nói có phải hay không. Này đột nhiên một giọng nói, không chỉ có những cái đó gã sai vặt bị hoảng sợ, ngay cả tuyết trắng cũng là như thế. Một bên đứng, vừa muốn đem mặt chén mang sang khay thiếu niên càng là chân mềm nũng, thiếu chút nữa không đem một chén mì nước đẩy ngã. Ra ra, Ngươi đây là làm gì a? Tuyết trắng lập tức không cao hứng như mày. Tiếp theo duỗi tay đem mặt chén từ kia thiếu niên trong tay bưng ra tới, tràn đầy xin lỗi nói: Ngượng ngung a, lão nhân này chính là doanh đại, cũng không phải nhằm vào ngươi. Biết, đã biết. Kia thiếu niên ngượng ngùng đồng ý tới, muốn đi đoan mặt khác một chén mì, lại phát hiện đôi tay run đến lợi hại. Cũng may tuyết trắng đã vì hắn giải vây, hợp với đem mặt khác hai chén mặt tất cả đều từ khay bưng ra tới. Lại thúc giục hắn hồi mặt sau nắm chặt đem mặt khác mặt đều nấu hảo đưa ra tới. Chương 363 quản gia quyền lợi giao cho ngươi. Chương 363 quản gia quyền lợi giao cho ngươi. Thấy kia thiếu niên hồi sau phòng, tuyết trắng lúc này mới đối những cái đó gã sai vật nói, các ngươi đều ngồi xuống nghỉ một lát đi. vừa lúc thừa dịp này công phu, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Những cái đó gã sai vật đều nghe thấy được câu dương đến nói, hơn nữa bọn họ cũng đều biết. Âu Dương đến đặc biệt muốn có cái cháu gái, hiện giờ có cái bị nàng xưng là chính mình cháu gái cô đương, như vậy khẳng định chính là các loại sủng, bọn họ lại không nốc, tự nhiên sẽ không làm cho Âu Dương đến mặt tìm đen thủi. Thế này đó gã sai vật một đám quy quy củ củ ngồi xuống, chờ Tuyết Trắng dạy bảo. Trên thực tế Tuyết Trắng buồn không tính toán cùng những người này nói cái gì quá nhiều, nhưng vừa mới bị Âu Dương đến như vậy một do ạ. Tuyết trắng ngược lại lo lắng này đó gã sai vật trong lòng lại có oán hận, chờ hạ không hảo hảo cho chính mình làm việc, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mấy ngày nay tới, cũng vất vả các vị vì ta quét tức này mặt tiền cửa hiệu. Ta này mặt tiền cửa hiệu sắp khai trương, cũng là phải dùng chút nhân thủ. Âu Dương lão Gia Tử, cũng chính là ta vị này Gia Gia, hắn Nói muốn đưa vài người tới ta nơi này làm việc, nhưng ta người này đâu, càng thích chiêu một ít tự nguyện tới ta nơi này làm việc. Ta hiện tại cũng không ép các ngươi hạ quyết định, như vậy, các ngươi đem này tin tức mang về, quay đầu lại hỏi một chút các ngươi thân nhân bằng Hữu, nhìn xem có hay không muốn tìm công tác, cứ việc tới ta nơi này." Tuyết Trắng đem tính toán của chính mình nói ra, Tả Hữu cũng là muốn nhận người, tuy rằng không nghĩ tiếp thu Âu Dương đến tặng người hành động, bất quá thông qua bọn họ đem nhận người tin tức truyền ra đi lại là không tồi. Những cái đó gã sai vật đại khái không nghĩ tới Tuyết Trắng sẽ nói nói như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt trạng thái. Tuyết trắng nhìn thoáng qua đang muốn rít gào hô Dương đến, hô Dương đến lập tức an tĩnh lại, không tiếng động cười cười, tỏ vẻ chính mình sẽ không mở miệng. Tuyết trắng lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía những cái đó gã sai vặt. Bất quá, ta cũng không phải người nào đều chiêu. Nhưng phẩm là tới ta nơi này làm việc, tay chân nhanh nhẹn, trong mắt có sống, này đó là khẳng định, trừ ngoài ra Tay chân cần thiết sạch sẽ, cái này sạch sẽ, nhưng không ngừng là các ngươi tưởng cần rửa tay linh tinh, mà là sẽ không ham món lợi nhỏ. Đến nỗi tiền công phương diện, ta tự nhiên sẽ không bạc đái đi theo ta người. Cụ thể một ít chi tiết, hiện tại còn không thể xác định. Các ngươi chỉ lo đem tin tức này tràn ra đi, nhưng phàm là có cái này ý nguyện, 5 ngày sau, đến mặt tiền cửa hiệu nơi này tới tập hợp, ta sẽ thống nhất thấy. 5 ngày thời gian khẳng định là vội không song trang hoàng, bất quá tuyết trắng nghị muốn lưu có nhất định thời gian tiến hành sáng chọn, xác định người tốt tuyển hậu, còn muốn huấn luyện một phen, cho nên trước tiên xác định công nhân là phi thường cần thiết án bài. Này đó gã sai vật nhưng thật ra đem tuyết trắng nói nghe lọt được, nhưng lại như cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoặc là chính là cuối đầu, một bộ thủ vấn bộ dáng, cái này làm cho tuyết trắng không khỏi có chút phát điên. Chẳng lẽ những người này liền không có bất luận cái gì nghi vẫn còn muốn hỏi chính mình sao? Tầm mắt lại lần nữa nhìn lướt qua đang dùng một loại phi thường từ ái ánh mắt nhìn chính mình Âu Dương đến, tuyết trắng giống như minh bạch cái gì? Có này tôn đại thần ở chỗ này ngồi, những cái đó gã sai vật liền tính là cho bọn hắn 10 cái 8 cái lá gan, bọn họ cũng đều không dám chủ động dò hỏi gì đó đi. Liên ở tuyết trắng rồi dám muốn như thế nào tiếp tục hoặc là kết thúc cái này để tại thời điểm liền thấy một cái gã sai vật chính nhìn chính mình, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Ngươi, đối, chính là ngươi, ngươi nói một chút, ta còn có hay không yêu cầu cái gì bổ sung. Tuyết Trắng chỉ vào cái kia nhìn chính mình gã sai vật do hỏi kia gã sai vật sừng sốt, đại khái là không nghĩ tới Tuyết Trắng thật sự sẽ cho hắn nói chuyện cơ hội, xác định sau, tuy rằng rất là khẩn trương, bất quá vẫn là đánh bạo nói, tiểu thư nói nói được cực hảo. Không có gì yêu cầu bổ sung. Chỉ là tiểu nhân có một việc không phải thực minh bạch, cho nên muốn thỉnh tiểu thư giải đáp. Này rõ ràng chính là trước sau mâu thuẫn lý luận hảo sao. Tuyết trắng chiều chiều khoe miệng, cảm thấy thời đại này gã sai vật a, thật sự là không địa vị tồn tại. Liên tính là biết rõ chủ tử nói có vấn đề, khá vậy đến trước nịnh hót một chút, mới có thể tiếp tục nói tiếp. Được tuyết trắng gật đầu, kia gã sai vật mới thật cẩn thận hỏi, tiểu nhân không phải rất rõ ràng nếu là chúng ta này đó Âu Dương phủ người tới tiểu thư nơi này làm việc như vậy Âu Dương phủ kia mặt nên như thế nào xử lý cái này Tuyết Trắng giật mình nàng thật đúng là không nghĩ tới Âu Dương gia gạ sai vật thật sự dám động như vậy ý niệm Âu Dương đến nói tặng người cùng có người chủ động muốn lại đây đây chính là hai việc khác nhau à nghe được lời này Âu Dương đến cũng là sửng sốt chớp chớp đôi mắt lúc này mới khô cạn nói nha đầu gia gia đều nghe người Ngươi tưởng như thế nào chỉnh, liền như thế nào chỉnh. Thật sự không được, quay đầu lại ngươi cùng ra ra về nhà đi, cùng ngươi nãi nãi nói, đem trong nhà quản người sự đều giao cho ngươi đều được. Tuyết trắng nháy mắt vô ngữ, nàng cùng Âu Dương Trí thật sự không có như vậy thuộc hảo sao. Lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, khiến cho chính mình đi theo về nhà, sau đó đoạt đường gia chủ mẫu quản gia quyền lợi, này không phải xích quả quả ở kéo cửu hận sao. Tuyết trắng phi thường rõ ràng chịu chịu khoe miệng, lúc này mới tức giận nói, Âu Dương láo gia tử, lời này ngươi tùy tiện nói nói cũng dễ làm thôi, về sau nhưng ngàn vạn đừng nhắc lại. Đừng nói ta chỉ là ngươi nhận cháu gái, liền tính ta là ngươi thật cháu gái, ngươi cũng không thể nói cái gì làm ta quản ngươi nói. Âu Dương đến vừa thấy tuyết trắng này biểu tình, liền biết nha đầu này khẳng định là hiểu lầm cái gì, vội vàng liền phải giải thích, ai ngờ lại bị tuyết trắng giơ tay ngăn lại. Bất quá, nếu ra ra ngươi nói như vậy, kia Tuyết Nhi liền ra mặt dạy để cái điều kiện, nếu là các ngươi trong phủ có gã sai vật hoặc là nha hoàn nghĩ tới tới ta nơi này thủ công, ta đây liền ra bạc mua bọn họ bán mình khế, đến lúc đó các ngươi trong phủ nếu là thiếu người, cứ việc lại đi mua một ít trở về thì tốt rồi. Ngài xem như vậy biết không? Chiêu công nói đều đã nói ra đi, Tuyết Trắng liền tính là lại cảm thấy xấu hổ, cũng đến kiên trì đem câu chuyện viên trở về. Hành A. Âu Dương đến lập tức tinh thần tỉnh táo, cần thiết hành. Khẳng định hành. Ta cháu gái nói như thế nào liền như thế nào làm, đến nỗi ngươi nãi nãi kêu mặt, không có việc gì, có ra ra ở, nàng khẳng định sẽ không nói gì đó. Đối với nói như vậy, Tuyết Trăng tỏ vẻ chính mình ý kiến yêu cầu giữ lại. Dù sao cũng là nhân gia việc nhà, chính mình một ngoại nhân tin hay không thật sự không quan trọng, đến nỗi có thể hay không thành. Kỳ thật tuyết trắng cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao chính mình nói ra đi nói, cũng coi như là viên đã trở lại, đến nỗi có thể hay không thành, quản hắn như vậy nhiều làm cái gì? Như vậy một đại một cái thị trấn đâu, còn có thị trấn phía dưới những cái đó thôn, liền tính không có cái trên dưới 100 vạn người tới, nhưng mấy vạn dân cư lại là có, chỉ cần chính mình tiền công cấp đúng chỗ, chẳng lẽ còn lo lắng chiêu không lên người. Tuyết trắng nhìn về phía vừa mới vấn đề gà sai vật. Thấy hắn túi đầu, không có lại còn muốn hỏi ý tứ, mà những người khác cũng đều là một bộ thực dáng vẻ cung kính. Tuyết trắng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tiếp đón Ngưu Thanh Ba lại đây ngồi xuống ăn mì. Trường 364 Quản gia là Âu chương Trường 364 Quản gia là Âu Những người khác mặt lục tục đều bị bưng đi lên, nhưng không biết có phải hay không tuyết trắng ảo giác, nàng tổng cảm thấy mặt cắt đi lên thiếu niên hình như là rán chân tường. Tiếp tục là hận không thể vòng qua chính mình này chương cái bàn đi cấp những người khác đưa mặt đi. Lại tưởng tượng vừa mới Âu Dương đến biểu hiện, tuyết trắng chỉ có thể yên lặng tỏ vẻ chính mình thực vô ngữ. Những cái đó gã sai vật mặt là sau đi lên, nhưng lại cực nhanh ăn xong, cái gì nghỉ ngơi không nghỉ ngơi nói đã sớm bị bọn họ ném vào sau đầu, ăn qua mặt, đại gia lẫn nhau đối diện, sau đó động tác nhất trí đứng lên, đối với tuyết trắng cùng Âu Dương đến không lưng. Tiếp theo nối đuôi nhau lui đi ra ngoài, mặt ăn hơn phân nửa, lô nấu cũng ăn chút, tuyết trắng cảm thấy chính mình cả người đều ấm áp lại đây, lúc này mới buông chiếc đũa. Âu Dương đến nhưng thật ra ăn uống không tồi, ăn suốt một chén, vừa mới buông chiếc đũa, lại nghe có người đi đến. Tuyết trắng nhìn thoáng qua, tiến vào chính là cái tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia láo giả, phía sau đi theo gã sai vật thực quen mắt, rõ ràng chính là cái kia bị Âu Dương đến phân phó đi tìm người cái kia. Như vậy xem ra, cái này tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia, trên người ăn mặc một thân màu xanh đen thường phục lao giả, hẳn là chính là cái kia là Âu, Âu Dương phủ quảng ra. Lao ra, lao Âu ôm quyền thi lễ, đương nhiên, là hướng tới Âu Dương đến thi lễ. Ai? Lao Âu ngươi đã đến rồi a Tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này tiểu nha đầu kêu tuyết trắng, là lao nhân ta nhận cháu gái, thế nào, đẹp đi. Rõ ràng là bị người khen đẹp, nhưng Tuyết Trắng thật sự là dở khóc dở cười, hoàn toàn không có gì rất cao hứng tâm tư. Cũng chỉ là vừa rồi tiến vào xem lão Âu kia vài lần, Tuyết Trắng liền ý thức được một sự kiện, đó chính là cái này lão, thoạt nhìn chính là muốn so Âu Dương đến khôn khéo nhiều. Rõ ràng không phải cái dễ đối phó lão nhân, thật không biết chờ hạ sẽ phát sinh chuyện gì. Âu gia gia hảo. Tuyết Trắng đứng dậy, hướng tới lão Âu phúc lễ. Lão Âu đại khái không nghĩ tới Tuyết Trắng sẽ đối hắn hành lễ vân an, không khỏi sửng sốt, nhưng thực mau khôi phục thái độ bình thường, lại là ôm quyền hướng tới Tuyết Trắng cúc một cung. Tuyết Trắng trong lòng rõ ràng minh bạch chính mình thân phận, bất quá chính là cái tiểu thôn cô, cũng không phải là Âu Dương phủ chân chính đại tiểu thư, cho nên Lão Âu này thi lễ trước mắt nàng nhưng trăm triệu tiếp không được, cho nên ở Lão Âu không lưng quanh khác, Tuyết Trắng vội vàng sai khai thân mình, cũng không có tiếp này thi lễ. Chỉ là như vậy một cái không quá thu hút động tác, lại làm Lao Âu trong lòng lâm thầm nhướng mày, đối cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra nhiều vài phần tán thưởng. Các ngươi hai cái đừng bái tới bái đi, Lao Âu à, ngươi ngồi xuống, ta cháu gái có việc muốn an bài ngươi làm. Âu Dương đến rõ ràng không có tưởng nhiều như vậy, thấy Nưu Thanh Ba rất có nhãn lực giới chính mình bưng mặt chén đến một bên cái bàn đi, hắn liền tiếp đón Lao Âu ngồi xuống. Tuyết trắng đối với Âu Dương đến không chú ý chi tiết thật sự là bội phục sắt đất, nhưng mặt ngoài còn là phi thường cung kính đối lao Âu nói. Âu gia gia, ta bất quá là may mắn thuê hạ đối diện mặt tiền cửa hiệu, chỉ là bên trong cái gì đều không có. Nếu là dùng để khai cửa hàng, cần thiết đến thêm vào một ít đồ vật đi vào. Mà ta ở chấn trên cũng không tính quen thuộc, cho nên liền muốn hỏi một chút ngài lão, nhìn xem này chấn trên có hay không thích hợp thợ mục, có thể mưa tới. Như vậy. Lao Âu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lúc này mới đáp, Trấn trên nhưng thật ra có mấy cái thợ mộc hảo thủ, chẳng qua tiền công khả năng muốn cao một ít. Vừa nghe tiền công hai chữ, Âu Dương đến lập tức khơi màu lông mày, muốn nói cái gì, lại bị tuyết trắng dành trước nói, tiền công không là vấn đề, chỉ cần đồ vật có thể đạt tới yêu cầu của ta, hết thể đều hảo thuyết. Nói xong, tuyết trắng lại nhìn về phía Âu Dương đến, những mày, không rất cao hứng nói, ra ra. Nếu ngươi còn nói cái gì đều là nhà các ngươi ra nói, kia về sau ta còn là đừng kêu ngài ra ra, làm cho giống như ta là hướng về phía nhà các ngươi tiền tài mới kêu ngài ra ra dường như. Lời này làm Âu Dương đến rất là ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại hạ, hắn liền minh bạch tuyết trắng ý tứ, vội văng nói, là là là, về sau ra ra khẳng định nhiều hơn chú ý bất quá nha đầu a ngươi thật đúng là gặp được cái gì khó khăn, nhưng nhất định đến cùng ra ra nói, biết không. Ân, nhớ kỹ. Tuyết trắng gật đầu đồng ý, lại sợ Âu Dương đến lại dài dòng, vội vàng lại cùng Lào Âu nói lên thợ mục sự. Lại nói tiếp thợ mộc ở thời đại này kia chính là phi thường nổi tiếng một môn kỹ thuật, nhà ai đều thiếu không được mục chế phẩm, cho nên tương ứng, trên cơ bản mỗi nhà nam nhân nhiều ít đều sẽ chút thợ mộc sống. Chẳng qua bởi vì công nghệ phẩm chất quan hệ, chân chính thợ mộc cao thủ, này thợ thủ công phí vẫn là không thấp. Tuyết Trắng muốn cũng không phải cái gì đặc biệt tinh tế ngoạn ý nhi, đơn giản chính là ở trên kệ để hàng yêu cầu thiết kế một phen, đến nỗi mặt khác, đều là một ít thường thấy bàn ghế. Nói tốt thợ một sự, Tuyết Trắng từ trong lòng ngực móc ra tới điệp ở bên nhau một trương ngân phiếu cùng hai tờ giấy, ô gia gia, này 50 lượng bạc là ta nửa năm phòng phí, không coi là nhiều, nề hà ta trong tay không có quá nhiều tiền bạc, chỉ có thể nửa năm nửa năm giao tiền thuê nhà. Còn thỉnh ngài nhiều cùng Âu Dương mãi mãi giải thích một phen mới là Nói, tuyết trắng đem ngân phiếu đơn độc lấy ra tới, đặt ở Lao âu trước mặt, tiếp theo lại đem hai tờ giấy mở ra, đây là ta nghị thuê nhà công văn, ngài xem xem, nếu là không có vấn đề nói, vậy thỉnh ngài trở về cùng Âu Dương mãi mãi nói một chút, chúng ta ký tên, hoặc là ấn cái dấu tay, này công văn cũng liền thành. Lao âu nhìn công văn mặt trên viết không tính đẹp, nhưng thực chỉnh tề tự nhịn không được nướng mày, rất là ngoài ý muốn hỏi, ngươi sẽ viết chữ? Tuyết Trắng gật gật đầu, ta là nhận biết mấy chữ, bất quá này lại không phải ta viết, mà là ra để viết. Ta viết tự thường xuyên sẽ lộ hạ bút hoa, xem đảo cũng có thể xem đến, chỉ là nếu là dùng để viết công văn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Lời này Tuyết Trắng nói được có chút hơi xấu hổ, lại cũng thực bất đắc dĩ, tưởng nàng tiếp trước học, viết, kia đều là chữ giản thể. Hiện tại đột nhiên biến thành chữ phun thể, nàng có thể xem hiểu hơn phân nửa cũng đã không tồi, muốn nói viết, nàng thật đúng là viết đến phi thường không tốt. Cho nên không có biện pháp, này viết công văn sự tình, liền giao cho Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang trong tay. Công văn nội dung là Lê Thụy Khẩu Thuật, sau đó từ bọn họ hai cái cắt viết một phần, chữ viết bất đồng, bất quá lại cũng rõ ràng. Ngươi, có hai cái đệ đệ, lao hấu lại ngoài ý muốn ở nhìn đến đệ nhị trương công văn lúc sau. Tuyết trắng lại lần nữa gật đầu, ân, bất quá hai cái tiểu gia hỏa đều là cùng nhau đọc sách biết chữ, còn không có tới kịp đi học đường, cho nên viết ra tới tự khó coi, mong rằng đâu gia ra thứ lỗi. Chưa từng trước học đường là có thể viết ra như vậy tự, nhà ngươi hai cái đệ đệ đảo cũng không tồi. Lao hâu lời này nói chính là thiệt tình lời nói, trong nhà kia bảy cái công tử, hắn chính là nhìn lớn lên. Một đám đừng nhìn hiện tại có bao nhiêu phong cảnh vô hạn, lúc trước học chữ đọc sách bộ dáng có thể so trước mắt này hai chương công văn muốn khó có thể đập vào mắt nhiều. Trường 365 sốt ruột sa phu. Trường 365 sốt ruột sa phu. Tuyết trắng khiêm tốn cười cười, cũng không nhiều ngôn mặt khác, chỉ còn chờ lao âu đem này đó đều thu hồi tới, như thế mới có thể chứng minh thuê cửa hàng chuyện này thành. Đến nỗi Âu Dương đến kia mặt, không phải tuyết trắng tin không hắn. Thật sự là lao nhân này tính tình quá tính trẻ con, hơn nữa trong nhà còn có nữ chủ nhân ở, tuyết trắng cảm thấy loại sự tình này tổng muốn cùng nữ chủ nhân nói qua mới được. Hơn nữa vừa mới lao âu ở cùng chính mình nói thợ một sự khi, tư duy rõ ràng mình xác, nói rõ không phải người thường. Đặc biệt là tuyết trắng chú ý tới một cái chi tiết, đó chính là ở lao âu nói chuyện thời điểm, Âu Dương đến tuyệt đối sẽ không sen mồm, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ an tĩnh nghe lời bộ dáng Nếu Âu Dương đến vị này, lão gia tử đều đối quản gia như thế tôn trọng, như vậy chính mình còn có cái gì nhưng hảo lo lắng sợ hãi. Lao Âu đối Tuyết Trắng hiểu lý thực vừa lòng, chờ cùng Tuyết Trắng tách ra chạy về Âu Dương gia thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cùng Âu Dương gia chủ mưu nói cái này đột nhiên bị Âu Dương đến nhận cháu gái. Thiện đi Lao, Tuyết Trắng cũng nói ra phải về trong thôn đi. Âu Dương đến thấy Tuyết Trắng ngồi cứng nhắc xe bò bộ dáng, không được riêu ngẩng đầu lên, nha đầu à, ra ra ra có để đó không dùng không cần xe ngựa, bằng không ngươi lấy qua đi trước dùng đi. Như vậy qua lại ngồi xe bò, chậm không nói, cũng lành à. Có xe ngựa ngồi. Không thể không nói, tuyết trắng có như vậy trong nháy mắt tâm động, nhưng thực mau lắc đầu, cười xin miệng đối phương hảo ý, không cần, này xe bò kỳ thật khá tốt. Hơn nữa cũng không có gì việc gấp, không cần phải quá nhanh, nhiều xuyên điểm cũng liền không lạnh. Nếu là thật gặp cái gì việc gấp, đến lúc đó ra ra lại phái xe ngựa đi tiếp ta cũng là được, đúng hay không? Âu Dương đến nhìn ra tới Tuyết Trắng là không chịu tiếp thu chính mình hảo ý, liền cũng không nhiều lắm kiên trì, cười xưng cũng là, lúc này mới nhìn theo Tuyết Trắng ngồi xe bỏ chậm gì gì rời đi. Ra thị trấn Đại Môn, Tuyết Trắng lúc này mới hỏi hướng Ngưu Thanh Ba, Ngưu Đại Ca, nếu là có xe ngựa, ngươi cũng có thể đổi sao? Có thể a Nưu Thanh Ba trả lời rất kiên quyết, xe ngựa cần phải so xe bỏ dễ dàng đổi nhiều, chính là tốc độ mau, vừa mới bắt đầu thời điểm đến thích ứng một chút. Tuyết trắng gật gật đầu, "Tiên Thành, quay đầu lại chờ cửa hàng kia mặt đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền thêm chiếc xe ngựa." Ngay thường không có việc gì thời điểm, người dùng xe bỏ chở thuê sống, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nếu là chúng ta nhà mình có việc, lại đuổi xe ngựa qua lại chạy. "Ai, hành." Nưu Thanh Ba gật đầu đồng ý. Không phải tuyết trắng luyến tiếp nhà mình xe ngựa đi cấp như thanh ba kéo sống, thật sự là xe ngựa đi một chuyến cỏ khô tiền ở kia bãi đâu, liền tính không phải mua tới cỏ khô, cũng luôn là yêu cầu thời gian đi huy ngựa. Như vậy tính số dưới, dùng xe ngựa kéo lúc này đầy sống đổi về tới tiền xe, căn bản là thừa không dưới mấy cái. Hơn nữa một con ngựa kéo xe ngựa rốt cuộc không bằng xe bỏ kính nhi đại, ngồi không vài người, nếu là lại có người cầm sọt rổ linh tinh, sợ là ngồi người liền càng thiếu cho nên một cái không chú ý, vô cùng có khả năng sẽ biến thành không kiếm tiền, ngược lại hướng trong đắp tiền kết cục. Tuyết Trắng tự hỏi không phải cái gì từ thiện ra, nàng có thể giúp mọi người làm điều tốt, lại không thể không duyên cớ vô cớ đảo đắp tiền. Dọc theo đường đi Tuyết Trắng cùng Ngưu Thanh Ba trò chuyện mục trường sự, tốc độ đảo cũng không mau, chờ hai người đến Tuyết Trắng ra thời điểm, ngày đã rõ ràng tây trầm rất nhiều, nếu là lại chậm cái một cái nửa canh giờ nói, không chuẩn trời đã tối rồi. Mắt nhìn liền phải về đến nhà, tuyết trắng cùng Niu Thanh Ba lại không khỏi đồng thời phát ra nghi hoặc. Cửa dừng lại chiếc xe ngựa, đây là ai tới? Kia xe ngựa nhìn có chút quen mắt, hình như là chấn trên trở thuê xe ngựa. Niu Thanh Ba chú ý tới chi tiết, liền nói. Tuyết trắng vừa nghe, tập trung nhìn vào, cũng phát hiện kia xe ngựa xác thật quen mắt, lại tưởng một chút, nàng lập tức phản ứng lại đây, là đi phủ thành đưa đồ ăn xe ngựa đã trở lại. Nay liền đã trở lại nhưng rất nhanh A. Nhiêu thanh ba rất là ngoài ý muốn, kia đại ca hẳn là không như thế nào nghỉ ngơi, liền vội vội vàng vàng trở về đuổi đi. Nếu không như thế nào cũng muốn ngày mai giữa trưa mới có thể đến A. Hẳn là đi. Tuyết trắng thuận miệng ứng một câu, trong lòng lại nhịn không được có chút khẩn trương. Nàng chính là làm sao phu truyền tin cấp phương nhiên, cũng không biết phương nhiên có thể hay không mượn chính mình bạc, nếu là không thể nói kia chính mình không thể thiếu muốn nhiều đưa chút rau xanh trái cây đi ra ngoài bán. Xe bò mới vừa đến tuyết trắng ra cổng lớn, còn không đợi đỉnh ổn, tuyết trắng liền ngại xuống, thật đúng là đem lưu thanh ba hoảng sợ. Thì, người đã về rồi. Đang ở trong viện cùng liễu Nghị Khang còn có bạch cương cùng nhau đứng tấn bạch vũ vừa thấy tuyết trắng, cũng không đứng lên, liền như vậy ngồi sổ mã bộ cùng tuyết trắng chào hỏi. Tuyết trắng gật gật đầu, hỏi ngược lại, nhà ta có khách tới hắn đâu? bạch vũ gật gật đầu, nói là tìm tỷ tỷ, nhưng khẩn trương, liền di nương cho hắn lấy trái cây, hắn đều không ăn. ân, tuyết trắng gật gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục đứng tấn, mà nàng chính mình cũng đã muốn chạy tới chính sảnh cửa. nghe được bạch vũ thanh âm lạc nương vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy tuyết trắng thân ảnh, vội hô: tuyết nhi à, trong phòng có khách nhân tìm ngươi, ngươi mau vào đi xem lúc này đã đi lên chính sảnh cửa thêm Đá Tuyết Trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua lạc Nương gật gật đầu cũng không nhiều lắm chỉ hoãn vài bước vào phòng mới vừa tiến chính sảnh liền nhìn thấy ngồi ở một bên ghế dựa đôi tay ôm bụng vẻ mặt hoảng loạn Sa Phu kia Sa Phu vừa thấy Tuyết Trắng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vội vàng từ trong lòng ngực móc ra cái phong thư đứng dậy đi đến Tuyết Trắng trước mặt nhì trực tiếp đưa cho Tuyết Trắng Bạch Cô Nương này này nhưng cho ngươi đi Lại phóng ta nơi này, ta này tâm A, thế nào cũng phải nhảy ra tới không thể. Kia sa phu thấy đổ vật rốt cuộc đưa đến tuyết trắng trong tay, lúc này mới có chút thoát lực một lần nữa ngồi ở ghế dựa, nhìn một bên phòng cắt xong rồi dưa hấu, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tuyết trắng trong tay cầm phong thư, cũng chú ý tới sa phu nuốt động tác, liền cười nói, này dọc theo đường đi phiền thoái người, chạy nhanh ăn chút dưa hấu áp áp kinh. Khi thật vừa mới nghe được Bạch Vũ nói Sa Phu thực khẩn trương nói khi, Tuyết Trắng trong lòng cũng đã đoán được Phương Nhiên hẳn là đáp ứng giúp chính mình. Mà hiện tại nhìn đến Sa Phu đem phong thư đặt ở chính mình trong tay, hắn liền như thích phó thác nằm liệt ngồi ở ghế dựa, Tuyết Trắng trên cơ bản có thể khẳng định vay tiền chuyện này thành. Chẳng qua nàng hiện tại còn không biết Phương Nhiên rốt cuộc có thể cho chính mình ra nhiều ít bạc, thế cho nên có thể đem này Sa Phu khẩn trương thành cái dạng này. Sa Phu nghe xong tuyết trắng nói, cũng không nhiều khách khí, cầm lấy một nha dưa hấu răng rắc răng rắc ăn lên. Thẳng đến tái kiến không đến nửa điểm màu đỏ thịt quả, liền màu trắng bộ phận đều ăn đến không sai biệt lắm, lộ ra một chút màu xanh lục vỏ dưa, lúc này mới đưa khai tay. Nhẹ nhàng thở ra, bung dưa hấu ra, dơ tay lau, Sa Phu lúc này mới nhìn về phía tuyết trắng, lại thấy nàng chỉ là nhìn chầm chầm trong tay phong thư, căn bản không có muốn mở ra uy tứ. Sa Phu không khỏi quính lên, thế nhưng trực tiếp đứng lên, phi thường sốt ruột nhìn chầm chầm tuyết trắng. Trường 366 nhà cũ người tới. Trường 366 nhà cũ người tới. Không đợi tuyết trắng lại mở miệng, Sa Phu vội vàng thúc giục nói, bạch cô nương, ngươi chạy nhanh nhìn xem phong thư đổ vật ta. Khách điếm trưởng quầy chính là lập lại cường điệu nơi này phong trọng yếu phi thường đồ vật, làm ta nhất định không thể có sơ suất đưa đến ngươi trong tay. Còn nói lần này đưa quá khứ đồ ăn tiền cũng đều ở bên trong này phóng, ước chừng có mấy chục lượng đâu. Ngươi nhưng thẩm tra đối chiếu cẩn thận chút, nếu là kém số, ta hiện tại liền chạy về phủ thành đi hỏi một chút kia khách điếm trưởng quài. Nhìn đến xa phu như thế khẩn trương cấp bách muốn xác định, tuyết trắng rất là có chút bất đắc dĩ, lại không có mở ra phong thư, ngược lại nói, không có việc gì, này phong thư còn bị phong đến hảo hảo, liền tính là thiếu thiếu cái gì cũng cùng ngươi không quan hệ. Lời nói là nói như vậy, nhưng Sa Phu lại không đồng ý, bất quá nghĩ lại tưởng tượng này, phong thư khả năng thả không có phương tiện làm chính mình xem đồ vật. Hắn liền xoay đầu, đưa lưng về phía Tuyết Trắng nói, Bạch cô nương, ngươi vẫn là mở ra nhìn xem đi. Ta không xem, ngươi xem xong rồi về sau xác định một chút, nếu là không có gì vấn đề, ta liền đi. Tuyết Trắng thấy đối phương như thế kiên trì, không có cách nào. Đành phải đứng dậy cầm lấy một bên phóng lạc nương thều thủa may và sống cây kéo, cắt mở phong thư mặt trái sắp du Mở ra đem bên trong tờ giấy đem ra. Nhất bên ngoài một tầng rõ ràng là tin, thư mặc dấu vết thực rõ ràng. Mà tin bên trong bao, còn lại là bốn chương mặt trán không đợi ngân phiếu. Một chương 50 lượng, hai chương 100 lượng, còn có một chương 500 lượng. Tổng cộng 752 ngân phiếu, xem đến tuyết trắng nhịn không được hít hà một hơi. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Sa Phu, phát hiện đối phương còn ở đưa lương về phía chính mình, chẳng qua là ở đưa lương về phía chính mình túi đầu an dưa hấu. Tuyết trắng cũng không kịp có muốn cười cảm giác, trong chớp mắt, trong tay ngân phiếu nháy mắt biến mất, bị Tuyết trắng thu vào trong không gian. Lúc này mới nhìn về phía tin nội dung, từ chữ viết thượng xem tin hẳn là Phương Nhiên viết, nội dung không nhiều lắm, lúc sau năm 60 cái tự, trước nói trái cây thu được. Dựa theo phía trước giá cả, hẳn là 50 mấy lượng, bất quá bị phương nhiên làm chủ lao số lẻ. Cho nên kia trương 50 lượng ngân phiếu, là lần này rau xanh cùng trái cây tiền khoản. Đến nỗi dư lại 720, trong đó 200 lượng là tuyết trắng đã từng nói qua phủ thành rau xanh trái cây đại lý gia nhập phí. Cái này cách nói kỳ thật cũng bất quá là tuyết trắng lúc trước vui đùa một câu, không nghĩ tới nhưng thật ra bị phương nhiên cùng đàm chi vịnh đương thật, thậm chí còn đem ngân phiếu đều đưa lại đây. Đến nỗi dư lại 500 lượng, còn lại là Phương Nhiên mượn cấp Tuyết Trắng tiền. 500 lượng, mặc dù là đối với Phương Nhiên cùng Đàm Chi vịnh loại này có nghề nghiệp cửa hàng tới nói, cũng không tính số lượng nhỏ. Tuyết Trắng liền mặt cũng chưa lộ, chỉ là viết phong thư đưa qua đi, bọn họ là có thể đem bạc mượn lại đây. Tuyết Trắng nói không cảm động, kia tuyệt đối là giả. Xác định bạc số lượng không sai, Tuyết Trắng cũng đối cái này sa phu lại nhiều vài phần tín nhiệm. Cấm sa phu kết toán tiền xe. Mặt khác lại tặng mấy cái rau xanh cùng hai cái quả táo, cũng coi như là đối hắn cảm tạ. Đại sa phu đi rồi, Tuyết Trắng cùng Lạc Nương chào hỏi, liền trở về phòng. Hôm nay tới tay 752, hơn nữa trong tay còn dư lại bạc, tổng cộng không đến 802. Dựa theo hôm nay lão Âu nói thợ mộc giá cả, Tuyết Trắng trực tiếp lấy ra tới 200 lượng bạc dùng cho mặt tiền cửa hiệu trang hoàng, lại lấy ra số lẻ dùng cho ngày thường gia dụng. Dư lại 500 lượng còn lại là tuyết trắng phải dùng tới mua sắm đất hoang sử dụng. Đang nghĩ ngợi tới ngày mai có phải hay không muốn sớm một chút đi chân trên, ở cùng lao âu chạm mặt đi gặp thợ một phía trước, đi trước tranh phủ nhà, hỏi một chút này phụ cận có hay không thích hợp đất hoang là vô chủ thời điểm, tuyết trắng lại đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ một trận ồn ào thanh. Đứng lên hướng tới trong viện nhìn lại, tuyết trắng sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Cũng không biết bạch gia nhà cũ người như thế nào sẽ chạy đến trong nhà tới. Bất quá nhìn mạnh thị kiều căng ngạo mạn đi vào tới, phía sau đi theo bạch chiếm tài, tuyết trắng trong lòng căng thẳng. Cái thứ nhất phản ứng chính là lư thị có thai bị nhà cũ người đã biết. Tuy rằng tuyết trắng hiện tại cũng không xác định mạnh thị bọn họ chờ hạ sẽ làm ra chuyện gì tới, bất quá tuyết trắng vẫn là chạy nhanh đón đi ra ngoài. lư thị hiện tại mới vừa có thai thật sự không chịu nổi nhà cũ người la lộn, hơn nữa tôn thị hiện giờ tháng cũng lớn, lê thụy phía trước khám quá mạnh, Nói là gần nhất muốn tôn thị thêm vào chú ý chút, nhớ lấy cảm xúc quá mức dao động, nếu không thực dễ dàng dẫn phát sinh non. Tuy nói bạch chiếm tề đã đi tìm bà đỡ trước tiên chuẩn bị, nhưng hải tử đương nhiên vẫn là thuê đủ tháng tiết kiệm được tới tốt nhất. Chờ đến tuyết trắng đi ra cửa chính khẩu khi, vừa lúc thấy đi ở cuối cùng bạch chiêm tải vào chính mình nhà ở, không cần phải nói, nhà cũ người khẳng định đều tiến tam phòng chủ kia nhà ở. Tam thúc. Tuyết trắng dương dọng gọi lại đang muốn đã một chân rào bước tiến lên trong phòng bạch chiêm tài. Bạch chiêm tài vội quay đầu lại xem tuyết trắng, hơi có chút xấu hổ nói, tuyết nha đầu đã trở lại a? Gì thời điểm trở về? Không bao lâu. Tuyết trắng đáp lời, dưới chân bước chân cũng đã hướng tới bạch chiêm tài đi đến, ta xem bạch gia nhà cũ người tới, sao lại thế này? A, kia, cái kia bạch chiêm tài gai gái cái óc, trên mặt tràn đầy làm chuyện xấu bị người chảo bao phản ứng. Ngươi, ngươi tam thẩm nương không phải có thai sao? Ta, ta suy nghĩ đây cũng là chuyện tốt, liền trở về cho ngươi nãi. Không, không đúng, cùng ta nương báo một tiếng. Này không, bọn họ lại đây nhìn xem ngươi tam thẩm nương. Tuy nói bạch chiêm tài là cùng bạch gia nhà cũ phân gia, nhưng rốt cuộc là phân gia chẳng phân biệt thân. Chính mình tức phụ nhi có thai, nói cho chính mình mẫu thân một tiếng đảo cũng không có gì sai lầm. Chỉ là bạch chiêm tài biết tuyết trắng đối bạch gia nhà cũ thái độ, cho nên mới sẽ cố ý tuyển tuyết trắng không ở nhà thời điểm đi nhà cũ báo tin tức, vốn tưởng rằng nhà cũ người đã biết cũng sẽ biết, nào từng tưởng mạnh thị lại nói cái gì đều phải lại đây nhìn xem lưu thị. Bạch chiêm tài đánh không lại chính mình mẹ ruột, đành phải ứng hạ, kết quả mới vừa đến lên ra, liền nhìn đến tuyết trắng từ nhà chính ra tới, lúc này mới làm bạch chiêm tài cảm thấy phá lệ xấu hổ. Tuyết Trắng cũng cảm thấy chính mình giống như không hảo ngăn cản nhân gia mẹ ruột hai đi lại, cho nên dừng một chút, lúc này mới nói, đến xem liền nhìn xem, bất quá xem xong rồi khiến cho bọn họ mau chóng đi. Trơ hạ liền phải ăn cơm chiều, ta có chuyện muốn nói, không có phương tiện lưu khách. Có thể đem đuổi người đi nói nói được như vậy huyền chuyển, thật sự là Tuyết Trắng cấp đủ bạch chiêm tài mặt mũi. Bạch chiêm tài cũng không ngốc tử, tự nhiên Minh bạch Tuyết Trắng cho chính mình để lại mặt mũi. Trong lòng cao hứng, đáp ứng đến cũng liền phá lệ thông khoái. Tuyết Trắng không yên tâm tam phòng kia mặt tình huống, cũng liền không về phòng, đơn giản đi phòng bếp. Lúc này Lạc Nương đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều sự, thấy Tuyết Trắng vào được, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sao, hôm nay còn quẹ nương ăn? Không, bình thường nấu cơm liền hảo. Tuyết Trắng cười cười. Vậy ngươi tới chỗ này làm gì? Khói dầu quái trọng, chạy nhanh về phòng đợi đi. Lạc Nương nói liền phải đuổi Tuyết Trắng ra tới. Tuyết Trắng thấy Lạc Nương chính mình bận việc đến cũng khá tốt, hỏi một chút Đỗ Nguyệt mới làm cái gì, biết được là ở theo hoa, Tuyết Trắng gật gật đầu, lúc này mới ra phòng bếp. Chương 367 Kỹ thuật diễn tinh vi lưu thị Chương 367 Kỹ thuật diễn tinh vi lưu thị Chỉ là lâm ra tới thời điểm, Tuyết Trắng giận dò nói, Di Nương, đợi chút vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, ngươi đều không cần ra tới nên vội gấp cái gì cái gì, trừ phi là ta kêu ngươi, nếu không ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. À, sao? Lạc Nương sửng sốt, nói rõ một bộ hoàn toàn không biết bạch gia nhà cũ người tới bộ dáng. Tuyết Trắng chua suốt người, giải thích nói là bạch gia nhà cũ kia mặt người tới, tới xem ta Tam Thẩm Nương. Ngươi cũng biết Tam Thẩm Nương tuy nói cùng bọn họ phân ra, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà cũ con dâu, lúc này có thai. Nhà cũ người lại đây nhìn xem đảo cũng bình thường. Lạc nương vừa nghe bạch gia nhà cũ người tới, sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá ở nghe được tuyết trắng sau khi giải thích, nàng cũng là phi thường bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, lúc này mới nói, hành, ta đã biết. Ta đây liền đi nói cho tiểu nguyệt một tiếng, miễn cho chờ hạ nàng lại lao ra đi tìm nên đuổi. Tuyết trắng gật gật đầu, lúc này mới ra phòng bếp. Đỗ Đố nguyệt đối theo hoa chuyện này rất là cảm thấy hứng thú. Ngày thường không thiếu cùng phùng nghiên nghiên học tập. Tuyết Trắng cũng không hảo quấy rời nàng. Hơn nữa Lạc Nương vừa mới nói nàng sẽ đi nói cho Đỗ Nguyệt Bạch ra nhà cũ người tới sự. Chính mình cũng không cần lúc này qua đi. Ngầm đầu lại thấy nhị phòng kia phòng đem cửa sổ quan đến gắt gao. Nói rõ chính là một bộ không nghĩ làm người đi vào bộ dáng Bất đắc dĩ, Tuyết Trắng đành phải đi chính mình công tác gian. Nhớ thương tam phòng kia mặt tình huống. Tuyết Trắng cũng liền chưa nói toàn đầu nhập chăm sóc này đó đồ ăn mầm, chỉ là tưới tới nước, trừ lăng cỏ, lại cấp lò sửa thêm đem hỏa, lúc này mới ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng phát ngốc, chờ bạch ra nhà cũ người rời đi. Nghe tới trong viện truyền đến mạnh thị chửi bậy thanh, Tuyết Trắng thở dài, lẩm bẩm nói, liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nói đã nói cho bạch chiêm tài làm nhà cũ người nhìn lưu thị sau liền rời đi. Bất quá Tuyết Trắng trong lòng lại không cảm thấy sự tình thật sự có thể dựa theo kế hoạch của chính mình phát triển đi xuống. Liên hướng về phía Mạnh Thị như vậy kêu căng ngạo mạn rào bước tiến lên sân bộ dáng. Tuyết Trắng liền biết, Mạnh Thị khẳng định là có bị mà đến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Đứng dậy ra công tác gian, Tuyết Trắng vừa lúc nhìn đến lúc này đang đứng ở tam phòng cửa, hướng tới chính phòng phương hướng chỉ chỉ trò trò hùng hùng hổ hổ Mạnh Thị. lão nương là tới xem chính mình tôn tử tới. Cái nào đuôi mù tiện ra dám nói ba đạo bốn. Thật trên đời này lớn như vậy, muốn thật là có như vậy không có mắt tiện nhân khua môi múa mép, lão nương liền đem nàng bẩm báo quan phủ đi. Nhìn mạnh thị tự tin mười phần mắng chửi người bộ dáng, tuyết trắng đột nhiên rất muốn cười. Kết quả, nàng cũng là thật sự cười ra tới. Thực rõ ràng cười nhạo thanh, làm mạnh thị chửi bậy thanh tạm dừng như vậy lập tức, theo tiếng vừa thấy, lại thấy tuyết trắng đang đứng ở chính mình nghiêng đối diện vị trí. Căn bản không phải ở chính phòng kia mặt xuất hiện, mạnh thị không khỏi sửng sốt. Tuyết trắng chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua mạnh thị, sau đó nhấc chân hướng tới chính phòng đi đến. Mà mạnh thị tại ý thức đến chính mình bị tuyết trắng bỏ qua sau, hỏa khí đằng một chút thiêu lên, chỉ vào tuyết trắng chửi bậy lên, không biết xấu hổ kỹ nữ tạm, tăng lương tâm ước hóa, lão bạch ra như thế nào liền ra ngươi như vậy cái đồ vẩn. Quả thực là gia môn bất hạnh Nga. Tuyết trắng buồn không nghĩ để ý tới mạnh thị vô cớ gây rối, rốt cuộc, phía trước cho bạch chiêm tài mặt mũi, không chuyển biến tốt đẹp mắt liền phất. Nhưng nghe mạnh thị mắng chính mình, tuyết trắng cũng không phải không tính tình người, lập tức dừng bước, đột nhiên xoay người nhìn về phía mạnh thị. Mạnh thị đại khái không nghĩ tới tuyết trắng sẽ đột nhiên dừng lại hơn nữa chừng hướng chính mình, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ là kia chỉ vươn đi chỉ vào tuyết trắng tay lại chưa kịp thu hồi tới. Bạch chiêm tài, ngươi là thanh toán tiền thuê nhà thuê ta nơi này. Bất quá, ta người này thích sạch sẽ, ngươi nếu là lại không đem những cái đó lung tung rối loạn làm ra đi, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi về sau cũng không cần ở tại ta nơi này. Tuyết trắng tuy rằng trừng mắt nhìn mạnh thị, bất quá thực mau liền đem tầm mắt dừng ở lúc này mới vừa chạy đến cửa, vẻ mặt hoảng loạn bạch chiêm tài. Bạch chiêm tài vừa nghe tuyết trắng nói, sắc mặt lập tức một bạch cũng không biết là phẫn nộ vẫn là bị dọa tới rồi, mà tuyết trắng cũng không hề xem hắn, xoay người lại hướng tới chính phòng đi đến. Chỉ là mới đi hai bước, tuyết trắng bước chân lại lần nữa dừng lại, xoay người nhìn về phía bạch chiêm tài, lạnh lùng nói, đúng rồi, từ ta nơi này dọn ra đi phía trước, nhớ rõ đem ta cho ngươi tức phụ nhi ăn thai, mua thuốc, còn có ăn đồ bổ tiền tất cả đều cho ta còn trở về. Ta bạch chiêm tài vừa muốn nói cái gì, Lại nghe trong phòng truyền đến lưu thị thanh âm, mang theo nồng đầm khóc nức nở, bất quá vẫn là thực rõ ràng ở hẳn nhẫn, mới ca, chúng ta tổng cộng thiếu tuyết trắng 12 lượng bạc, này thuốc dưỡng thai mắt nhìn lại muốn ăn xong rồi, còn phải lại chảo mấy phó, đến lúc đó đánh giá lại đến hoa đi ra ngoài 352. ngươi cùng tuyết cô nương hảo hảo thương lượng thương lượng, nhìn xem có thể hay không lại châm trước một chút, chờ ta thai giống cùng cố, ta vì nô vì tỷ báo đáp nàng đều được a. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thị cũng không biết như thế nào liền khóc lên, hơn nữa vẫn là càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng khó quá, một bên khóc còn một bên thương tâm kêu, mới ca à, ngươi nói cho tuyết cô nương, ta đời này nếu là còn không rõ nàng, vậy kiếp sau tiếp tục còn, làm chúng ta nhi tử cũng tiếp tục còn, chỉ cần nàng có thể giữ được ta này một thai an an ổn ổn sinh hạ tới, làm ta làm cái gì đều được a. Di ngoạn ý nhi Thiếu 12 lượng bạc Mạnh thị khác không chú ý, duy độc cái này 12 lượng nghe được phá lệ cẩn thận, thét chói thái hồ, tiêu tiện nha đầu sao khả năng có 12 lượng bạc cho các ngươi mượn. Suy, thật là thú vị, ta có thể hay không có 12 lượng bạc, lại có thể hay không mượn cho bọn hắn, cùng ngươi một cái lao thái bà lại có quan hệ gì? Tuyết trắng cười lạnh một tiếng, dơ lên âm lượng, rõ ràng là đối trong phòng Lư thị nói, Bạch Lư thị, ta cũng sẽ không lại mượn ngươi bạc, lúc trước ta mượn ngươi bạc là xem ngươi cùng bạch chiêm tải từ bạch gia nhà cũ dọn ra tới đáng thương, trong tay không cái bạc can thai. Hiện giờ nếu các ngươi cùng bạch gia nhà cũ quan hệ đều đã như thế hảo, ngươi kêu bà bà lại là như thế quan tâm ngươi trong bụng hải tử, nghĩ đến chắc chắn ra bạc cho ngươi an thai, cho nên ta liền không phá hư các ngươi người một nhà hài hòa không khí. Vừa nghe lời này, không chỉ có bạch chiêm tải ngây ngẩn cả người, mạnh thị ngây ngẩn cả người, Ngay cả tam phòng trong phòng những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Lưu Thị phản ứng nhanh nhất, vội vàng hô, là là là, mới ca, ngươi mau tiến vào thu thập chúng ta đồ vật, chúng ta hôm nay liền hồi nhà cũ đi, cùng ta cha mẹ ở cùng một chỗ. Ta nương như vậy coi trọng ta này một thai, khẳng định sẽ ra bạc giữ thai. Đối với Lưu Thị như thế phản ứng, Tuyết Trăng tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng đã sớm nhìn ra tới Lưu Thị đối bạch ra nhà cũ người không cảm mạo. Bất quá người lại cơ linh, cũng không có cùng bạch ra nhà cũ người nháo đến không thoải mái. Lư thị phản ứng mau, thực mau liền cùng tuyết trắng phối hợp lại, hơn nữa đầu nhập biểu diễn, nếu không phải lời này đầu là từ tuyết trắng khơi màu tới, tuyết trắng không chuẩn đều sẽ bị nàng này biểu hiện cấp lửa gạt trụ. Trường 368 thổ phỉ quá cảnh. Trường 368 thổ phỉ quá cảnh. Mạnh thị rốt cuộc phản ứng lại đây, ngao một giọng nói hô, thai không xong liền từ bỏ. Làm gì còn hoa như vậy nhiều bạc bảo a. Vạn nhất sinh ra tới chính là cái bội tiền nha đầu làm sao? Không được, các ngươi không thể trở về, các ngươi đều phân ra, tuyệt đối không thể trở về. Đều xong, Mạnh Thị Như là nhớ tới cái gì dường như, vội lại đối trong phòng hô, các ngươi một đám còn đều thất thần làm gì đâu? Còn không chạy nhanh lăn ra đây, về nhà đi. Chẳng lẽ này muốn cho lão nương ra năm lượng bạc đi bảo cái nha đầu a? Mạnh thị nói âm rơi xuống, lại không thấy có người từ trong phòng ra tới. Mạnh thị quính lên, chửi bậy vọt đi vào, không bao lâu liền thấy nàng một bàn tay bóp một con lô thai. Bên người bạch bay lên cùng bạch dũng nghe răng trợn mắt đi theo ra phòng. Phía sau đi theo lưu thị, trong miệng phình phình, bị nhấc lên làn váy rõ ràng là trang không ít đồ vật. Bởi vì có thai phụ quan hệ, vì phương tiện thai phụ muốn ăn cái gì tùy tay là có thể ăn vào trong miệng. Cho nên tuyết trắng làm bạch chiêm tải cùng bạch chiếm tề ở trong phòng bày trái cây, còn có một ít đồ ăn vật linh tinh. Nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này thế nhưng tiện nghi nhà cũ người. Tuyết trắng nhìn lưu thị kia phó liền ăn mang lấy bộ dáng thực sự sinh khí, lập tức hét lớn một tiếng, đều đem đồ vật cho ta bông. Thiếu ta bạc, còn tưởng cầm ta đồ vật tặng người. Không như vậy tốt sự. Khi nói chuyện, tuyết trắng trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một phen thiết cắt. Từ khi xuất hiện vài lần có người lại đây tống tiền tìm tra xong việc, tuyết trắng liền tối quen tính ở trong không gian gửi mấy cái cây kéo tới dự phòng. Tiếp theo, mọi người liền thấy tuyết trắng nâng lên tay, làm ra một cái muốn ném đổ vật động tác, mà phải bị nàng ném ra, rõ ràng là một phen thiết cát. Lưu Thị quay đầu nhìn lại, bị hoảng sợ, muốn phát ra ai nha tiếng kinh hô, nhưng một chưa miệng, không đợi phát ra âm thanh tới, trong miệng ăn điểm tâm lại trước phung tới. Tiếp theo chính là một trận mãnh liệt ho khan, khô cằn điểm tâm chính là đem nàng nghẹn hỏng rồi. Mắt nhìn cả khuôn mặt bởi vì ho khan nghẹn đến mức đều có chút phát tím, nhưng Lưu Thị vẫn là không chịu buông ra bắt lấy làn báy tay. Như thế muốn tiện nghi không muốn sống cách làm, tuyết trắng tỏ vẻ cũng là say. Bất quá nàng mới mặc kệ Lưu Thị có thể hay không bị sát tử, mà là một tay cầm thiết cắt, một tay thao khởi một bên phóng gậy gỗ, bay thẳng đến Lưu Thị đi tới, cuối cùng nói một lần. Đem cầm ta đổ vật bông, nếu không ta này gậy gộc cùng cây kéo cũng không phải là dễ nói chuyện. Khu khu khu lưu thị rốt cuộc đem nghẹn ở cổ họng nhi điểm tâm khu đi ra ngoài, bất quá tới rồi trong miệng dạo qua một vòng, lại bị nàng nuốt đi trở về. Ăn ngon như vậy điểm tâm, nếu là liền như vậy phun ra thật sự quá đáng tiếc. Một màn này vừa lúc bị tuyết trắng xem ở trong mắt, lập tức làm tuyết trắng có một loại muốn đem cách đêm cơm đều nhổ ra xúc động. Ghê thởm. Thật sự là quá ghê tởm. Ai nha nương A, muốn giết người A. Lưu thị miệng rốt cuộc được tự do, mở miệng câu đầu tiên chính là cái này. Nguyên bản nàng là tưởng quay người liền chạy, nhưng bất đắc dĩ bởi vì phía trước làn váy bị liêu lên, phía sau làn váy liền gắt gao khóa lại chân sau thượng. Bởi vậy, dọng thùng thình làn váy liền biến thành nắn thân váy, nàng mới vừa mại chân, mặt sau làn váy ngay sau đó liền theo đi lên. Một cái không thích hứng. Lưu thị trực tiếp phát gục trên mặt đất Như thế rất tốt Nàng trong lòng ngực ôm điểm tâm A Trái cây A Còn có một ít kẹo linh tinh Toàn bộ bị đè ở nàng dưới thân Tuy rằng tuyết trắng đã sớm đem những cái đó bị lưu thị ôm quá trái cây Về vì rất rưởi, Nhưng là ít nhất còn có thể đưa đến lê gia, Dùng để uy cái gà vịt heo linh tinh Nhưng hiện tại xem ra Phỏng trừng cấp gà vịt heo ăn Chúng nó đều sẽ không ăn Mạnh thị nghe thấy tuyết trắng nói khi Cũng đã dừng lại chân, hiện tại lại xem lưu thị như vậy chật vật quỳ dạp trên mặt đất, nàng càng là phiền chán đến lợi hại, tiêm giọng nói mắng, biết muốn giết người còn không chạy nhanh chạy. Mắng xong, mạnh thị một phen túm bạch dũng cùng bạch bay lên tay háo, thạch thạch thạch đi ra ngoài, kia tốc độ kêu một cái mau. Mà lưu thị bị mạnh thị mắng đến sướng suốt, phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, cái gì ăn uống đều không rảnh lo. Cơ hội là té ngã lộn nhào trốn ra tuyết trắng ra đại môn. Thử. Tuyết trắng nhìn bạch gia nhà cũ người chạy chối chết bộ dáng Một tiếng hư lệnh, đem tầm mắt thu hồi sau. Thấy được lưu thị vừa mới té ngã địa phương, hôn hoa một mảnh. Nhữ như mày, đối một bên bạch chiêm tài nói. Tam thúc, đêm này đó đều thu thập ở vào nhà. Nói xong, tuyết trắng trở về chính phòng, lại không dừng lại. Mà bạch chiêm tài còn lại là chờ tuyết trắng liền vào nhà lúc này mới phục hồi tinh thần lại cũng không lo lắng thu thập trên mặt đất đồ vật ngược lại vội vàng vội chạy vào phòng lúc này Lưu Thị chính hồng con mắt thu thập trong phòng một mảnh hỗn độn tức phụ nhi ngươi bạch chiêm tài nhìn Lưu Thị thân ảnh rất là ấy nấy nhưng lại không biết nên nói chút cái gì Lưu Thị ở nghe được bạch chiêm tài thanh âm khi lưng cứng đờ thực mau lại khôi phục bình thường tiếp tục nhặt lên rơi dụng trên mặt đất lau mặt khăn khóc ý nồng đậm nói mới ca lần này ngươi tin đi, Nha cũ kia mặt người, một đám căn bản chính là dài quá so lang tâm còn muốn tàn nhẫn tâm, bọn họ đây là tới xem ta mang thai sao? ha ha, ăn a uống a lấy a, đảo cũng không quan hệ, tuyết nha đầu kia mặt liền tính sinh khí, nhưng chỉ cần chúng ta hảo thuyết hảo thương lượng đảo cũng không có gì. nhưng ngươi nhìn xem trong phòng bộ dáng này, đây là đơn thuần cỏ ăn cỏ uống đơn giản như vậy sao? thổ phỉ đã tới. Đại khái cũng chính là như thế đi. Càng nói, Lư Thị ngữ khí càng thêm thê lương, chỉ cảm thấy tâm đã là hoàn toàn bị nhà cũ người thương thấu. Trước kia nhà cũ người đối chính mình không tốt, Lư Thị tưởng nam nhân không ở bên người quan hệ, sau lại nam nhân đã trở lại, nhà cũ người đối chính mình cũng không tính khách khí, Lư Thị liền nghĩ là chính mình không hài tử nguyên nhân. Nhưng hiện tại chính mình trong bụng cũng có hài tử, nhưng nhà cũ người thái độ đâu? Hảo! Lư thị không phải ngốc tử, trước kia liền tính là có bánh bao thuộc tính, nhưng trải qua vừa mới như vậy một ngáo, cũng coi như là hoàn toàn xem minh bạch. Nha cũ người căn bản chính là hoàn toàn không đem chính mình thật sự con dâu xem. Cái gì khó giữ được thai, cái gì bồi tiền nha đầu, cái gì này thai khó giữ được liền từ bỏ, về sau tái sinh, đây là một cái thân mãi mãi có thể nói ra tới nói sao. Lúc này đây... Lưu thị thật sự rốt cuộc tìm không thấy vì nhà cũ người giải vây lý do. Bạch chiêm tài tự biết đối lý, cũng không dám phản bác, bất quá lại nhanh hơn tốc độ, đuổi ở lưu thị lại không lưng phía trước, trước cấp đem lưu thị phụ cận rơi dụng đồ vật đều nhất nhất nhặt lên tới. Lưu thị biết bạch chiêm tài đây là ở cùng chính mình xin lỗi, cũng là ở lo lắng cho mình, trong lòng nói không cảm động đó là giả, nhưng bởi vì vừa mới bị nhà cũ người náo loạn một hồi, muốn dễ dàng như vậy liền tha thứ. Lưu Thị cũng là thật làm không được. Đơn giản buông trong tay đồ vật, xoay người thượng giường đất, nằm ở đầu giường đất nghỉ ngơi, cũng không xem bạch chiêm tài. Bạch chiêm tài nhìn Lưu Thị hảo hảo nằm xuống, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xoay người vội vàng hướng bệ bếp điền đem xài, trong nồi điền thủy, thấy sắp muốn tắt hỏa lại đốt lên, lúc này mới tiếp tục thu thập trong phòng hôn đột. Trường 369 một cái nam tử Hán. Trường 369 một cái nam tử Hán. Đem trong phòng thu thập hảo sau, Bạch Chiêm Tài lại vội vàng bưng nước ấm, hướng hóa bị Lưu thị đập vụn kia một giọt trái cây điểm tâm, lan lộn phân cho, cùng nhau sạn đến viện ngoại nơi xa tới rồi. Chờ đến cơm chiều công phu, Tuyết Trắng ngồi ở chính vị thượng, nhìn không một nửa vị trí, nhướng mày, lại chưa nói cái gì, khá vậy không nhúc nhích trên đũa. Tuyết Trắng không nhúc nhích trên đũa, những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể chờ. Lạc Nương thấy, nhịn không được thở dài, nhẹ giọng nói: Hôm nay bị nhà cũ kia mặt người như vậy một náo, bọn họ sợ là không mặt muối ra tới ăn. Ân, Tuyết trăng chỉ là ừ một tiếng, xem như ứng lạc nương nói, tiếp theo kéo qua ngồi ở chính mình bên cạnh Bạch Vũ, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, liền thấy Bạch Vũ đứng dậy hướng tới ngoài cửa chạy tới. Tuyết trăng thấy lạc nương khó hiểu nhìn chính mình, liền cười nói, Di nương, đi ép cái nước trái cây tới uống đi, dưa hấu nước cùng quả táo nước hảo. Ép nước trái cây, khẳng định không bằng dùng máy ép nước tới làm như vậy tinh tế, bất quá tuyết trắng chuyên môn mua cái cối xay ma nước trái cây dùng. Dùng phía trước dùng nóng bỏng nước sôi năng hai lần, lại đem cắt thành khối thịt quả ném ở bên trong ma. Bởi vì cối xay là tuyết trắng điểm nhỏ nhất hảo, cho dù là bạch vũ loại này tiểu hải tử, một người cũng có thể hoàn toàn thu phục. Dưa hấu nhiều nước, trực tiếp ép tự nhiên có thể, nếu là quả táo nước bên trong liền yêu cầu thêm một ít nước sôi để nguội mới được lạc nương vừa nghe tuyết trắng muốn uống nước trái cây tự nhiên là đồng ý vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị mà đỗ nguyệt vừa nghe có nước trái cây uống cũng vội vàng đi phòng bếp hỗ trợ cái này bàn ăn bên cũng chỉ dư lại liễu nghị khang ngồi tuyết trắng trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng liễu nghị khang thân thể càng thêm hảo mỗi ngày đường phèn tuyết lê thủy đều uống trái cây rau dưa còn có mới mẻ thịt càng là mỗi ngày đều sẽ ăn Nguyên bản hư không đấy, đã bổ khôi phục rất nhiều. Tuyết trắng nhìn Liễu Nghị Khang, mới phát hiện tiểu tử này sắc mặt trắng nõn, cũng không phải lúc ban đầu nhận thức khi như vậy bệnh trạng, mặt mày thoạt nhìn cũng nhiều vài phần dáng vẻ thư sinh. Có chút người giống như trời sinh chính là đọc sách dùng, tựa như Liễu Nghị Khang, chẳng qua mới ở tuyết trắng cùng Quách Bình lúc trước dạy dô hạ học chút tự, còn không có đưa đi học đường, cũng đã có thư sinh khí trước. Tuyết trắng đột nhiên cảm giác rất có cảm giác thành tiểu. Lúc trước cái kia một cụ giống như là muốn đem phổi tử cụ ra tới tiểu gia hỏa, hiện giờ thế nhưng cũng có như vậy bộ dáng, thật đúng là nàng, cái này tỷ tỷ năng lực a. Khá giả a, gần nhất thân thể cảm giác như thế nào? Còn ho khăn sao? Liễu Nghị Khang vốn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi ngay ngắn, đột nhiên bị tuyết trắng như vậy vừa hỏi, không khỏi bị hoảng sợ, nhưng thực mau như thường, quy quy củ củ nói, qua năm đến bây giờ chưa từng khụ. Dược còn đang đâu? Không phải Tuyết Trắng không quan tâm Liễu Nghị Khang ăn không uống thuốc, thật sự là gần nhất sự tình quá nhiều. Tuyết Trắng đối này hai cái đệ đệ đã sớm đã áp dụng nuôi thả chính sách. Liễu Nghị Khang lắp đầu, đêm 30 ngày đó ăn cuối cùng một đốn, lúc sau bởi vì không ho khan, cũng liền không uống thuốc. Di Nương nói, tháng riêng có thể không uống thuốc tận lực không uống thuốc, nếu không này tháng thứ nhất liền uống thuốc, sợ là này một năm đều không rời đi. Ha ha! Tuyết Trắng cười cười. Cũng không nói lời này đối, cũng không nói không đúng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung nói, nếu là khó chịu đến lợi hại, này dược nên ăn vẫn là muốn ăn, nếu không nếu là chậm trễ bệnh tình ngược lại không tốt. Ân, Khang Nhi minh bạch. Liễu nghị Khang gật gật đầu, cũng không có quá nhiều bớt gật, ngược lại thực bằng phẳng bộ dáng. Ai, càng ngày càng có phiên phiên thiếu niên lang bộ dáng. Tuyết trắng trong lòng lại là một tiếng cảm thán, nhưng lại tưởng tượng nhà mình cái kia thân đệ đệ. Rồi lại nhịn không được một trận đau đầu. Rõ ràng đều là giống nhau đồ ăn dưỡng ra tới ngoạn ý nhi, Liếu nghị khang phát triển phương hướng rõ ràng là phiên phiên thiếu niên lang. Nhưng Bạch Vũ tên kia, lại hồng quả quả chính là cái bướng bình bao. Ở tuyết trắng kế thừa đến trong trí nhớ, Bạch Vũ hẳn là cái mềm mại không nhiều lắm nôn tiểu bao tử mới đúng. Như thế nào đã bị chính mình dưỡng thành hiện tại dáng vẻ này đâu. ngày thường này hai đứa nhỏ hơn nữa Bạch Cường. Đảo cũng sẽ không gặp phải cái gì hòa tới, bất quá như là thượng phòng A, bỏ thảo đôi linh tinh nhưng thật ra đều đã làm. Chỉ là có khác nhau chính là, làm những việc này, khẳng định là Bạch Vũ đi đầu, Bạch Cương đi theo, mà Liếu Nghị Khang còn lại là đứng ở một bên xem bọn họ chơi đùa đi theo cười, lại chưa từng thật sự bỏ quá. Như thế điên đảo Bạch Vũ, nếu là đưa đi học đường, nếu là mang theo học đường bọn học sinh leo lên nóc nhà lật ngói, thật sự sẽ không đem tiên sinh tức chết sao. Thấy Tuyết Trắng không có hỏi lại lời nói, Liễu Nghị Khang ngược lại có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là lấy hết can đảm tới hỏi, Tuyết tỷ tỷ, chờ Khai Xuân, thật sự sẽ đưa ta cùng Vũ Nhi đệ đệ cùng đi học đường sao? Ấn! Tuyết Trắng gật gật đầu, không chỉ có là các ngươi hai cái, ta ở suy xét, nếu nhị Thúc Khai Xuân lựa chọn cho ta làm việc nói, Bạch Cương khả năng cũng cùng các ngươi cùng đi học đường học tập. Thật sự! Liễu Nghị Khang ánh mắt sáng lên! Tuyết Trăng chú ý tới ở chính mình gật đầu thời điểm, Liễu Nghị Khang biểu tình đều không có kích động như vậy. Cho nên, này phân kích động thực rõ ràng là tự cấp Bạch Cương cũng đi học đường mà hiện lộ ra tới. Tuyết Trăng có chút ngoài ý muốn Liễu Nghị Khang hư phấn, bất quá đồng dạng cũng cảm giác được chua xót. Rốt cuộc vẫn là bởi vì Liễu Nghị Khang cùng Bạch Vũ tiểu đồng bọn quá ít, cho nên một khi chính mình được chỗ tốt, liền hận không thể làm chính mình tiểu đồng bọn cũng đi theo cùng nhau xem ra khá giả rất muốn cùng vũ nhi còn có bạch cương cùng đi học đường a chỉ là tỷ tỷ không rõ các ngươi ba cái ở bên nhau thật sự có thể học được cùng đi sao này sắc thật là tuyết trắng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra địa phương bạch cương khởi bước muốn so này hai đứa nhỏ vãn hơn nữa tư chất thượng cũng rõ ràng có thể nhìn ra tới khác biệt đảo không phải nói trắng ra mới vừa kia hải tử ngu dốt Khá vậy tuyệt đối không phải có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo những người khác, nếu bọn họ ba cái thật sự cùng đi học đường, thật sự không thành vấn đề sao. Liễu nghị khang lắc đầu, động tác như vậy làm tuyết trắng càng thêm ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lẳng lặng chờ hắn giải thích. Nếu là chúng ta ba cái cùng nhau tiến học đường, khẳng định là học không đến cùng đi, bất quá tiểu mới vừa ca ca nói, hắn chỉ là tưởng nhận thức mấy chữ. Như vậy về sau liền có thể đi cho người khác đương cái trướng phòng tiền sinh gì đó, hoặc là chính mình khai cái cửa hàng linh tinh cũng là tốt. Nhà bọn họ không có nhiều ít mà, nếu hắn không thể tìm cá biệt cái gì việc tới kiếm bạc, như vậy trong nhà khẳng định liền không ăn. Hắn cùng nhị thúc nhị thẩm nương có thể đói bụng, nhưng là nhị thẩm nương trong bụng tiểu đệ đệ lại không được. Tiểu mới vừa ca ca nói hắn là ca ca, liền phải khởi động cái này ra, đưa một cái nam tử hắn Nhìn liễu nghị khang phi thường nghiêm túc, cũng phi thường kính nể nói bạch cương sự, tuyết trắng trong lòng thật sự là bị chấn động tới rồi. Bạch cương kia hài tử qua tân niên tuổi mụ mới 9 tuổi, ở nhà cũ thời điểm, cũng là cái không bị đau tôn tử, bất quá bởi vì tôn thị che chở, đảo cũng không ăn cái gì khổ, chẳng qua là bị quản được nghiêm chút, người có chút chất phác. Trường 370 không thể lói bụng. Trường 370 không thể lói bụng. Cho nên Tuyết Trắng vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này tư chất liền tính không phải ngu dốt, khá vậy đến là cái loại này chậm nửa nhịp. Vừa mới nghe xong Liễu Nghị Khang lời này, nếu không phải Tuyết Trắng biết Liễu Nghị Khang không phải cái sẽ nói dối hài tử nói, phỏng trường căn bản vô pháp đem Liễu Nghị Khang trong miệng cái kia tiểu mới vừa ca ca cùng Bạch Cương liên hệ ở bên nhau. Chấn động qua đi, Tuyết Trắng liền bắt đầu dò hỏi nổi lên Bạch Cương ngày thường biểu hiện, mà Liễu Nghị Khang đối Tuyết Trắng là hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ cần là tuyết trắng hỏi, nhưng phàm là chính mình biết đến, tất cả đều là biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm. Mà ở bạch vũ chạy ra chính sành sau, trực tiếp chạy hướng về phía nhị phòng kia cửa phòng khẩu. Một trận tiếng đập cửa sau, bên trong truyền đến bạch chiếm tề dò hỏi. Nhị thúc, là ta, mưa nhỏ. Bạch vũ thanh âm giòn linh linh, rất là dễ nghe. Bạch chiếm tề cùng tôn thị nhìn nhau liếc mắt một cái, không đợi bọn họ mở miệng liền nghe một bên bạch cương nói, nương bên ngoài lạnh lẽo, làm bạch vũ đệ đệ vào đi. con thất thần làm gì? con không chạy nhanh cấp vũ nhi kia hải tử mở cửa đi. tôn thị cũng không biết là bị bạch cương nói nhắc nhở, vẫn là vốn di chính là có này tính toán, nhấc chân đạp một chút ngồi ở giường đất bên bạch chiếm tề. bạch chiếm tề vội vàng đứng dậy đi mở cửa, đem bạch vũ đón tiến vào. bạch vũ đi vào này mấy khẩu người trụ phong sau liền thấy được bạch cương chính hướng giường đất biên bò một bộ muốn xuống đất bộ dáng mà tôn thị còn lại là sau lưng lót cái gối đầu dựa ngồi ở đầu giường đất trên đùi còn cái chăn mỏng tử vừa thấy bạch vũ vào được vội vàng tiếp đón bạch vũ thượng giường đất đi ngồi bạch vũ lại lắc đầu trực tiếp đi đến bạch cương bên người lôi kéo bạch cương tay lại đối tôn thị cùng bạch chiếm tề nói nhị thuốc, nhị thẩm nương tỷ tỷ của ta tiếp đón các ngươi đi ăn cơm đâu Khi thật nhị phòng người cũng đều biết tới rồi ăn cơm chiều thời gian, nhưng lại cũng chưa đi ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là vừa rồi bạch gia nhà cũ người náo loạn một hồi. Tuy nói là không có tới tìm bọn họ đi, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng là từ nhà cũ phân ra ra tới, đều không phải là là chặt đứt quan hệ, nếu liền như vậy đi chính phòng ăn cơm nói, tổng cảm giác không tốt lắm. Cho nên tôn thị cùng bạch chiếm tề một thương lượng, đơn giản liền chờ tam phòng kia mặt tình huống. Nếu là tam phòng đi, kia bọn họ cũng đi theo đi chính phòng ăn cơm, nếu là tam phòng kia mặt không đi ra ngoài, kia bọn họ cũng liền tại đây trong phòng tùy tiện đối phó một mụn hảo. Tả hữu hiện tại từng ngày cũng không cần làm gì sống, trong phòng lại có tuyết trắng làm lạc nương đưa lại đây điểm tâm cùng trái cây, như thế nào đều có thể lừa gạt một đốn. Đến nỗi ngày mai, vậy chờ ngày mai lại nói hảo. Nào từng tưởng tuyết trắng lại làm bạch vũ đi tìm tới như thế làm tôn thị bạch chiếm tề có chút khó xử đáp ứng đi tam phòng kia mặt không tin tức bọn họ liền như vậy đi ăn cơm không tốt lắm nhưng nếu là không đáp ứng đi tuyết trắng đều đã làm bạch vũ tới kêu nếu là không đi này không rõ rành rành là không đem tuyết trắng nói đương hồi sự sao bạch vũ thấy tôn thị cùng bạch chiếm tề không ứng chính mình liền nghĩ tới tỷ tỷ cùng chính mình lời nói liền lại mở miệng nói nhị thẩm nương tỷ của ta nói Các ngươi ăn không ăn nhưng thật ra không quan hệ, nhưng lại không thể khổ ngươi trong bụng tiểu đệ đệ. "Hảo, ta muốn đi tam thúc kia phòng, tiểu mới vừa ca ca bồi ta đi." "Nhị thuốc, nhị thẩm nương, các ngươi khoác điểm quần áo chạy nhanh đi chính phòng đi. Bằng không đợi chút đồ ăn lạnh đã có thể không thể ăn." Nói xong, Bạch Vũ thật đúng là chính là lôi kéo vừa mới mặc tốt giày bạch cương trực tiếp liền hướng tới cửa chạy tới. "Bạch Vũ, ai, Vũ Nhi." Tôn thị tiếp đón hai tiếng Bạch Vũ lại không ứng nàng, chờ Tôn Thị muốn làm Bạch Chiếm Tề gọi lại Bạch Vũ khi, Bạch Vũ đã lôi kéo Bạch Cương chạy ra phòng bếp ngoại môn. Đứa nhỏ này, chạy trốn đảo mau. Tôn Thị cười giận câu, lúc này mới sốc lên trên đùi cái chân mỏng, một chút hướng giường đất duyên dịch. Một bên Bạch Chiếm Tề nhìn, vội dôi tay đi đỡ Tôn Thị, mang theo vài phần không xác định hỏi, tức Phụ Nhi, ta, chúng ta thật đi à? Đi à? Tôn Thị trả lời rất kiên quyết. Không nghe Bạch Vũ nói sao, tuyết trắng kia nha đầu làm hắn tới tìm chúng ta đi ăn cơm, thậm chí liền trong bụng cái này đều điểm ra tới, rõ ràng không nghĩ làm chúng ta cự tuyệt. Nói nữa, chúng ta về sau không chuẩn có rất nhiều địa phương đến phiền toái tuyết trắng kia nha đầu hỗ trợ, lúc này nhưng không hảo uống nàng náo khai. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói chuyện công phu, Tôn thị đã xuống đất, lê dậy ở Bạch chiếm tề nâng hạ gia phòng, hướng tới chính phòng chậm rì rì đi đến tới rồi tam phòng kia phòng bạch vũ theo thường lệ đem vừa mới ở nhị phòng kia mặt lời nói lại nói một lần cũng là không đợi bạch chiêm tài cùng lưu thị trả lời lôi kéo bạch cương liền chạy như thế rất tốt bạch chiêm tài cùng lưu thị là đi cũng không phải không đi cũng không phải cuối cùng vẫn là lưu thị hạ quyết định đi chính phòng bạch chiêm tài cảm thấy xấu hổ không thôi nhìn lưu thị đều đi đến cửa phòng hắn còn ở đầu giường đất cỏ tới cỏ lui sao ngươi không đi ăn cơm a Lư thị đứng ở cửa quay đầu lại xem bạch chiêm tài, tức giận nói, có lúc này biết chính mình sai công phu, còn không bằng ngẫm lại có gì sống là có thể giúp đỡ tuyết nha đầu các nàng làm. Nói xong, lư thị nhấc chân bước qua ngạch cửa, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bạch chiêm tài đã tới rồi cửa phòng, nhưng như cũ là cọ tới cọ lui, lập tức giận sôi máu, ngao một giọng nói hô, bạch chiêm tài, ngươi có phải hay không cũng đi theo bọn họ dường như, nhất không thể gặp Lão nương hảo. Ngươi muốn thật là không thể gặp lão nương hảo, kia chúng ta liền hòa ly. Lão nương mang theo lão nương hải tử, đời này liền cấp tuyết nha đầu đương nô vì tỷ qua đời này đều không mang theo chiếm nhà các ngươi nửa văn tiền tiện nghi. Nói xong, Lưu Thị xoay người liền đi. Cọ cọ cọ, nơi nào còn có nửa điểm thai phụ bộ dáng, mà bạch chiêm tài sửng suất, chờ phục hồi tinh thần lại khi Lưu Thị đã đi ra ngoài vài bước. Tuy nói Lưu Thị cũng là vừa mang thai hơn một tháng. Từ ngoại hình thượng căn bản nhìn không ra là thai phụ bộ dáng nhưng rốt cuộc là cái thai phụ, hơn nữa lúc này nàng đi địa phương đều còn có hơi mỏng tuyết động, căn bản không xem mặt đất đi phía trước đi bộ dáng thật sự là sợ tới mức người hận không thể đem một lòng đều từ trong miệng nhảy ra tới. Mà Lư Thị vừa mới kêu một giọng nói thanh âm cũng sắc thật là lớn chút, không chỉ có dọa vừa mới đi đến phòng bếp vị trí bạch chiếm tề cùng Tôn Thị nhảy dựng, thậm chí liền chính phòng tuyết trắng đều bị kinh động. Cũng không rảnh lo cùng liễu Nghị Khang nói chuyện, Tuyết Trắng vội vàng đứng dậy đi ra trinh phòng, kết quả một hiên dèm cửa, lại thấy được Bạch Chiêm Tài chặn ngang bế lên lư thị hình ảnh. Lẽ ra này cũng nên là phi thường ngọt ngào lãng mạn một màn, nhưng lúc này Tuyết Trắng lại là một lòng nhắc tới cổ học nhi, la lớn, chậm, chậm một chút nhi. Bạch Chiêm Tài nói như thế nào cũng là đương quá binh người, tuy nói xuất ngũ trở về không đến nhiều ít tiền bạc, cần phải nói hắn cái gì công phu đều không biết kia cũng tuyệt đối là giả. Có thể ở không phải ngươi chết chính là ta sống trong chiến tranh sống sót, Bạch Chiêm Tài tự nhiên cũng là có chút bản lĩnh. Cho nên mặc dù là giẫm tới rồi cứng rắn tuyết khối thượng, dưới chân vừa trợn, thân thể lung lay hạ, lại không té ngã, trong lòng ngực Lư Thị như cũ bị hảo hảo ôm. Chương 371 nghĩ mà sợ. Chương 371 nghĩ mà sợ. Thẳng đến nhìn Bạch Chiêm Tài ôm Lư Thị giẫm lên trung gian phô bùn đất trên mặt đất. Tuyết trắng cùng những người khác lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi, ngươi mau vùng ta xuống A. Lư thị vừa thấy những người khác đều nhìn chính mình này mặt, lập tức đỏ mặt, xoắn thân mình liền phải từ bạch chiêm tài trong lòng ngực tránh thoát hai. Mà bạch chiêm tài lúc này cũng phản ứng lại đây, vội vàng đem Lư thị vùng, bất quá động tác lại là thật cẩn thận, thẳng đến Lư thị đều đứng vững vàng, bạch chiêm tài còn ôm đối phương eo, sợ một cái không chú ý Lư thị liền sẽ quăng ngã giống nhau. Tuyết trắng tuy rằng bởi vì bạch gia nhà cũ người lại đây quan hệ mà đối bạch chiêm tài có chút sinh khí, bất quá xem hắn lúc này như thế cẩn thận cẩn thận chiếu cố Lưu thị. Tuyết trắng hỏa khí nhưng thật ra tiêu tán. Thấy Lưu thị còn ở biệt lũ không cho bạch chiêm tài quản chính mình, Tuyết trắng lúc này mới cười nói: Tam thầm Nương, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nhưng đừng đông lạnh ta tiểu đệ đệ mới là a. Lưu thị nghe thấy Tuyết trắng thanh âm, vội vàng dừng lại đẩy bạch chiêm tài tay động tác. Đầy mặt đỏ bừng trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, tức giận rối nói: "Ngươi nha đầu này, ngươi sao liền biết ta này trong bụng chính là cái đệ đệ mà không phải muội muội? Ta không biết Tam Thẩm nương lúc này trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội muội, bất quá ta lại biết Tam Thẩm nương sớm muộn gì đều là muốn đem đệ đệ muội muội đều cho ta gom đủ, cho nên ta hiện tại kêu đệ đệ cũng hảo, kêu muội muội cũng hảo, cũng chưa sai." Liền ngươi này há mồm nhất sẽ nói Lư thị tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, lại chụp một chút bạch chiêm tài đặt ở chính mình bên hông tay, hoáng, còn không bông ra, là muốn đứng ở chỗ này làm chúng ta nương hai bổi người đông lạnh sao. A. Bạch chiêm tài sửng sốt, lư thị lại ném qua đi một cái con mắt hình viên đạn, bông ra A. Còn có đi hay không ăn cơm? Ăn, ăn. Bạch chiêm tài vội vàng gật đầu đáp ứng, bông ra tay, đi theo lư thị phía sau, hướng tới chính phòng đi đến. Cái gì ngượng ngùng a linh tinh, toàn bộ đều không rành lo. Bạch chiêm tài hiện tại mãn tâm mãn nhãn, cũng chỉ có nhà mình tiểu nương tử. Tuyết trắng cũng không ngại, xua xua tay, ý bảo những người khác cũng vào nhà. Đoan người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, lạc nương cùng Đỗ Nguyệt liền bưng khay đi đến, mặt trên bày hai loại nhan sắc nước trái cây. An cơm trước, Tuyết trắng mở miệng, dẫn đầu cầm lấy chiếc lúa, những người khác cũng đều gật gật đầu, đi theo cầm lấy chiếc lúa. Một bữa cơm xuống dưới, nhưng thật ra không vài người nói chuyện, một đám đều là túi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ vì người bên cạnh gắp đồ ăn. Ăn cơm xong, tuyết trắng cũng không về phòng, mà là ngồi ở một bên ghế giữa tiếp tục uống nước trái cây. Không gian xuất phẩm trái cây, ngọt độ thật tốt, mặc dù là ép nước trái cây, cũng hoàn toàn không cần thêm đường. Quả táo nói tuy rằng sẽ thêm thủy mà dẫn tới ngọt độ thấp một ít, bất quá là cho kia hai cái thai phụ chuẩn bị cho nên hạ thấp ngọt độ ngược lại vừa vặn tốt. Uống nước trái cây, phát ngốc, nhân sinh như vậy thật tốt đẹp. Tuyết trắng trong lòng âm thầm cười trộm, cũng không có người khác phát hiện. Bạch chiêm tài ăn no buông chiếc búa, đỡ một bên lưu thị đứng dậy, vốn là phải về nhà mình nhà ở, có thể thấy được lưu thị lắc đầu, lại hướng tới tuyết trắng phương hướng điểm môi, bạch chiêm tài không chiêu, chỉ có thể cúi đầu, đỡ lưu thị ngồi ở một bên ghế giữa. Mà bạch chiêm tề cùng tôn thị thấy như vậy một màn, liếc nhau, cũng đều lựa chọn ngồi ở một bên ghế giữa. Lạc thị vừa thấy trường hợp này, liền biết Tuyết Trắng đây là muốn cùng này hai nhà người nói chuyện, nàng một ngoại nhân cũng không hảo tham dự, liền tiếp đón Đỗ Nguyệt cùng mặt khác ba cái tiểu nhân đi theo chính mình nhặt chén đũa, chỉ là ở đi ra ngoài thời điểm, nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, gật gật đầu, lúc này mới đem cửa phòng đóng lại. Đã không có bọn nhỏ ở một bên, không khí nháy mắt có vẻ quặng cuẻ rất nhiều hơn nữa trong phòng mấy người này các có tâm tư trong lúc nhất thời nhưng thật ra không ai mở miệng đánh vỡ như vậy quần cuễ cuối cùng vẫn là ở lưu thị đôi mắt hình viên đạn hạ bạch chiêm tài ho thanh, đánh vỡ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tuyết trắng lại cúi đầu một bộ nhận sai bộ dáng cái kia tuyết nha đầu à, hôm nay sự là tam thúc không đúng tam thúc cùng ngươi xin lỗi tuyết trắng nghe xong sau nhớ mày buông trong tay ly nước hư lạnh một tiếng hỏi ngược lại Tam thúc đây là cùng ta nói cái gì khiểm. Hôm nay tam thúc biết rõ ngươi cùng nhà cũ người không đối phó, còn đem bọn họ mang lại đây, là tam thúc sai rồi. Bạch chiêm tài túi đầu, đầy mặt đỏ bừng. Làm hắn một cái đại lao ra cấp một cái tiểu cô nương xin lỗi, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình văn bối, thật sự là làm hắn vừa hổ vừa thẹn. Nếu không phải biết rõ là chính mình sai rồi, nếu không phải nhà mình tức phụ nhi đôi mắt hình viên đạn. Bạch chiêm tài thật đúng là nói không nên lời nói như vậy tới. Ai ngờ nói như vậy lại đưa tới tuyết trắng lại một tiếng hư lạnh, nói rõ là không chịu tiếp thu bạch chiêm tài xin lỗi ý tứ. Cái này nhưng làm bạch chiêm tài hoàn toàn không có thể diện, đột nhiên ngẩng đầu, giận chứng mắt tuyết trắng, quát to, tuyết nha đầu, ngươi đây là gì thái độ? Tam thúc sao nói cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi thân thúc thúc, đều đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn tưởng sao? Nhìn đến bạch chiêm tài tạp bao. Tuyết trắng không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh lên. Đối phương trừng mắt chính mình, Tuyết trắng lại không có hồi trừng qua đi, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, thanh âm càng thêm quảng cu e nói, tam thúc lời này nói nhưng thật ra không sai, ngươi là trưởng bối, là ta thân thúc thúc, cho nên, ngươi cùng ta như vậy một cái văn bối có thể tối đầu xin lỗi cũng xác thật là làm được không tồi. Chỉ là, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, chẳng lẽ tam thúc ngươi thật sự cho rằng hôm nay sự Ngươi nhất thực xin lỗi chỉ là ta tuyết trắng một người sao? Ngươi, ngươi lời này là ý gì? Bạch chiêm tài sừng sốt, khí thế rõ ràng yếu đi xuống dưới. Tuyết trắng không trả lời, chỉ là đem tầm mắt dừng ở bạch chiêm tài bên người lư thị trên người. Như thế rõ ràng ánh mắt biến hóa, bị mặt khác hai nhà người xem ở trong mắt. Bạch chiêm tài tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng hắn túi đầu nhìn thoáng qua lư thị, lập tức lại không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra một bên tôn thị có chút nhìn không được, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tam đệ à, đệ muội mới có có thai hơn một tháng, đúng là không xong, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi nói một chút nàng hiện tại chịu được nhà cũ kia bang nhân làm ở Mỹ sao. Bị tôn thị như vậy vừa nhắc nhở, bạch chiêm tài sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Nếu hắn hiện tại còn nghe không do nói, kia cũng thật chính là cái đầu gỗ ngật đáp. Lư thị ngẩng đầu nhìn về phía bạch chiêm tài. Trong ánh mắt nói không nên lời ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Hôm nay nhà cũ người còn không có làm ẩm ý lâu lắm, đã bị tuyết trắng ngăn lại, nếu không thật muốn làm ẩm ý lớn, chính mình này mới vừa mang thai thân mình, thật sự có thể chịu được sao. Cho nên, lư Thị cũng là thật sự nghĩ mà sợ. Mà bạch chiêm tài vừa mới trong lòng cũng là căng thẳng, tưởng tượng đến nhà cũ những người đó làm ẩm ý tuyết trắng những cái đó sự, nếu đều dừng ở chính mình tức phụ nhi trên người. Đừng nói là trong bụng hài tử, liền tính là hảo hảo một cái đại người sống, phỏng trừng đều đến nháo mắc lối tới. Rốt cuộc, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống tuyết trắng như vậy, gặp được chuyện gì đều có thể nghĩ ra giải quyết biện pháp. Trưng 372 Tôn Thị Phạm nói thầm. Trưng 372 Tôn Thị Phạm nói thầm. Nghĩ đến đây, Bạch Chiêm Tài cũng cảm thấy chính mình làm được quá sai rồi, thế nhưng buồn một tiếng quỷ gối trên mặt đất, liền như vậy đối với Lư Thị quỷ. Thức phụ nhi, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Một màn này đem ở đây người giật nảy mình, ngay cả tuyết trắng đều là bị dọa tới rồi, nàng chỉ cho rằng bạch chiêm tài sẽ túi đầu nhận sai, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ quỳ xuống. Rốt cuộc, ở thời đại này, nam nhân đầu gối chính là thực đặc biệt tồn tại. Có thể lệ trời, nhưng quỳ xuống đất, thượng đáng quý cha mẹ, hạ đáng quý phi phú tức quý, lại duy độc không quý nhà mình một cái đầu giường đất nữ nhân. Hiện giờ Bạch Chiêm Tài lại quỳ xuống, có thể thấy được hắn là thật sự biết sai rồi, cũng là phi thường thành tâm xin lỗi. Lưu Thị sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy duỗi tay lôi kéo Bạch Chiêm Tài lên. Nhưng Bạch Chiêm Tài lại giống quyết tâm dường như, ngẩng đầu nhìn Lưu Thị, rất là thành khẩn nói, tức phụ nhi, ta thật sự biết sai rồi, về sau ta vô luận làm chuyện gì, đều sẽ hỏi ngươi, cùng ngươi thương lượng, chỉ cần là ngươi không cho ta làm sự. Ta Bạch Chiêm Tài nhất định sẽ không đi làm, cho nên, tức phụ nhi ngươi tha thứ ta, được không? Ta, ta Lư thị gấp đến độ đỏ mặt, thậm chí liền câu hoàng chỉnh nói đều nói không nên lời. Nhưng thật ra Tôn thị trước hết phản ứng lại đây, vội hô, "Để muội, chạy nhanh đáp ứng rồi a." Bằng không lão tam này tính bướng bỉnh, không được vẫn luôn quỷ a. "Hảo hảo, ta, ta đáp ứng ngươi, mới ca, ngươi, ngươi mau đứng lên a." Lư thị gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Một bên tuyết trắng nhìn, cũng cảm thấy có chút không đành lòng, liền cũng khuyên đủ, tam thúc, ta tam thẩm Lương đã đáp ứng ngươi, ngươi còn không chạy nhanh lên, này muốn buộc ta tam thẩm Lương khóc ra tới ngươi mới bằng lòng bỏ qua sao. Không không không. Bạch chiêm tài vội vàng lắc đầu, từ trên mặt đất đứng lên, lại đỡ lư thị thật cẩn thận ngồi xuống, lúc này mới chính mình đi theo ngồi xuống. Chỉ là vừa mới ngồi ổn, liền nghe hắn thở dài một hơi. Lại ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng khi, lại là vẻ mặt hối hận, tuyết nha đầu à, ngươi tam thúc ta chính là như vậy cái tính tình, vừa mới nói chuyện không quá xuôi thai, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, a Tuyết trắng tự nhiên biết bạch chiêm tài cái này tính tình, nếu không vừa mới liền không phải nhắc nhở nhìn về phía lưu thị, mà là trực tiếp đuổi người. Hiện tại nghe được bạch chiêm tài nói như vậy, tuyết trắng cũng biết đây là bạch chiêm tài thật sự biết sai rồi, cũng biết chính mình sai ở nơi nào. Cũng liền không lại truy cứu, chỉ là cười đáp tam thúc này tính tình cũng nên sửa sửa mới là, nếu không về sau ta nếu là làm ơn ngươi hỗ trợ quản điểm như ngươi, ngươi còn không được đem ta vất vả mướn tới công nhân nhóm đều dọa chạy a Công nhân? Gì công nhân? Bạch chiêm tài lập tức liền nghe ra tới lời nói trọng điểm, vội vàng hỏi, ngươi thật muốn lộng kia mục trường. Tuyết trắng cũng không dầu dếm, thoải mái hào phóng gật đầu, ơn. Tính toán ngày mai đi phủ nha hỏi một chút có hay không thích hợp đất hoang, nếu là có, liền trực tiếp mua tới. Chờ đầu xuân, một bộ phận khai hoang, dư lại sửa sang lại một chút, liền có thể bắt đầu dưỡng dê bò. Tuy rằng đã sớm biết tuyết trắng có khai mục trường tính toán, thậm chí bạch gia huynh đệ hai người còn giúp bảy mưu tính kế, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tuyết trắng là nghiêm túc, lại còn có động tác nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày công phu. Thế nhưng liền phải đi mua đất. Bạch chiêm tài cùng bạch chiêm tề nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Bất quá bạch chiêm tài rốt cuộc vẫn là thực mau bình tĩnh lại, hỏi, nha đầu à, không phải tam thúc không duy chỉ ngươi, chỉ là, này mua đất hoang, như thế nào cũng muốn vài trăm lượng bạc ngươi, thật sự có thể lấy ra tới. Hắn nói âm vừa ra, đã bị một bên lư thị chạm vào một chút cánh tay, bạch chiêm tài nhìn thoáng qua nhà mình tức phụ nhi. Lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng còn nói thêm, nha đầu à, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, tam thúc không có ý gì khác, liền, chính là lo lắng ngươi, này rốt cuộc không phải một bút số lượng nhỏ, vạn, vạn nhất. Không đợi hắn nói xong, cánh tay tê dần, túi đầu vừa thấy, lại thấy là lư thị khắp chính mình một chút. Tuyết Trăng thấy được này hai vợ chồng động tác nhỏ, cũng không tức giận, ngược lại cười nói, tam thẩm nương, ngươi cũng đừng thu thập ta tam thúc. Hán ý tứ ta đều minh bạch, rốt cuộc không phải số lượng nhỏ, nếu là thật ra cái gì nhiễu loạn, sợ là ta liền rất khó xoay người. Tuyết nhi a, ngươi cũng đừng nói như vậy ủ rũ nói. Ngươi nha đầu này có năng lực, tam thẩm nương tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không ra cái gì vấn đề. Đến nỗi bạc gì, nếu ngươi kia không đủ, tam thẩm nương trong tay còn có chút, nếu là lại không đủ, tam thẩm nương đi cho ngươi mượn đi. Lư thị lời này nhưng thật ra thiệt tình lời nói. Nàng xác thật tin tưởng tuyết trắng khẳng định có thể thành đại sự, nếu tiền bạc thật không đủ, nàng cũng thật sự có thể đi hỗ trợ nghị cách, chỉ là không dám xác định rốt cuộc có bao nhiêu thôi. Một bên tôn thị nghe xong, cũng vội vàng đáp, là là, ngươi nếu không đủ, nhị thẩm nương nơi này cũng còn có chút, mặc kệ nhiều ít, tóm lại là cái tâm ý. Tuyết trắng cười lắc đầu, không phải nàng trướng mắt bọn họ hai nhà tiền bạc, chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ đi theo chính mình gánh nguy hiểm. Đối với mục trường chuyện này, kỳ thật tuyết trắng trong lòng cũng không phải đặc biệt có phổ, rốt cuộc, muốn thay đổi một chỗ ẩm thực thói quen, thật sự không phải kiện dễ dàng sự. Bất quá tuyết trắng lại không sợ, mục trường thất bại cũng liền thất bại, cùng lắm thì đem động vật bán rẻ, quay đầu lại mục trường sửa cây ruộng, liền dựa vào trong không gian những cái đó hoàn mỹ thu hoạch, còn dùng sợ hai chồng chọn cũng không được sao. Chỉ là này đó không thể cùng người khác nói, tuyết trắng có thể đoán được. Này hai nhà mặc dù là đem tiền mượn cho chính mình là thiệt tình, nhưng quay đầu lại cũng sẽ đi theo lo lắng đề phòng. Cùng với như vậy, ngược lại không bằng từ lúc bắt đầu liền không cho bọn họ đi theo đúc kết, đến lúc đó bọn họ cho chính mình làm việc, chính mình cấp tiền công, tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, ngược lại là kiện tốt nhất bất quá sự. Nhị vị thím, các ngươi hảo ý tuyết nhi tâm lĩnh. Bất quá ta này trong tay còn có chút bạc, tuy nói là hơi kém cũng có thể không phải cái gì đại sự. Tả hữu bất quá chính là thiếu mua chút mà là được, các ngươi nói đúng không? Nhìn tuyết trắng vân đạm phong khinh bộ dáng, hai nhà người tuy rằng vẫn là có lo lắng, bất quá lại động tác nhất trí gật gật đầu. Bất quá ở gật đầu đồng thời, tôn thị trong lòng lại phạm nổi lên nói thầm, này tuyết nha đầu trong tay rốt cuộc là có bao nhiêu bạc a? Nói mua đất liền mua đất, liền tính là đất hoang, mấy trăm mâu xuống dưới, cũng đến vài trăm lượng bạc đầu. Nàng rốt cuộc là từ đâu được đến này đó bạc. Tuyết trắng chú ý tới tôn thị ánh mắt lập lòe, đối với vị này trước kia cũng không như thế nào thân cận nhị thẩm nương. Tuyết trắng không thể nói thích, cũng chưa nói tới chán ghét, bất quá là gần nhất ở cùng một chỗ đi được gần chút. Hiện giờ nàng ánh mắt lập lòe, xem ra là động cái gì tâm tư. Tuyết trắng trong lòng một tiếng hừ lạnh, mặt ngoài lại là khẽ thở dài một cái, lúc này mới nói, kỳ thật này mục trưởng cũng không phải ta một người khai ta này không phải đi qua phủ thành sao. Nhận thức cái nhà có tiền tiểu thư, nhân gia trong tay không kém tiền, vừa nghe nói ta tưởng khai mục trường, nàng cũng cảm thấy thú vị, liền nói cũng muốn đúc kết tiến vào. Bất quá là ta xuất lực, nàng ra tiền, được hiệu quả và lợi ích đâu, chúng ta chia đôi, nếu là bồi, cũng là muốn năm năm gánh vác. Chẳng qua nhân gia rộng lượng, nói liền tính là bồi, cũng không cho ta lập tức đều còn cho nàng, chậm rãi còn là được. Chương 373 băng, khối băng, hầm băng. Chương 373 băng, khối băng, hầm băng. Nay một phen lý do thoái thác làm vài người đều lộ ra thì ra là thế biểu tình. Tuyết trắng chú ý tới tôn thị ánh mắt không hề như là phía trước như vậy lập lòe, cũng liền minh bạch chính mình này phiên giải thích đã giải đối phương tâm nghi. Mục trường sự hai cái thái phủ cũng nói không nên lời cái gì tới, tuyết trắng cũng liền không lôi kéo bọn họ tiếp tục lưu đi xuống. Dẫn đầu đứng dậy trở về phòng, mặt khác hai nhà người lúc này mới tan đi. Trở về phòng, tuyết trắng vốn định xem một lát thư, nào từng tưởng sách này liền một tờ còn không co xem xong, liền nghe thấy có người gõ cửa, tiến vào sự lạc nương. Lạc nương mới vừa vừa tiến đến, cũng không đợi tuyết trắng mở miệng, liền cau mày, một bộ thực đau lòng bộ dáng tuyết nhá đầu, ngươi nhìn xem, này thịt đều xú, còn có thể ăn sao. Xú, tuyết trắng sừng sốt. Vội đứng dậy vòng qua cái bàn, đem lạc nương đưa qua chậu đặt ở mũi hạ nghe nghe. Quả nhiên là sợi xú vị. Đừng ăn, quay đầu lại đổ đi. Tuyết trắng câu mày đứng thẳng thân mình, hỏi, di nương, này thịt ngươi để chỗ nào rồi? Tuyết trắng nhìn ra tới này thịt là ngày hôm qua thịt nướng dư lại, mới bất quá một ngày, dựa theo trước mắt loại này thời tiết, căn bản không có khả năng một ngày liền xú. Lạc nương thở dài, phi thường ảo não nói, cũng là trách ta. Ngày hôm qua ăn cơm xong, ta đem này chậu đặt ở một bên trên giá, còn nghị xoát chén liền đem nó phóng bên ngoài đông lạnh tượng. Kết quả chờ bận việc xong liền cấp đã quên, vừa mới thu thập phòng bếp thời điểm mới nhớ tới, này một khai cái nắp, liền xú. Nguyên lai like là ở trong phòng bếp thả một ngày, ngày này tam bữa cơm thiêu hỏa, ngày thường còn thiêu thủy, cũng khó trách sẽ hư rớt. Tuyết trắng bừng tỉnh, vừa định nói không cần để ý, ném liền ném, nhưng động tác lại một đốn. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, tuyết trắng vội xoay người đem trong đầu tưởng sự tình viết ở một bên trên giấy, sợ chính mình xoay người lại cấp đã quên. Lạc nương thấy tuyết trắng đột nhiên đi viết thứ gì, cũng không hảo quay rời, đành phải đứng ở một bên chờ. Tuyết trắng viết đến tốc độ cực nhanh, chỉ là đơn giản mấy chữ, liền vông xuống bút. Xoay người xem lạc nương còn đang chờ chính mình, lúc này mới cười nói, di nương, thiết sú liền ném, đừng lại ăn, vạn nhất hỏng rồi bụng. Uống thuốc gì đó lãng phí bạc không nói, người lăn lộn lên cũng là không được, kia mới tiêu mất nhiều hơn được. Như vậy một miếng thịt, ít nói cũng đến có hơn phân nửa cân, làm lạc nương liền như vậy ném, nàng khẳng định đau lòng, cho nên tuyết trắng đành phải lấy ra ăn hư bụng tới nói chuyện. Quả nhiên, nhắc tới đến lãng phí bạc, lạc nương vội vàng đem cái nắp đắp lên, vội vàng nói, là là là, ta đây liền đem nó ném đi. Về sau khẳng định sẽ nhiều tiểu tâm cẩn thận chút cũng không thể lại như vậy lãng phí." Lạc Nương vừa nói, một bên xoay người ra khỏi phòng. Mà ở Lạc Nương rời đi sau, Tuyết Trắng đem tầm mắt dừng ở vừa mới viết xuống kia mấy chữ mặt trên. "Băng, khối băng, hầm băng." Chỉ là đơn giản năm chữ, cũng đã làm Tuyết Trắng trong đầu hình thành một cái trước mắt cần thiết phải làm sự. Tuyết Trắng ra tòa nhà ở cái thời điểm, liền cố ý che lại cái không nhỏ đồ ăn hầm. Món chính hầm hợp với tuyết trắng công tắc gian phía dưới tiểu thái hầm, trung gian có cái ám môn liên hệ, vì chính là tuyết trắng về sau phương tiện đem trong không gian rau dưa củ quả đưa đến món chính hầm bảo tồn. Bất quá hiện tại tuyết trắng lại đối cái này món chính hầm có khác can bài. Xoay người ra phòng, tuyết trắng tiếp đón một tiếng bạch chiếm tài, làm hắn giúp đỡ chính mình đem bên ngoài món chính hầm mở ra thùng gió, mà nàng chính mình còn lại là đi vào công tắc gian. Công tác gian phía dưới tiểu hầm tuy rằng không có bày biện thứ gì, bất quá tuyết trắng lại muốn từ này mặt đem đi thông món chính hầm ám môn dùng then cửa treo lên. Miễn cho quay đầu lại không cẩn thận có người đụng phải, lại bị mở ra, kia mới kêu phiền toái. Chờ tuyết trắng từ nhỏ đồ ăn hầm ra tới, đi đến công tác gian phía sau món chính hầm nhập khẩu khi, bạch chiêm tải cùng bạch chiếm tề đã đều ở chỗ này đứng. Đồ ăn hầm nhập khẩu bị mở ra, đang ở thông gió. Nha đầu a. Này ngày mùa đông, người khai này đồ ăn hầm làm gì? Bên trong không phải không đồ vật sao? Bạch chiêm tài tham dự lúc ấy kiến phòng công trình, cho nên biết đến muốn nhiều một ít. Tuyết trắng lắc đầu, không đồ vật, bất quá này đồ ăn hầm hiện tại muốn lâm thời thay đổi một chút tác dụng, hiện tại phải gửi đồ vật đi vào. Phóng gì a Bạch chiêm tài khó hiểu nhìn tuyết trắng. băng đại lượng khối băng Tuyết trắng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm hầm nhập khẩu giống như là ở nhìn chằm chằm một khối vàng dường như phóng thứ đồ kia làm gì lại không thể ăn lại không thể uống bên ngoài có nhiều như vậy còn tôn nó làm cái gì lần này biểu đạt khó hiểu chính là bạch chiêm tề bất quá không đợi tuyết trắng trả lời liền nghe bạch chiêm tại ở một bên phát ra kinh hô đúng vậy băng tôn tại hầm như vậy hầm liền biến thành hầm băng quay đầu lại liền tính thiên nhiệt cũng còn có thể có băng có thể dùng đúng vậy không sai. Tuyết Trắng gật gật đầu, hai mắt tinh tinh lượng nhìn Bạch Gia hai anh em, nhị thúc, tam thúc, các ngươi có sống làm. Bạch chiếm tề nghe xong Bạch chiếm tài nói, liền minh Bạch, hiện tại lại nghe có sống làm, hắn càng là tinh thần tỉnh táo đầu. Tuy rằng Bạch chiếm tề chưa cho Tuyết Trắng trải qua cái gì sống, bất quá hắn từ Bạch chiếm tài trong miệng chính là nghe nói không ý chuyện. Trong đó quan trọng nhất một kiện, đó chính là cấp Tuyết Trắng làm việc, tiền công không chỉ có sẽ không khất nợ còn sẽ nhiều cấp bao lì xì Chỉ tiếc hiện tại là mùa đông, cũng không có gì sống có thể làm, cho nên bạch chiếm tề vẫn luôn nhắc mai chính là thời tiết chạy nhanh ớm áp lên, như vậy tuyết trắng phía trước thêm vào đất hoang khai hoang trồng trọt chính mình cũng có thể có sống làm, còn có tiền công lấy. Lúc này vừa nghe có sống, hắn đôi mắt cũng nháy mắt sáng lên, lại xem tuyết trắng, liền cùng xem thần tài dường như nhị thúc người trong thôn ngươi quen thuộc, như vậy. Ngày mai ngươi liền đi tìm thôn trưởng, cùng thôn trưởng nói một chút, liền nói ta muốn trong thôn thanh tráng niên tạ băng. Bạch chiếm Tề nghe xong, vội vàng gật đầu, ta đây liền đi tìm thôn trưởng đi. Nói, Bạch chiếm Tề thật đúng là chạy ra. Đối với loại này hành động phái, Tuyết Tráng tỏ vẻ thực vừa lòng. Tả Hữu lúc này thời điểm cũng còn sớm, không đến mức ngủ hạ, hiện tại đi tìm thôn trưởng nói chuyện này, ngày mai thôn trưởng là có thể mượn sức người. Sớm một chút làm việc Tóm lại là chuyện tốt. Bạch chiêm tề đi rồi, tuyết trắng lại đối bạch chiêm tài nói, tam thúc, ngày mai buổi sáng ngươi cùng ta cùng đi chân trên. Tặc băng yêu cầu công cụ, chúng ta như thế nào cũng đến thêm vào một bộ phận. Bất quá ngày mai ta còn có khác sự tình muốn nội, cho nên thêm vào công cụ nguyên do sự việc ngươi tới phụ trách. Bạch chiêm tài gật đầu, thừa dịp cấp hầm thông gió này công phu, hai người đem yêu cầu công cụ xác định một chút. Chờ đến hầm có thể tiến người tuyết trắng cùng bạch chiêm tài lúc này mới bưng giá cắm nến đi xuống đi. Hầm cũng không phải thang dây, mà là chế tạo thành một đám bậc thang. Cứ như vậy không chỉ có trên dưới phương tiện, hệ số an toàn cũng cao. Dựa theo giống nhau nhân ra tới tính, tuyết trắng ra hầm tuyệt đối coi như là đại. Bất quá tuyết trắng nghĩ đến băng thứ này chính là phải dùng xuân hạ thu ba cái mùa, cho nên nhỏ không thể được, gửi lượng lớn, này độ ấm mới có thể khống chế được. Trường 374 tiền công như thế nào tính? Trường 374 tiền công như thế nào tính? Lúc sau lại phóng nước lạnh tiến vào, cũng mới có thể có khả năng lấy nhiệt độ thấp chế tạo tân băng. Một người một cái giá cắm nến, phân biệt đặt ở trung gian phóng hai cái trên giá, tuyết trắng lúc này mới bắt đầu cùng bạch chiêm tài thảo luận muốn như thế nào mới có thể đem hầm lại mở rộng. Quay đầu lại đem người chia làm hai đội, một đội người phụ trách tạc băng đảo băng trở về. Mặt khác một đội người trước tiên ở hầm thả hỏa, đem chung quanh thổ đều thiêu nhiệt, như vậy quay đầu lại đào tạc lên cũng phương tiện. Điểm hòa sau, những người khác liền lên núi chặt cây trở về làm cây trúc. Nghe tuyết trắng phân phó, bạch chiêm tài gật đầu, trong lòng đối cái này chất nữ là càng thêm kính nể lên. tưởng sự tình nói sự tình trật tự rõ ràng, thật sự là làm đại sự liêu. Chỉ là, nếu là cái nam vào nói, về sau không chuẩn đều có thể làm thượng tướng quân. Tuyết trắng giờ phút này chính đắm chìm trên mặt đất hầm mở rộng cùng đảo băng thiết tưởng chung, căn bản không đoán được bạch chiêm tài giờ phút này ý tưởng. Bất quá liền tính là đoán được, đã biết, tuyết trắng cũng tỏ vẻ không sao cả. Nàng đối đương tướng quân gì đó căn bản không cảm bạo, nàng chỉ nghĩ làm tốt trước mắt sự, đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất biến thành hiện thực, như vậy liền đủ để cho nàng thoả mãn. Hai người trên mặt đất hầm đi rồi một vòng, xác định khoách duyên phương hướng sau liên về tới trên mặt đất, đi chính phòng tiếp tục thảo luận. Không bao lâu bạch chiếm tề đã trở lại, đi theo bạch chiếm tề cùng nhau đến chính phòng, cư nhiên còn có phùng thanh kim. Thôn trưởng đại thúc, như vậy vãn ngưỡi như thế nào lại đây? Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn nhìn phùng thanh kim, sau đó vội vàng thỉnh đối phương ngồi xuống nói chuyện. Lạc nương đã sớm nghe được người tới, cho nên đi phòng bếp chuẩn bị nước trà. Thấy tới người là phùng thanh kim, lạc nương có chút xấu hổ. Vương nước trả liền lui đi ra ngoài Giờ phút này Phùng Thanh Kim đang ở cùng tuyết trắng nói tạc băng sự Căn bản không chú ý tới lạc nương xấu hổ biểu tình Nhưng thật ra cũng tỉnh hắn đi theo xấu hổ Tạc băng đây chính là đại sự A Phùng Thanh Kim ngữ khí thực nghiêm túc Một cái không chú ý, người liền khả năng sẽ rơi vào đi nay đại lanh thiên nhi, nếu là rơi vào trong nước Có thể vớt đi lên nhưng thật ra còn hảo Vạn nhất vớt không lên, kia đã có thể Câu nói kế tiếp phùng thanh kim chưa nói, bất quà ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Tuyết trắng nguyên bản nhiệt tình mênh mông tâm tình cũng bởi vì những lời này nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng cũng chỉ nghĩ tạc băng đào băng, cái hầm băng, thật đúng là chính là xem nhẹ điểm này. Tạc băng loại sự tình này nhưng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sống, một cái không chú ý, thật sự sẽ nháo ra mạng người tới. Cần phải làm nàng bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ làm hầm băng ý tưởng. Cũng là không quá khả năng, cho nên không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Phùng Thanh Kim nhìn tuyết trắng trầm mặc không nói, bất quá hắn cũng biết, tuyết trắng nha đầu này muốn làm sự liền nhất định phải đi làm, mặc dù là có nguy hiểm, cũng là như thế. Bên không nói, liền đơn nói nha đầu này lại là mua đất hoang lại là xây nhà, thậm chí còn thu lưu lạc nương nương hai, nào một kiện không phải làm người đi theo lo lắng để phòng sự. Bất quá phía trước làm sự. Phùng thanh kim nhiều ít đều có thể lý giải, nhưng này tạc băng sự, hắn thật đúng là không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận. Hầm băng linh tinh, kia đều là phú quý nhân gia mới có thể làm cho ngoạn ý nhi, nhưng không nghe nói cái nào dân chúng trong nhà lộng cái hầm băng đặt ở kia bãi. Thật cũng không phải nói dân chúng không biết mùa hè dùng băng hạ nhiệt độ biện pháp hảo, chỉ là hầm băng yêu cầu băng cũng không phải là một khối hai khối, lượng đại, chỉ dựa vào người một nhà đi lộng căn bản không có khả năng. Nhưng nếu là tìm người khác hỗ trợ, liền tính không cho tiền công, kia cũng đến cùng ăn uống, giống nhau là tiêu dùng. Từng nhà liền ăn no đều là vấn đề, lại sao có thể có kia dư thừa lương thực tới mời người khác ăn cơm, vì chỉ là kia đầy đất hầm băng. Tuyết trắng ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thanh Kim, phát hiện đối phương chính nhìn chằm chằm trên mặt đất điểm nào đó, chau mày, như là ở vì cái gì thượng hỏa dường như. Thôn trưởng, ngài lúc này lại đây? cũng chỉ là vì cùng ta nói tạc băng nguy hiểm sao. Tuyết Trắng nhướng mày, nếu Phùng Thanh Kim thật sự là vì nói cho chính mình như vậy một câu mà cố ý chạy tới, kia thật là không thích hợp nhi. Phùng Thanh Kim sừng sốt, vội vàng lắc đầu, sao có thể chỉ là vì như vậy một câu lại đây, ta là muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không nhất định phải lộng cái này băng trở về. Tuyết Trắng gật đầu, cái này hấm băng, nàng cần thiết lộn lên nếu không những cái đó thì tươi qua lại vận chuyển hiển nhiên là cái rất lớn vấn đề hơn nữa tuyết trắng cũng nghĩ đến mặt khác một sự kiện cũng là cùng băng có không rời đi quan hệ thực đứng trước mắt kế hoạch là cướp còn nổi cùng nướng bờ bờ cờ lộ tuyến này hai dạng đồ vật nhưng đều không ngoại lệ đều là vây quanh bếp lò chơi đùa mùa đông ăn đương nhiên là hưởng thụ nhưng nếu là đổi thành ngày mùa hè nếu không cái hạ nhiệt độ đồ vật bị kia chẳng phải là muốn nhiệt chết cá nhân chính là có băng Vậy không giống nhau. Vận chuyển giữ tươi có bảo đảm, vận chuyển giữ lại băng có thể đặt ở trong phòng hạ nhiệt độ, mà thêm vào dùng hào thủy đông lạnh ra tới băng, hoàn toàn có thể dùng để làm ướp lạnh nước trái cây, thậm chí xa băng linh tinh cũng không phải không thể suy xét. Phùng Thanh Kim tuy rằng đã sớm biết tuyết trắng nha đầu này muốn làm cái gì sự tình liền nhất định phải đi làm, bất quá nhìn đến tuyết trắng gật đầu thừa nhận, hắn này trong lòng vẫn là lột bột một chút. Ai, người nha đầu này? cũng không biết là tùy ai ca tính, sao liền như vậy có chủ ý đâu. Thứ đồ kia một cái băng, mùa hè nhưng dùng nhưng không cần, hiện tại nhận người chỉnh băng, nguy hiểm không nói, còn phải phó tiền công. Nghe phùng thanh kim lại nhảy, bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tế liếc nhau, trong mắt tràn đầy tán đồng, bất quá tuyết trắng lại không cho là đúng, thôn trường đại thúc, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, bất quá cái này hầm băng, ta là nhất định phải làm cho. Phùng Thanh Kim cũng không trông cậy vào chính mình một phen lời nói là có thể làm Tuyết Trắng thay đổi chủ ý, đơn giản cũng liền không hề nói những cái đó phản đối nói, mà là đem đề tài vừa chuyển, hỏi, kia ngày mai ngươi đi chấn trên một chuyến, mua vài thứ lời nói tới bị. Hảo, ngươi nói đều phải cái gì? Tuyết Trắng nhìn Bạch Chiêm Tài liếc mắt một cái, thực hiển nhiên là ở nhắc nhở đối phương cũng nhớ kỹ điểm nhi. Bạch Chiêm Tài vội vàng gật gật đầu, vừa nghe nói mua đồ vật. Hắn lập tức dựng lên lô hai, sợ bỏ lỡ loại nào. Phùng Thanh Kim nghĩ nghĩ, lúc này mới nói liên tiếp đồ vật, Tuyết Trắng nghe xong, cũng là gật đầu. Quả nhiên những việc này vẫn là Phùng Thanh Kim nghĩ đến càng chu toàn chút, chứ bỏ Tuyết Trắng vừa mới nói dịu cái đục cái quốc linh tinh, Phùng Thanh Kim còn điển dây thường một loạt mặt khác có thể ra tăng hệ số an toàn loạn ý nhi. Thảo luận xong rồi yêu cầu thêm vào đồ vật, Phùng Thanh Kim lúc này mới lại hỏi, "Nhà đầu à, kia này công nhân Ngươi tính toán muốn bao nhiêu người? Còn có cái này tiền công A, ngươi tính toán như thế nào tính? Đối với vấn đề này, Tuyết Trắng trả lời đến phi thường dứt khoát, Người, càng nhiều càng tốt, bất quá vẫn là cùng phía trước giống nhau yêu cầu. Tay muốn sạch sẽ, người muốn ổn thỏa. Đến nỗi tiền công, một ngày 30 văn, bao giữa trưa cơm? 30 văn. Vừa nghe này giá, đừng nói là phùng thanh kim. Ngay cả bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề đều bị sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Trưng 375 đi nhà ngươi. Trưng 375 đi nhà ngươi. Ơn, 30 văn, làm sao vậy, thiếu sao? Tuyết trắng sửng sốt nhìn này ba người khó coi sắc mặt, nàng vội vàng lại sửa miệng nói, nếu 30 văn thiếu, vậy các ngươi nói cho nhiều ít thích hợp. Nha đầu, ngươi này bạc đều là gió to quát tới sao? Liên tạc một ngày băng, ngươi liền cấp 30 văn. Phùng Thanh Kim có chút nóng nảy, còn bao một bữa cơm, chẳng lẽ nhà ngươi lương thực đều không phải bạc mua trở về à? Còn, thật không phải dùng bạc mua trở về. Tuyết Trắng trong lòng âm thầm ho khan, bất quá mặt ngoài giả bộ một bộ có chút ngoài ý muốn biểu tình. Tiếp theo thật cẩn thận hỏi, 30 văn quá nhiều, kia, kia đến cấp nhiều ít hảo a? Nhiều nhất cũng liền 15 văn như vậy đủ rồi. Phùng Thanh Kim bao cái số lượng tử, Tuyết Trắng vừa nghe lần này thật đúng là ngây ngẩn cả người một ngày một người mười lăm văn a này nhưng cũng chính mình giả thiết so sánh với có thể tỉnh một nửa đâu có thể tỉnh bạc tự nhiên là chuyện tốt bất quá tạc băng này sống rốt cuộc có nguy hiểm ở kia bãi nếu cấp bạc không nhiều lắm tuyết trắng thật đúng là lo lắng những người này không hảo hảo làm việc hành vậy mười lăm văn nếu là làm tốt lắm quay đầu lại ta lại phát bao lì xì tuyết trắng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nghe phùng thanh kim kiến nghị Phùng Thanh Kim thấy tuyết trắng rốt cuộc nghe chính mình lời nói, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vài người lại thảo luận một lát, Phùng Thanh Kim liền bị bạch Gia hai anh em cùng nhau đưa về ra. Ở trở về thời điểm, bạch Gia huynh đệ lại đi ngưu thanh ba ra tiếp đón thanh. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, tuyết trắng liền tỉnh lại. Lúc này lạc nương đã lên ở lộng cơm sáng, nước ấm cũng đã sớm ở tuyết trắng phòng cách vách bếp nhiệt, chờ tuyết trắng này mặt rửa mặt hảo. Lạc nương kia mặt cũng đem cơm sáng đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thời điểm thượng sớm, cũng liền không kêu mấy cái hải tử cùng thai phụ lên, cơm sáng trên bàn, bất quá cũng chỉ có Tuyết Trắng cùng Bạch Gia Huynh đệ hai người. Ba người mới vừa buông chén đũa, liền nghe ngoài cửa có tiếng đập cửa. Này như đại ca, thật đúng là bóp thời gian tới đón chúng ta. Tuyết Trắng cười cười, tiếp đón Bạch Gia Huynh đệ hướng trên xe dọn đồ ăn mà nàng còn lại là tiếp đón Ngưu Thanh Ba vào nhà ăn khẩu nóng hổi cơm. Nếu là đặt ở trước kia, Ngưu Thanh Ba là khẳng định sẽ không tiến vào, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Ngưu Thanh Ba sớm đã không đem chính mình đưa người ngoài, cũng liền không có như vậy nhiều khách khí. Chờ Ngưu Thanh Ba ăn qua cơm sáng, bạch Gia hai anh em đã quên trên xe bày hơn phân nửa rau xanh. Này xe đồ ăn là cho tụ hiền cắt chuẩn bị, tuy nói chính mình cùng Trang Trường quay. Trang Vu nhân ở chung đến cũng không tính vui sướng, bất quá nên kiếm bạc lại không thể thiếu kiếm lời. Bốn người ngồi xe ngựa lắc lư hướng tới chân trên chạy đến, dọc theo đường đi đảo cũng không nhàn rỗi, một người ôm cái nước gấm bình, thảo luận mục trường sự. Nguyên bản Bạch Chiếm Tề là không cần đi theo đi chân trên, nhưng Tuyết Trắng lo lắng Bạch Chiếm Tề một người không nhớ được như vậy nhiều ngoạn ý nhi, lúc này mới tiếp đón Bạch Chiếm Tề cùng nhau. Đến nỗi tìm công nhân kia mặt, có phụng thanh kim ở. Tuyết Trắng đảo cũng không có gì hảo lo lắng. Tới rồi thị trấn, Tuyết Trắng cũng không cần như thanh ba đem chính mình đưa đến phủ nhà, cấp tụ hiền các tặng đồ ăn, nàng liền chính mình một người hướng tới phủ nhà đi đến. Thời gian này véo đến vừa vặn tốt, hoàn toàn không cần lo lắng phủ nhà kia mặt còn không có mở cửa. Đến nỗi công cụ kia mặt, Tuyết Trắng cho bạch chiêm tài 10 lượng bạc, đảo cũng không cần cùng đến thật chặt. Tới rồi phủ nhà đại môn, Tuyết Trắng cũng không gõ cổ. Mà là quen thuộc nhẹ nhàng tới rồi kêu cửa nách trước, gõ môn, không bao lâu liền có người từ bên trong mở cửa ra. Quan đại ca, ta tìm Trần Minh Các. Phủ nha nơi này rốt cuộc không phải người bình thường tùy tiện đều có thể tiến vào, nếu không phải bởi vì có Trần Minh Các này cái quân cờ ở chỗ này, Tuyết Trắng mới sẽ không chính mình một người tùy tiện tiến đến. Đối phương đánh áp, nghe xong Tuyết Trắng nói, cũng không hỏi nhiều, tiếp đón Tuyết Trắng tiến vào sau, đối với mặt sau hô một giọng nói lao trần có người tìm ngươi bên trong có người lên tiếng tuyết trắng tiến vào sau mới vừa đem cửa đóng lại lại xoay người liền thấy trần minh các một bên mang nhà dịch ngũ một bên hướng tới chính mình đi tới ai bạch cô nương trần minh các vừa thấy tới người là tuyết trắng không khỏi sướng sốt, cấp bạch cô nương bái cái lúc tuổi già thấy trần minh các cho chính mình không lương chúc tết tuyết trắng vội vàng hơi hơi sai khai thần phúc lễ đồng dạng đã bái năm Bạch cô nương sớm như vậy tới phủ nha, chính là có chuyện gì muốn làm. Trần Minh các đảo cũng có tự mình hiểu lấy, hắn nhưng không cho rằng Tuyết Trắng tới phủ nha điểm danh tìm chính mình, chỉ là vì cùng chính mình bái cái năm. Mà Tuyết Trắng cũng không che lấp, mỉm cười gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Trần Đại Thúc, không biết nhưng có nói chuyện phương tiện châu ngồi. Trần Minh các có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá thực mau, hắn liền khôi phục như thường, lớn giọng cười nói, ha ha ha tới tìm ta ăn cơm sáng A. Bạch cô nương ngươi này cũng quá khách khí, đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài ăn, ta và ngươi nói, trấn trên thật là có ra bánh bao không tồi, kia gạo kê cháo ngào đến cũng dính. Tuyết Trắng tuy rằng bị hắn này phản ứng hoảng sợ, lại cũng không có biểu hiện ra khác cái gì, chỉ là cười cười, gật gật đầu, xoay người đi mở cửa. Thừa dịp Tuyết Trắng mở cửa công phu, trần minh các quay đầu lại đối với trong phòng người công đạo thanh. Liền đi theo tuyết trắng ra tới. Ra cửa nách đi ra có chút khoảng cách, Trần Minh các lúc này mới dừng lại bước chân. Rất là khách khí hỏi, bạch cô nương, có nói cái gì ngài liền nói đi. Không đổi, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì, một bên ăn một bên nói. Tuyết trắng cười cười. Ai nha, bạch cô nương, ngài nhưng đừng chê cười ta. Vừa mới ta đây cũng bất quá là tìm cái lấy cơ ra tới, nói như vậy lời nói cũng phương tiện chút, không phải thật muốn ăn cái gì à. Trần Minh các mặt già đỏ lên. Mà Tuyết Trắng lại lắc đầu, liền tính không ăn cái gì, cũng tổng nên ngồi xuống mới được, nếu không chúng ta đi nhà ngươi cũng hảo, vừa lúc, ta cũng có trận không gặp thím cùng hải tử. Như vậy à, kia hoành, chúng ta về nhà đi, trước hai ngày ta tức phụ Nhi còn nhắc mãi ngươi, nghĩ chờ thời tiết ấm một ít, mang theo huy Nhi đi nhà ngươi đầu. Trần Minh các vừa nói, một bên làm cái thỉnh tư thế. Tuyết Trắng gật gật đầu. Liền như vậy cùng Trần Minh Các một bên nói chuyện thiếm, một bên hướng tới Trần Minh Các gia đi đến. Trần gia đại môn bị người từ bên trong mở ra, mở cửa đúng là Trần Minh Các thế tử. Thím ăn rất hảo. Tuyết trắng cười phúc lễ văn an, nhưng thật ra đem Trần phu u nhân hoảng sợ. Ai u, này không phải Bạch cô nương sao? Mau tiến vào. Trần phu u nhân vội vàng thỉnh Tuyết trắng vào phòng. Từ khi năm trước Tuyết trắng đưa tới trái cây giàu xanh sau, Trần Phu U nhân đối Tuyết Trắng ấn tượng có thể nói là càng ngày càng tốt, đặc biệt là Tuyết Trắng để lại cho nhà mình Nhi Tử kia mấy cái lề, thế nhưng làm nhà mình Nhi Tử tình huống hảo rất nhiều. Bất quá kia đồ vật rốt cuộc là không cấm ăn. Trước hai ngày Trần Phu U nhân còn ở cùng Trần Minh các thương lượng, nhìn xem có phải hay không tìm một cơ hội đi Tuyết Trắng ra một chuyến, không vì cái gì khác, liền muốn hỏi một chút Tuyết Trắng ra còn có hay không trái cây bán, cho dù là lại quý cũng mua mấy cái trở về cấp nhà mình nhi tự ăn. Trường 376 không dùng được nhiều như vậy. Trường 376 không dùng được nhiều như vậy. Uống thuốc không giảm nhẹ ho khan, lại ăn tuyết trắng lê sao, thế nhưng có giảm bớt, lúc này mới trần phu nhân xem ra, liền tính kia trái cây lại quý, bọn họ đại nhân lại tỉnh, lại khẩn, cũng muốn cấp hải tử mua trở về. Không nghĩ tới nàng không đợi cưới tuyết trắng ra, tuyết trắng liền trước lại đây. Tuyết Trăng thấy Trần Phu Nhân đối chính mình phá lệ nhiệt tình, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá lược tường hạ, cũng là có thể đoán ra cái đại khái. Hẳn là lần trước chính mình tới đưa Lê làm Trần Gia Huy thích thượng, Trần Phu Nhân này làm mẫu thân, cũng liền tự nhiên đối chính mình thái độ càng thêm thân thiện. Vào chính sảnh, Tuyết Trăng đem trên lưng cong sọt bông, từ bên trong lấy ra mười mấy người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ quả Lê đặt ở trên bàn. Vừa thấy này Lê, Trần Phu U Nhân cùng Trần Minh Các đều là sừng suốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương trong mắt đều giống như tâm tình của mình giống nhau, rất là cao hứng. Bất quá này hai vợ chồng rốt cuộc vẫn là cái hiểu lễ người, vội cùng tuyết trắng khách khí. Tuyết trắng cười cười, thấy lấy ra tới quả lê cũng không sai biệt làm đếm, lại nhiều, đã có thể không giống như là như vậy cái sọt có thể bông, liền dừng tay, đem sọt thượng mảnh cái hảo, lúc này mới nói, này tất nhất. Lẽ ra đã sớm nên cấp nhị vị trưởng bối thỉnh an chúc Tết, nhưng ta đây cũng là đông vội một chút tây vội một chút, mới được nhàn. Lần trước ta coi thấy huy nhi đệ đệ ho khan lợi hại, liền nghĩ lần này mang mấy cái quả lê lại đây. Còn hy vọng nhị vị trưởng bối không cần ghét bỏ mới là. Tết nhất tặng lễ không ai sẽ đưa lê, mặc dù là ngày thường tặng lễ cũng không nghe nói nhà ai sẽ đưa lê. Rốt cuộc, lê hòa ly cùng âm, giống nhau đều bị người coi là rời đi. Tách ra ý tứ. Bất quá loại này cách nói ở Trần Gia hiển nhiên không thể thực hiện được, bọn họ hận không thể mỗi ngày đều có người đưa lên lại đây, như vậy cũng có thể làm nhà mình nhi tử bệnh tình hòa hoãn chút. Trần Phu Nhân đối tuyết trắng ấn tượng vốn dĩ liền cực hảo, lại trải qua lần trước xong việc, nàng càng là đối tuyết trắng có cảm ơn chi tình, hiện giờ thấy tuyết trắng lại đưa tới cái này, trước mắt Trần Phu Nhân, hận không thể đem tuyết trắng coi là chính mình thân cháu ngoại gái tới xem. Lại hàn huyên không vài câu, Trần Minh Các tức giận đối Trần Phu Nhân nói, ngươi còn không đi cấp bạch cô nương châm trà đi. Không vội. Tuyết Trắng vội ngăn lại, thím, ngươi đi trước cấp huy nhi đệ đệ tẩy cái lê đưa qua đi đi. Hôm nay ta liền bất quá đi xem hắn, quay đầu lại chờ thiên lại ấm áp điểm, ta mang nhà ta kia mấy cái con khỉ lại đây xem hắn. Vừa nghe Tuyết Trắng nói như vậy, Trần Phu Nhân lập tức minh bạch đây là có chuyện muốn cùng Trần Minh Các nói. Liền vội cầm cái lê lui đi ra ngoài. Bạch cô nương, hôm nay lại đây tìm Trần Mỗ, là vì chuyện gì? Trần Minh Các cũng không hề khách khí, thấy tuyết trắng đều đem Trần Phu nhân chi khai, nói rõ là muốn cùng chính mình nói chính sự. Tuyết trắng cũng không hề khách khí, trực tiếp đem chính mình tới tìm Trần Minh Các mục đích nói. A, mấy trăm mẫu đất hoang. Vừa nghe lời này, Trần Minh Các chấn động, bạch cô nương, ngươi không phải năm trước mới mua đất hoang sao? Chẳng lẽ những cái đó không đủ loại Mà ngoạn ý như này Đủ cũng không đủ An tết trong khoảng thời gian này Cũng là vận khí tốt Được chút nhàn tản tiền bạc tả hưu trong nhà hiện tại ăn uống không lo Liền nghĩ nhiều mua chút mà trở về Trần Đại Thúc ngươi cũng biết Nhà ta hai cái đệ đệ Quay đầu lại chờ lớn cưới vợ Nhiều chút mà Cũng có thể nhiều chọn hai nhà hảo cô nương Bằng không vừa nghe nói là tiểu tử nghèo ra Nhà ai hảo cô nương nguyện ý gả lại đây a? Ngài nói đúng không? Tuyết Trắng nói nói cười cười, chính là không đề mục trưởng sự, Trần Minh Các đảo cũng không hoài nghi. Hắc, cũng là. Vẫn là ngươi này tỉ tỉ đương đến xứng chức. Trần Minh Các gật gật đầu, đối với Tuyết Trắng loại này cách nói rất là tán đồng. Việc này ngươi sốt ruột không? Nếu là không nóng nảy, ta hai ngày này rồi danh liền đi tìm cố sư gia kia hỏi một chút. Trần Minh Các không đem nói chết, rốt cuộc, này thổ địa sự hắn nói được nhưng không tính. Tuyết Trắng hơi như mày, lúc này mới nói, cũng không phải thực xuất ruột. Lời nói là nói như vậy, bất quá Tuyết Trắng như mày bộ dáng cũng đã bị Trần Minh Cắt xem ở trong mắt, việc này rốt cuộc cấp không đổi, Trần Minh Cắt trong lòng đã có chú ý. Trần Minh Cắt còn ở đường trị, cũng không hảo ra tới đến lâu lắm, thấy Tuyết Trắng nói xong muốn mua đất hoang yêu cầu, liền đứng dậy phải về nhà môn. Trần Đại Thúc, chuyện này còn phải làm ngươi ở bên trong tốn nhiều tâm. Ta cùng Trần Đại Thúc Chi gian tuy nói có thể không khách khí chút, nhưng ngài cùng mặt trên người lại không thể không khách khí. Ta hôm nay ra tới cũng chỉ mang theo nhiều như vậy bạc, cũng không biết có đủ hay không dùng, nếu là không đủ, ngài lại nói cái số, quay đầu lại ta làm người cho ngài đưa lại đây. Tuyết Trăng nói, từ một bên sọt móc ra một cái bố bao, đặt ở một bên trên bàn, lúc này mới đem bố bao mở ra. Bên trong phóng rõ ràng là 10 cái 10 lượng nén bạc, Thêm cùng nhau tới ước chừng có trăm lượng nhiều. Vừa thấy nhiều như vậy bạc, Trần Minh Cắc nhịn không được hít hà một hơi, vội vang nói, bạch cô nương, nhưng, nhưng không dùng được này đó. Trần Minh Cắc vừa mới cũng đã suy nghĩ đi tìm cố sư ra hỏi sự, không thể thiếu muốn thượng chút thái độ, chính cân nhắc nếu tìm tuyết trắng muốn, vẫn là chính mình xuất tiền túi, không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng chủ động đem bạc bày ra tới. Một trăm lượng bạc. Đây chính là hắn đã nhiều năm thêm cùng nhau mới có thể đến bổng lộc, trắng bóng 10 cái nén bạc, này nếu là đặt ở người khác trong mắt, đã sớm đã mê hoa mắt. Bất quá Trần Minh Các tuy rằng cũng bị lung lay mắt, lại không có muốn chiếm cho riêng mình ý tứ. Nhìn đến Trần Minh Các không hề nghĩ ngợi liền nói không dùng được, tuyết trắng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mua trên giới 100 tới mâu đất hoang mới bất quá 1 ngàn tới 2, này nếu là tặng lễ phải 100 lượng bạc, nàng trong lòng cũng liên tiếp. Hơn nữa hiện tại trong tay vốn là không có quá giàu có, nếu lại đưa ra đi 100 lượng hoạt động tài chính, tuyết trắng cũng cảm thấy hoa đến là có chút nhiều. Nhưng không có biện pháp, cầu người làm việc, như thế nào cũng không thể kiêu kiện, chỉ có thể là đánh cuộc Trần Minh các người này không tham. Sự thật chứng minh, tuyết trắng đánh cuộc thắng, Trần Minh các tuy rằng khiếp sợ ngoài ý muốn, lại không hề nghĩ ngợi liền nói không dùng được, hiển nhiên, người này vẫn là thực thật sự. Vẫn là cầm đi. Nếu là đủ dùng, dư lại ngươi lại cho ta là được. Tuyết Trắng không hảo như vậy liền thu hồi tới, chỉ có thể là tiếp tục khách khí ra bên ngoài làm. Trần Minh cắt đi lên trước, Tuyết Trắng cho rằng hắn muốn đem bạc thu hồi tới, nào từng tưởng hắn lại chỉ lấy một nén bạc, thật cẩn thận thu hồi tới, lúc này mới nói, ta liền trước lấy 10 lượng, bất quá chính là hỏi cái lời nói, cũng không cần phải này đó. Cố sư gia ngày thường thích uống điểm tiểu rượu, đến lúc đó ta mua điểm rượu ngon đưa qua đi. Lời này cũng là có thể hỏi ra tới. Dư lại bạc chờ ta đi cho ngươi đưa tin tức thời điểm trả lại ngươi. Việc này quay đầu lại muốn thật là có thể nói thành, đến lúc đó không thể thiếu ngươi muốn đưa. Cũng hảo. Tuyết trắng không có lại khách khí, đem dư lại chín nén bạc một lần nữa bao hảo, bỏ vào sọt, con lên sọt liền phải đi theo Trần Minh cắt cùng nhau rời đi. Mà Trần Minh cắt thấy tuyết trắng thế nhưng liền như vậy con 90 lượng đi ra ngoài, thật sự là hoảng sợ. Vội ngăn lại tuyết trắng, ai ngờ tuyết trắng lại cười nói, ta chính là một cái tiểu thôn cô, con cái pha sọt, ai có thể đoán được ta nơi này thả 90 lượng bạc ca. Trưng 377 dương sắt càng tốt. Trưng 377 dương sắt càng tốt. Một câu thành công làm trần minh các không lời gì để nói, sự thật thật đúng là như thế, nếu không có chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không có khả năng nghĩ vậy sọt phong 90 lượng bạc. Ha ha. Nhưng thật ra ta không bằng người giải sầu. Trần Minh Các cười ha ha, trong lòng càng là cảm thấy trước mắt nha đầu này tuyệt phi người bình thường. Tuyết Trắng xua xua tay cũng là cười cười, chỉ nghe Trần Minh Các đứng ở trong viện tiếp đón thanh, liền cùng Tuyết Trắng cùng nhau ra ra môn. Thời điểm thượng sớm, Tuyết Trắng nghĩ tả hưu cũng không có gì là yêu cầu chính mình đi thêm vào, liền hướng tới mệ thị thiết phô đi đến. Ở mệ thị thiết phô cũng mua không ít đồ vật, một vài quay lại. Hai bên cũng coi như hiểu biết, tuyết trắng đến thời điểm, vừa lúc thấy mẹ quyết tâm đang ở cấp nhu thanh ba cùng bạch gia huynh đệ giới thiệu thiết khí. Vừa thấy tuyết trắng tới, mẹ quyết tâm vội vàng đón đi lên, vẻ mặt ý cười, bạch cô nương mạnh khỏe a, Mẹ trưởng quầy mạnh khỏe, tuyết trắng phúc phúc lễ, đôi mắt nhìn vừa mới bị mẹ quyết tâm đặt ở một bên, một cái thoạt nhìn như là cưa, rồi lại so giống nhau cưa còn muốn mọc ra rất nhiều, phần đầu còn có điểm như là giống nhau đồ vật. Hỏi, mẹ trưởng quầy đây là cho ta thúc thúc đại ca giới thiệu cái gì mới mẻ ngoạn ý như đâu? Mẹ quyết tâm vừa nghe lời này, không khỏi sừng sốt, hỏi ngược lại, bạch cô nương, chẳng lẽ không phải ngươi muốn tạc băng sao? Là ta a, Tuyết trắng gật gật đầu. Đó chính là, như lão để nói cho ta ngươi là muốn tạc băng dùng, này không, ta liền đem cái này lấy ra tới cho bọn hắn nhìn. Mẹ quyết tâm vừa nói, một bên thỉnh tuyết trắng hướng trong phòng đi. Thợ gen phô chỉ cần khởi công, này liều chính là nhiệt khí hướng lên trời, mặc dù là vào đông đứng, cũng thực sự làm người nhiệt đến hoảng, cho nên có khách quý, tự nhiên đều là muốn thỉnh đến trong phòng đi nói chuyện. Tuyết trắng đối tạc băng công cụ không thế nào hiểu biết, phía trước cũng chỉ là nghĩ dùng cây búa cái đục linh tinh, vừa nghe mẹ quyết tâm giới thiệu nói có chuyên môn khí cụ, nhưng thật ra thật cao hứng. Giới thiệu một loạt công cụ sau, mẹ quyết tâm nhìn thoáng qua tuyết trắng. Ngay sau đó rơi xuống tầm mắt, một bộ có chuyện muốn nói, lại không biết có nên hay không nói bộ dáng Mễ trưởng quay có nói cái gì ngài cứ việc nói chính là, nay cũng không có người ngoài. Vị này như đại ca ngươi cũng là nhận thức, mà hai vị này là ta thân thúc thúc, cho nên, ngươi cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Tuyết Trăng thấy đối phương như thế khó xử, liền trước giải đối phương khó xử. Tuyết Trăng có cảm giác, mễ quyết tâm muốn nói nói. Cùng chính mình muốn kiến hầm bằng chuyện này có quan hệ, hơn nữa hẳn là vẫn là rất lớn quan hệ. Mễ quyết tâm nghe xong tuyết trắng lời này, thật đúng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hơi xấu hổ nói, là có chút lời nói tưởng cùng bạch cô nương nói nói, chỉ là, này, này. Nhìn núi phương lắp bắp vẻ mặt khó xử xấu hổ bộ dáng, tuyết trắng càng thêm tò mò hắn muốn nói cái gì, bất quá trong lòng cũng có đại khái suy đoán, nghĩ đến muốn nói việc này. Khả năng cùng hắn làm buồn bán có chút tương bội. Nghĩ đến đây, tuyết trắng liền cười nói, mẹ trưởng mày có chuyện nói chính là, mặc kệ ngài nói cái gì, này đó dùng đến, nhưng phạm là tạc băng thời điểm có thể sử dụng đến, ta tuyết trắng chắc chắn mua trở về. Lời này làm mẹ quyết tâm vốn là bị nướng đến hồng hắc mặt càng thêm nóng bỏng lên, chỉ là người khác nhìn không ra tới thôi. Ai nha, bạch cô nương đây là nói cái gì? Buôn bán việc này, đó là ngươi tình ta nguyện. Ngươi mua không mua cũng chưa quan hệ, ta mẹ quyết tâm cũng không phải là cái loại này, không mua đồ vật liền không phải bằng hữu người. Tuyết trắng cùng mẹ quyết tâm tiếp xúc quá vài lần, đối với cái này hán tử thật ngay thẳng cũng là hiểu biết chút, hiện tại nghe được hắn nói như vậy, liền biết hắn là nóng nảy, vội vàng tỏ vẻ chính mình là thật muốn biết, mẹ quyết tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói tôn băng, lúc này hiển nhiên đã không phải tốt nhất lúc. Bạch cô nương! Ngươi xem bên ngoài thiên nhi là càng ngày càng ấm áp, nếu ngươi thật sốt ruột năm nay liền phải rơi xuống hầm băng, ta đây liền kiến nghị ngươi lộng chút giá gỗ hộp sắt linh tinh, chạm vạng thời điểm liền bắt đầu xúc thủy, một buổi tối, quá nhiều không dám nói, nhưng vẫn là có thể đông lạnh trụ một ít. Cùng đi trong sông đảo băng tới nói, như vậy lộng tuy nói là chậm chút, bất quá lại thắng ở an toàn, nếu làm cho hộp sắt nhiều nói, có lẽ sẽ so trong sông đảo băng màu cũng không chuẩn. Chỉ là bởi vậy. Tuyết trắng vừa nghe lời này, đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Nhưng thật ra nàng đã chết cân não, cư nhiên đã quên có thể đóng băng này vừa nói. Trước mắt ban đêm vẫn là lánh lợi hại, mặc dù là ban ngày thời điểm, cũng không thấy có băng tuyết hòa tan, cho nên muốn muốn đóng băng, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Đến nỗi mẹ quyết tâm nói chỉ là cái gì, trực tiếp bị tuyết trắng xem nhẹ bất kể, vội hỏi nói, nghe mẹ trưởng quầy nói như vậy, vậy ngươi hẳn là đối loại này cách làm thực hiểu biết mới là, như vậy ta cũng không cần cái gì hộp gỗ thứ đồ kia rốt cuộc không có thiết đến lanh đến mau ta ở người nơi này định chế hộp sắt dương sắt đến nỗi dùng cái dạng gì bao lớn kích cỡ cái này còn phải mẹ trưởng quậy ngươi tới năm chắc a mẹ quyết tâm hiển nhiên là bị tuyết trăng nói hoảng sợ nhưng chính là này như vậy không phải biến thành ta ta chiếm ngươi tiện nghi sao chiếm ta cái gì tiện nghi tuyết trăng chớp chớp đôi mắt Nếu là chuyện này thật sự có thể thành, quay đầu lại chưa chừng ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Tuyết Trăng thấy mễ quyết tâm là thật sự không rõ chính mình ý tứ, lúc này mới cười nói, ban ngày đi bờ sông đào băng, chạm vạng xúc thủy, buổi tối đóng băng, ngày hôm sau buổi sáng mới đưa đông lạnh tốt băng tổn tiến trong kho, như thế lương pháp, thật sự muốn so chỉ một đi trong sông tạc băng an toàn rất nhiều. Hảo, chuyện này liền trước như vậy định rồi. Mẹ trưởng mày hiện tại muốn cẩn thận tính tính, đến bao lâu mới có thể đem hộp sắt làm tốt cho ta mới là. Rốt cuộc, ngươi cũng nói, hôm nay chính là dần dần liền ấm áp lên, lại không nắm chặt, ta phải nhiều chờ một năm. Thấy tuyết trắng là thật sự nghiêm túc suy xét chuyện này, mẹ quyết tâm cũng liền không lại so đo những cái đó chi tiết, thô sơ giản lược tính hạ, báo ra lấy dương sắt thời gian. 3 ngày Này đã là mễ quyết tâm mang theo thợ thủ công nhóm tăng ca thêm giờ có thể đuổi ra tới nhanh nhất thời gian. Tuyết Trắng cũng biết thời đại này thợ rèn sống không hảo làm, cũng liền không có nhiều thúc dụ, giao tiền đặt cọc, liền mang theo mặt khác ba người rời đi mệ thị thiết phô. Mới ra tới không bao lâu, liền nghe bạch chiếm tề nói, Tuyết Nhi à, ngươi nếu là dùng dương sắt đóng băng nói, kia còn dùng tìm người lại đi trong sông tạc băng sao? Dùng! Tuyết Trắng không hề nghĩ ngợi liền trở về qua đi, không chỉ có phải dùng, lại còn có muốn tăng lớn lượng công việc mới được, nếu không dựa theo thời tiết này phát triển đi xuống, sợ là không đợi hầm băng làm thành, băng liền đều hóa, đến lúc đó hầm băng băng gửi lượng không đủ, sẽ dẫn tới phía trước băng đều hóa rớt. Bạch chiêm tề nghe được Tuyết Trắng nói như vậy, gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Tuyết Trắng nhìn mắt ngày, không sai biệt lắm cũng mau đến ăn cơm lúc. Ngụy Chính mình còn muốn đi mặt tiền cửa hiệu nhìn xem, liền làm Nưu Thanh Ba mang theo Bạch Gia hai anh em tìm cái tiểu lầu ăn cơm chờ chính mình, mà nàng còn lại là vội vàng hướng tới mặt tiền cửa hiệu chạy đến. Chương 378 Bạch Chiêm Tài lo lắng. Chương 378 Bạch Chiêm Tài lo lắng. Hôm qua cùng La Âu Ước Định Hảo, trực tiếp ở mặt tiền cửa hiệu nơi này chạm mặt, cũng không có lại đi thư phòng. Mặc kệ Âu Dương đến cá tính như thế nào, Thư phòng rốt cuộc là cái người đọc sách dạo địa phương, không hảo tiến hành quá nhiều chuyện khác. Chờ tuyết trắng đuổi tới mặt tiền cửa hiệu thời điểm, mới phát hiện lao hâu thế nhưng đã tới rồi, bất quá đang ở hậu viện uống trà. Trải qua ngày hôm qua cùng với mấy ngày hôm trước quét tước, hậu viện nhà lầu 2 tầng đã hoàn toàn quét tước ra tới, tuy nói ra cụ gì đó còn không có, bất quá uống cái trà gì đó thật cũng không phải cái gì vấn đề. Âu gia gia, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Tuyết Trắng vừa tiến đến liền vội vàng cáo tội. Lao Âu lắt đầu, cũng không tức giận, ngược lại đối Tuyết Trắng giới thiệu một chút lúc này trong phòng một người khác, một cái thoạt nhìn có hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Bạch cô nương, vị này chính là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói thợ mục, mục lao thất. Nói xong, Lao Âu lại đối mục lao thất nói, đây là muốn tìm thợ mục bạch cô nương. Hai bên thấy lễ, Tuyết Trắng ngồi xuống, lúc này mới nói lên chính mình yêu cầu. Hôm qua cùng La Âu đảo cũng nói qua một ít, bất quá đều là thô sơ giản lược, một ít tinh tế yêu cầu. Tự nhiên vẫn là muốn cùng thợ mộc giáp mặt công đạo mới hảo. Lại nói tiếp tuyết trắng yêu cầu cũng không tính nhiều, đơn giản chính là cái giá hình thức cùng ngày thường mộc lao thất làm được không quá giống nhau. Đầu gỗ gì đó, vẫn là ngươi bỏ ra, cũng không cầu cái gì hảo đầu gỗ, chỉ một cái yêu cầu, đó chính là dán chắc. Giá gỗ cùng bàn ghế bên ngoài muốn đổ một tầng sân liêu miễn cho có gỡ giáp linh tinh. Đến nỗi mặt khác, liền dựa theo chúng ta vừa mới nói liền hảo. Tuyết trắng làm cuối cùng bổ sung, tiếp theo chính là chờ đối phương tỏ thái độ. Ngày hôm qua cùng Lao âu cũng đã nói qua vật liệu gỗ phải đối phương ra, Tuyết trắng hiện tại nhắc lại một lần, đơn giản chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể cho chính mình ra cái gì vật liệu gỗ. Kết quả thật đúng là không tồi, Mục Lao Thất trực tiếp đặt ở một bên trên mặt đất tay nải đặt lên bàn mở ra. Bên trong thỉnh linh phóng mười mấy khối lớn bằng bàn tay vật liệu gỗ. Này đó vật liệu gỗ là ta trong tay có, bạch trưởng quầy có thể nhìn xem có hay không thích, nếu là đều không thích, ngươi nói cho ta nghĩ muốn cái gì dạng vật liệu gỗ, ta cũng có thể nhờ người đi chuẩn bị. Mục lao thất ca tính có chút buồn, lời nói không quá nhiều, bất quá nên nói nói lại cũng một câu không ít. Tuyết trăng tiến lên nhìn nhìn, đối với vật liệu gỗ, nàng thật đúng là không hiểu biết, đơn giản công đạo nói. Rắn chắc dùng bền, thoạt nhìn sạch sẽ chút liền hảo. Mục lao thất nghe xong, từ vật liệu gỗ chọn chọn, cuối cùng tuyển ra tới hai khối. Nói này hai loại vật liệu gỗ tên, tuyết trắng lại một cái cũng chưa nhớ kỹ, chỉ cảm thấy kia khối thoạt nhìn có chút đỏ lên vật liệu gỗ muốn so trắng bệnh vật liệu gỗ đẹp chút, liền tuyển kia khối hơi mang xích hồng sắc vật liệu gỗ. Mục lao thất bào giới, tuyết trắng ngấm lại đảo cũng có thể tiếp thu, liền từ trong lòng ngực móc ra năm lượng bạc tính làm tiền đặt cọc giao cho mục lao thất này trung gian có lão âu ở hơn nữa cái kia vẫn luôn đem chính mình đương cháu gái giống nhau nhìn đến đâu dương đến tuyết trắng cũng không lo lắng cái này mục lao thất sẽ cầm bạc chạy bất quá nên viết công văn vẫn là muốn viết ký kết hảo công văn sau tuyết trắng đi theo mục lao thất đem yêu cầu tự cao tự đại địa phương xác định một chút lúc này mới đưa lão âu cùng mục lao thất rời đi này trung gian lão âu cơ hồ chưa nói nói cái gì Vẫn luôn là ở uống trà, ngược lại như là xem náo nhiệt giống nhau. Bất quá tuyết trắng tổng cảm thấy cái này lao hâu giống như ở quan sát chính mình, thậm chí có điểm khảo sát hương vị. Chỉ là tuyết trắng đã không rảnh lo như vậy nhiều, trước mắt mặt tiền cửa hiệu đã thu thập nhanh nhẹn, khá vậy gần là đem nguyên lai like những cái đó thu thập hảo. Đến nỗi mặt khác sự, tính tính toán vẫn là không ít. Đầu tiên này mặt tiền cửa hiệu trong ngoài cửa sổ liền yêu cầu một lần nữa xử lý một phen. Dựa theo tuyết trắng ý tưởng, kỳ thật nếu là đều có thể thay lưu ly cửa sổ là tốt nhất. Bất quá lưu ly giá cả quá cao. đã cái qua nhà tuyết trắng đối với cái này đã có kinh nghiệm. Nếu đem trong ngoài cửa sổ toàn bộ thay lưu ly, phỏng chừng đừng nói là mục trường, có thể hay không đem cái này mặt tiền cửa hiệu hảo hảo khởi động tới đều là cái vấn đề. Cho nên kế hoạch một phen, tuyết trắng quyết định mặt tiền cửa hiệu cửa sổ thay lưu ly, đến nội hậu viện những cái đó nhà ở còn lại là trước thầy tân sa mảnh. Sa mảnh kỳ thật là một loại vải dệt, so cửa sổ giấy muốn rắn chắc một ít, dùng để hồ cửa sổ cũng coi như thích hợp. Nghĩ vậy chút, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là không thể liền như vậy về nhà đi. Cửa hàng khóa cửa chìa khóa đều là vừa rồi lao hâu giao cho chính mình, đem cửa sổ quan hảo, thượng khóa sau, tuyết trắng liền vội vội vàng hướng tới cùng như thanh ba ước hảo tiểu lầu chạy đến. Nói là tiểu Khi thật bất quá chính là cái tiệm cơm nhỏ, bất quá là nổi lên cái tiểu lầu tên, nghe tới rất cao lớn thượng thôi. Chờ tuyết trắng đuổi tới thời điểm, ba người đã một người trước mặt bãi một chén ăn hơn phân nửa nhiệt mì nước, trừ ngoài ra, nhưng thật ra không thấy mặt khác. Như thế nào liền ăn mì a, Gọi món ăn ăn a. Tuyết trắng vừa thấy này cái bàn sạch sẽ một tảng lớn, liền nhữ như mày. Tuy nói nàng hiện tại trong tay bạc không nhiều lắm, nhưng ở ăn uống thượng, Tuyết trắng vẫn là tận khả năng làm được không bạc đãi người một nhà. Không được, ăn mặt là được. Bạch chiêm tài đã mở miệng, Tả hữu buổi sáng ra tới thời điểm đều đã ăn qua, cũng không quá đói. Tuyết trắng nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, không nói chuyện, chỉ là khoát tay, tiếp đón lại đây điếm tiểu nhị, lại điểm bốn đĩa xào rau cùng hai mươi cái bánh bao thịt, lúc này mới xem như thôi. Không, không cần nhiều như vậy, thật không đói bụng. Bạch chiêm tài rõ ràng đến có chút luôn uống, một bên bạch chiêm tề cũng là đổi đổi sắc mặt, chỉ có ngưu thanh ba ăn mì sợi, cái gì phản ứng đều không có. Không ăn no như thế nào làm việc. Đợi chút còn muốn mọi khác, chúng ta buổi tối về đến nhà còn không nhất định gì thời điểm đâu. Tuyết Trăng tức giận hừ câu, giơ tay vì chính mình đổ chén trà nóng. Làm việc, còn làm gì sống A. Bạch chiêm tài ngốc, hắn không nhớ rõ hôm nay ra tới còn có khác chuyện gì phải làm A mà tuyết trắng cũng không dầu dếm, uống lên trà, cảm thấy ấm áp chút, lúc này mới nói, ta thuê cái mặt tiền cửa hiệu, hôm nay vừa mới nhận được trong tay. Đợi chút ăn cơm, chúng ta đi mặt tiền cửa hiệu nhìn xem, các ngươi cũng nhận nhận môn. Lúc sau chúng ta phải cấp mặt tiền cửa hiệu thêm vào đồ vật lại là phòng bếp lại là hậu viện, nhị thúc tam thúc các ngươi sẽ không tính toán làm ta một người lộng xong đi. Gì? Mặt tiền cửa hiệu? Ngươi đều thuê hảo. Bạch chiêm tài đôi mắt chừng đến lưu viên, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Một bên bạch chiêm tể càng là như thế. Bọn họ nhưng thật ra biết tuyết trắng muốn khai cửa hàng, nhưng đều không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy, cho nên phi thường khiếp sợ. Mà tuyết trắng ngược lại có chút hết trô nói rồi, quay đầu nhìn về phía một bên Ngưu Thanh Ba, không xác định hỏi, Ngưu Đại ca, ngươi không cùng ta nhị thúc cùng tam thúc nói. Không. Ngưu Thanh Ba hướng lên khẩu canh, lau đem miệng. Lúc này mới nói, Nhị Thúc Tam Thúc cũng không hỏi ta ngươi làm gì đi, ta cũng liền chưa nói. Ngươi biết? Bạch Chiêm Tài nhìn về phía Nưu Thanh Ba, càng là kinh ngạc. "Ừm, biết, ta bồi Tuyết Nhi muội tử cùng đi xem cửa hàng." Nưu Thanh Ba thành thành thật thật gật đầu. "Vậy ngươi sao không nói a?" Bạch Chiêm Tài có chút nóng nảy. Nhưng Nưu Thanh Ba lại vẻ mặt vô tội, "Ngươi cũng không hỏi ta a." Một câu, thành công làm Bạch Chiêm Tài vô ngữ. Mà tuyết trắng còn lại là che miệng cười cười. Lúc này mới nói, Như đại ca chưa nói cũng đúng rồi. Loại sự tình này, ta nói ra mới là kinh hỉ sao? Bạch chiêm tài thở dài, rất là lo lắng nói, Nha đầu a, ngươi này làm việc cũng quá suất ruột. Nay khai cửa hàng không phải quá mọi nhà, sao có thể nói khai liền khai a? Còn nữa nói, ngươi nhị thẩm nương cùng tam thẩm nương hiện tại còn lớn bụng, cũng không có biện pháp lại đây hỗ trợ. Đến lúc đó ngươi một người có thể bận việc đến lại đây sao? Ta một người. Tuyết trắng sừng sốt, ta làm gì muốn một người bận việc? Vậy ngươi ý gì? Bạch chiêm tài nhúng mày, ngươi còn muốn cho ta và ngươi tam thúc lại đây cho ngươi chạy đường A? Đôi ta nhưng thật ra có khả năng kia sống, nhưng đôi ta nếu là lại đây, trong nhà mà làm sao A? Như vậy nhiều mà, mới vừa khai hoang, tổng không thể lại hoang lên gì cũng không loại đi. Nga! Tuyết Trắng muộn thanh những câu. Liên ở Bạch Chiêm Tài cho rằng Tuyết Trắng ý thức được nàng chính mình sai rồi, mà Bạch Chiêm Tài cũng đang muốn nương cơ hội này làm Tuyết Trắng tắt khai mặt tiền cửa hiệu khi, lại nghe Tuyết Trắng nói, những việc này ta đều có nghĩ tới, ngươi cùng nhị thúc cũng không cần tới trấn trên bận việc, chỉ cần ở trong thôn bận việc là được. Kia mặt tiền cửa hiệu làm sao? Bạch Chiêm Tài có chút nóng nảy. Ở trấn trên khai cửa hàng, kia đến nhiều ít bạc a? Bạch chiêm tài thật cũng không phải luyến tiếc bạc người, chỉ là cảm thấy tuyết trắng kiếm tiền không dễ dàng, còn muốn dưỡng như vậy cả gia đình, vạn nhất chấn trên mặt tiền cửa hiệu khai không nổi nữa, kia chẳng phải là muốn sai lầm. Mà tuyết trắng lại rất bình tĩnh, tam thúc, chuyện này ngươi trước không cần phải xem vào, trước mắt ngươi cùng ta nhị thúc nhất yêu cầu làm, là giúp ta chuẩn bị cho tốt hầm băng kia mặt sự. Trước mắt chuyện gì đều không quan trọng, hầm băng mới là trọng trung chi trọng năm nay có thể hay không kiếm bạc, chờ lại ăn Tết thời điểm chúng ta có thể hay không quá thượng một cái phi năm, còn có các ngươi hai nhà có nghĩ được bạc cái hảo phòng ở đại viện tử, đã có thể đều nhìn kia hầm băng. Ngươi nhá đầu này, nói chuyện càng ngày càng mơ hồ, liền một cái hầm băng, ngươi còn tưởng sao kiếm tiền a? Bạch chiêm tài hiển nhiên thực không xem trọng hầm băng có thể kiếm tiền chuyện này, mà tuyết trắng nún nún vai cũng không nhiều lắm giải thích. Nhiệt bánh bao bị tặng đi lên. Tuyết trắng lại điểm chén cháo, liền cháo ăn bánh bao, đảo cũng cảm thấy rất không tồi. Xào rau thực mau cũng tặng đi lên, mà cái gọi là xào rau, bất quá chính là cải trắng củ cải còn có thịt linh tinh. Chưa nói tới có bao nhiêu ăn ngon, nhưng tổng hảo quá chỉ ăn nhiệt mì nước. Tuyết trắng không hề cùng bạch chiêm tài nói hầm băng sự, mà là đem để tài chuyển rời đến cấp mặt tiền cửa hiệu thêm vào đồ vật mặt trên tới. Tân tiếp nhận mặt tiền cửa hiệu. Nhưng không ngừng là một cái sạch sẽ là có thể hình dung. Phòng chừng liền tính là có lao thử đi qua, lao thử đều có thể là khóc lóc tránh ra. Nếu không phải nguyên bản dán ở trên cửa sổ cửa sổ giấy hái được sau liền không thể dùng, phòng chừng phía trước chủ nhân đều có thể đem cửa sổ giấy sẽ xuống đi. Cho nên trừ bỏ thợ một sống kia mặt, mặt khác đồ vật cũng muốn nhất nhất thêm vào mới được. Tả Hưu hôm nay bọn họ bốn cái cũng là ở chân trên, quay đầu lại chờ bắt đầu tạc băng tồn băng không chừng lại phải chờ tới khi nào mới có thể có thời gian rỗi, cho nên hôm nay có thể thêm vào đồ vẩn, tận khả năng đều thêm vào hảo. Quay đầu lại lại có cái gì yêu cầu bổ thượng, tuyết trắng một người đảo cũng có thể bận việc đến lại đây. Trường 379 còn tiến gì hóa? Trường 379 còn tiến gì hóa? Chờ một hàng bốn người trở lại trường Hà Thôn Khi, thật đúng là như tuyết trắng giữa chưa nói như vậy, thiên đều đã sát đen. Mới vừa rồi tới rồi tuyết trắng ra. Trong nhà tới khách nhân A. Xe bò mới vừa đình ổn, bạch chiêm tài liền nhắc mãi như vậy một miệng. Vừa mới khoảng cách xa, nhưng thật ra không chú ý tới đầu tường dừng lại một chiếc xe ngựa. Lúc này thấy rõ, thật đúng là đi người hoảng sợ. Chân trên người tới. Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, cái thứ nhất phản ứng chính là trần minh cắt tới. Khi nói chuyện, vài người đã trước sau chân vào sân. Bạch Gia huynh đệ trở về từng người trong phòng, Ngưu Thanh Ba phải về nhà đưa xe bỏ, đã tiếp đón qua tuyết trắng, liền không có theo vào tới. Cho nên chờ tới rồi chính sành khi, cũng chỉ có tuyết trắng một người. Ai u, là tuyết nha đầu đã trở lại a. Tuyết trắng mới vừa một hiên khai mảnh, liền nghe thấy trong phòng truyền đến cái rất là quen thuộc thanh âm. Di nương! Sao ngươi lại tới đây? Tuyết trắng rất là kinh ngạc nhìn lúc này đang ngồi ở một bên ghế dựa. Đang theo chính mình cười Phương Nhiên. Mà Phương Nhiên đem trong tay hạt dưa đặt ở một bên cái đĩa, hướng tới tuyết trắng vây tay, lúc này mới nói, ngươi nha đầu này, như thế nào, còn không thịnh hành di nương lại đây nhìn xem ngươi. Tuyết trắng thực ngoại ý muốn Phương Nhiên sẽ đến trường Hà Thôn tìm chính mình, bất quá vẫn là cười nói, như thế nào liền không thịnh hành đâu. Ta à, ước gì di nương mỗi ngày ở ta nơi này, như vậy ta là có thể mỗi ngày dán di nương bồi ta. nha đầu này. Liền này há mồm liền tốt nhất. Phương Nhiên cười giận câu, lúc này mới đối với một bên xua xua tay, hô, còn thất thần làm cái gì? Nhà ngươi chủ tử đều đã trở lại, còn không qua tới thỉnh an. Ở Phương Nhiên tiếp đón hạ, một bên ăn mặc một thân bích sắc váy dài thấm đồng đã đi tới, hướng tới tuyết trắng liền quỳ xuống. Lại vừa thấy thấm đồng, tuyết trắng mới đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước từ phủ thành đi được cấp, căn bản không lo lắng thấm đồng nha đầu này nhưng thật ra không nghĩ tới Phương Nhiên vẫn luôn ở thế chính mình dưỡng nàng. Liên ở thấm đồng quỳ trên mặt đất công phu, Phương Nhiên còn nói thêm, ngươi cái này nha đầu ta xem như đã cho ngươi đã dạy, là cái có nhãn lực giới. Nếu không phải xem ở ngươi này mặt muốn vội đi lên, trong tay không thể không cái chi kỷ người hỗ trợ, ta thật đúng là luyến tiếc đem nàng đưa lại đây. Tuyết Trắng vừa nghe lời này, thật đúng là có điểm dở khóc dở cười. Lại nói tiếp nàng là thật sự đã quên thấm đồng người này, nếu phương nhiên không mang theo nàng lại đây tìm chính mình, tuyết trắng đều không xác định về sau chính mình còn có thể hay không nhận ra thấm đồng tới. Nô tỷ thỉnh chủ tự an. Thấm đồng đãi phương nhiên nói xong, lúc này mới đôi tay đỡ mà, hướng tới tuyết trắng vững chắc khái cái vang đầu. Tuyết trắng thực không thói quen loại này hiểu hay không liền quỳ xuống dập đầu quý củ, liền tiếp đón đối phương đứng dậy. Thấm đồng đứng dậy sau. Quy quy củ củ đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn nhưng thật ra cùng tuyết trắng lúc trước cứu nàng khi nhu hòa không ít. Lúc này mới bao lâu công phu, phương nhiên liền đem nàng giáo dục thành như vậy, xem ra phương nhiên ở giáo dục người phương diện, đảo cũng rất có thủ đoạn. Tuyết trắng cười gật gật đầu, nói câu cảm tạ nói. Phương nhiên đương nhiên không cao hứng tuyết trắng cùng nàng khách khí, sắc mặt lập tức lạnh lùng, nói rõ là ở không vui. Ai u, di nương. Ngươi này còn cùng ta chấp nhận thượng A. Ta A, câu này cảm ơn cũng không phải là nói vô ích. Ngươi xem, thấm đồng ở ngươi kia mấy ngày nay, ăn ăn uống uống, còn có này trụ, xuyên, nào giống nhau không phải di nương ngươi cấp thu xếp. Cho nên A, ta này cảm ơn nói ra, ngươi đã có thể không thể cùng ta tính bạc. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, phương nhiên lập tức trừng hai mắt, tức giận mắng. Ngươi nha đầu này, ta liền biết ngươi này tâm là Hác. Một câu cảm ơn liền nghĩ đem ta đuổi rồi. Không được, như vậy ta đã có thể mệt lớn, ngươi đến lại thêm vào tưởng điểm khác cái gì tới khao khao ta. Tuyết trắng cũng biết phương nhiên là ở đậu chính mình, tự nhiên sẽ không sinh khí, bất quá lại cũng chưa nói không ứng nàng, di nương, nên cảm tạ tự nhiên là muốn cảm tạ. Liền tính không có thấm đồng chuyện này, di nương tới tuyết nhi này, tuyết nhi cũng nên hảo hảo mở thiệt chiêu đãi di nương một phen. Bất quá hôm nay canh giờ có chút chậm, Chờ ngày mai, ngày mai ta nhất định chuẩn bị cho tốt ăn tới cấp di nương nếm thử, ngài xem tốt không. Phương nhiên cũng bất quá là cùng Tuyết Trăng nói giỡn, nơi nào thật sự làm nàng cho chính mình đào bạc gì đó, liền theo cái này lời nói tra ứng hạ. Tuyết Trăng đứng dậy đi đến thấm đồng bên cạnh, cười nói, được rồi, nếu di nương đem ngươi đưa đến ta nơi này, vậy ở chỗ này trụ hạ đi. Đến nỗi mặt khác, chờ ngày mai rảnh rỗi, ta lại phân phó ngươi. là. Thấm đồng phúc lễ, cục mi ru mắt, thương đương ngoan ngoãn. Nghĩ nghĩ, trong nhà hiện tại trống không phòng, trừ bỏ lúc trước quách bình trụ kia ra ngoài, cũng cũng chỉ có mặt khác một gian phòng trống. Quách bình kia gian hiển nhiên là không có phương tiện, dư lại kia một gian phòng trống cũng là vì liễu nghị khang cùng bạch vũ còn ở cùng một chỗ, cho nên mới không ra tới. Tả hưu kia hai cái tiểu tử cũng không tính toán cách ra trụ, đơn giản làm thấm đồng trụ đi vào đảo cũng không sao. Chỉ là trong nhà đệm chân lại không nhiều lắm, nhị phòng cùng tam phòng dọn tiến vào, tùy thân hành lý không nhiều ít, tuyết trắng liền đem trong nhà dư thừa đệm chân tặng qua đi, trước mắt cũng không hảo lại muốn lại đây. Như vậy, ngươi đi trước phòng bếp giúp Lạc Di Nương bận việc cơm chiều, đến nỗi ngươi ngủ sự, quay đầu lại ta lại tìm Lạc Di Nương, nhìn xem như thế nào trước đối phó đêm nay thượng. Thấm đồng gật đầu lui ra, như thế, chính sảnh mới xem như dư lại tuyết trắng cùng phương nhiên hai người. Không khí nháy mắt không hề là vừa rồi như vậy nói giỡn, mà là nhiều vài phần nghiêm túc. Nha đầu à, không phải Di Nương không lưu thấm đồng kia nha đầu, chỉ là gần nhất phủ thành tiếng gió có điểm khẩn. Thật sự nếu không thừa dịp này cơ hội đem nha đầu này cho ngươi đưa lại đây, Di Nương lo lắng chờ ngắm đèn yến một quá, nên có người đại quy mô tìm thấm đồng nha đầu này. Phủ thành kia mặt, có người tìm thấm đồng. Tuyết trắng trong lòng căng thẳng, nhưng thật ra không sợ có người tìm được thấm đồng. Chỉ là lo lắng sẽ bởi vì cái này mà phương nhiên phu thê tìm phiền toái Trước mắt còn không xác định, bất quá trong tối ngoài sáng, luôn có người hỏi thăm có hay không nhìn thấy xa lạ nữ tử nói. Thấm đồng kia nha đầu tuy nói cũng là cái cần mẫn, nhưng ta rốt cuộc không dám làm nàng lộ diện. Bất quá ngươi cũng biết, ta đó là khách điểm, từng ngày người đến người đi, chưa chừng đã bị người phát hiện cái gì, này không, ta liền thừa dịp tới nhập hàng cơ hội, đem nàng cấp đưa tới. Vừa nghe nhập hàng hai chữ, tuyết trắng không khỏi sửng sốt, vội hỏi nói, nhập hàng. Còn tiến cái gì hóa? a? Thấy tuyết trắng vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, phương nhiên hung hăng trắng đối phương liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này là cố ý cùng ta giả ngu có phải hay không? Ta còn có thể tiến cái gì hóa? Tự nhiên là đến ngươi nơi này tới kéo rau xanh trái cây A. Còn kéo? Tuyết trắng cả kinh, không phải trước hai ngày mới đưa quá lớn nửa xe sao? Sao trong tiệm sinh ý tốt như vậy a? Không trách tuyết trắng ngoài ý muốn, thật sự là kia đại xe đẩy tay đồ ăn a, dựa theo phương nhiên khách điểm dị vãng tiêu thụ lượng, đừng nói là dăm ba bữa, liền tính là càng cái bảy tám thiên đều là giàu có. Trưng 382 cái nguyên nhân. Trưng 382 cái nguyên nhân. Tuyết trắng cũng chỉ là cảm thán một chút, ai ngờ phương nhiên lại thứ trắng nàng liếc mắt một cái, càng thêm không cao hứng rồi nói. Ngươi nha đầu này là tá ma giết lửa, chuẩn bị đổi ý không nhận trướng có phải hay không? A, Tuyết trắng sừng sốt, ta sao không nhận trướng? Chỉ thấy phương nhiên từ trong lòng ngực móc ra cái phong thư, từ bên trong đảo ra tới tờ giấy, ván hận nói, cũng không biết là cái nào tiểu không lương tâm nha đầu viết tin, nói muốn đem này phủ thành tiêu thụ quyền lợi giao cho chúng ta. Ai, đáng thương ta cùng nhà ta vịnh ca thật sự! Ai ngờ đối phương lại hoàn toàn không nhớ kỹ việc này đâu. Nhìn đến phương nhiên một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tuyết trắng chớp chớp đôi mắt, vèo một tiếng bật cười, di nương, ngươi cũng thật hành, còn cùng ta bán manh đâu. Chuyện này ta nếu nói, tự nhiên là thật sự. Nếu thật sự, ta đây lại đây nhập hàng, như thế nào liền không đúng rồi. Phương nhiên từng bước ép sát. Tuyết trắng bất đắc dĩ, nguyên lai phương nhiên cái gọi là nhập hàng, nguyên lai chỉ chính là cái này à. Di nương lại đây nhập hàng tự nhiên là không sai, chỉ là tuyết trắng dừng một chút, dừng cười, rất là nghiêm túc nói, chỉ là ta mới từ di nương nơi đó mượn không ít bạc, di nương lúc này muốn bảo hóa, kia còn có thể lấy ra bạc tới sao? Gì? Ngươi còn muốn ta lấy hóa liền trả tiền A? Phương nhiên tựa hồ thực kích động bộ dáng, hừ, lão nương hiện tại là không có tiền, còn chuẩn bị từ ngươi nơi này kéo một đám hoa trở về, bán đổi điểm tiền mặt đâu? Tuyết Trắng trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ được phương nhiên là nghiêm túc vẫn là ở nói giỡn, bất quá chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nàng là nghiêm túc, di nương muốn bắt hóa, tự nhiên là có thể sau giao tiền. Chỉ là không biết di nương lần này tới là muốn bắt nhiều ít hóa. Đối phương đối chính mình có ân, hơn nữa đối phương sở dĩ không thể lập tức lấy ra tiền hàng, này cùng chính mình cũng có rất lớn quan hệ, cho nên, này tiền lệ, khai cũng liền khai. Vốn tưởng rằng Phương Nhiên sẽ công phu sư tử ngoạng, ai ngờ nàng lại là sâu kín thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, "Nha đầu, Di nương cũng không phải tới chiếm ngươi tiện nghi tới, thứ này tiền không thể lập tức toàn cho ngươi, bất quá cũng sẽ không thật sự một văn tiền đều không cho ngươi. Không phải Di nương tưởng chiếm ngươi cái này tiện nghi, thật sự là Di nương này mặt cũng gặp việc khó, liền chờ từ ngươi nơi này lôi đi này phê đồ ăn tới xoay chuyển khốn cảnh a." Vừa nghe Phương Nhiên lời này, Tuyết trắng nơi nào còn không rõ phương nhiên đây cũng là gặp được việc khó, nếu không cũng sẽ không làm nàng một nữ nhân, mang theo cái nha hoàn, lớn như vậy thật xa đuổi tới trường hà thôn tới tìm chính mình. Tuyết trắng vội vàng do hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, kết quả nghe phương nhiên sau khi nói xong, tuyết trắng lại là hận không thể cho chính mình hung hăng tới cái miệng. Sự tinh khởi nguyên, thế nhưng vẫn là chính mình dẫn ra tới. Lần này đem vương nhiên khách điếm bức đến cái này phần thượng nguyên nhân chủ yếu chính là hai cái, hơn nữa cũng tuyệt đối là có thể làm vương nhiên khách điếm trong chớp mắt là có thể từ phủ thành biến mất không thấy hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân đến từ chi phủ đại nhân kia tác chi, mà một nguyên nhân khác, không phải khác, đúng là cùng ngắm đèn yến có xả không khai quan hệ. kia tác chi ngày hôm sau phục hồi tinh thần lại sau, cái thứ nhất phản ứng chính là làm người đi tìm tuyết trắng, kết quả đi phát cái không ban đầu lại hắn thật đúng là làm người đuổi theo tuyết trắng xe ngựa, ai ngờ vẫn luôn đuổi tới Tam Hà Trấn, cũng vẫn là không tìm được tuyết trắng, truy xe người lúc này mới không thể không hồi phủ thành phục mệnh. Phòng trừng kia tắc chi cũng là cảm thấy lần này xem như tìm không thấy tuyết trắng, cho nên chỉ có thể đem chú ý trọng điểm một lần nữa phóng tới tuyết trắng đưa những cái đó trái cây mặt trên. Này ăn một lần nhưng đến không được, kia tắc chi nháy mắt cảm thấy dưới bầu trời này trừ bỏ tuyết trắng đưa tới trái cây ngoại. Liền không có cái gì vẫn là có thể ăn. Vì thế đường đường chi phủ đại nhân trực tiếp quyết định tự mình đi phương nhiên khách điểm hỏi một chút, cái kia tuyết trắng rốt cuộc là đang ở nơi nào, còn có những cái đó trái cây bọn họ nơi này có hay không. Kỳ thật kia tắc chi cũng coi như là cái chính cống đồ tham ăn, đối với ăn, thật đúng là có một loại nói không nên lời thành kính. Liền nói tìm phương nhiên hai vợ chồng hỏi chuyện chuyện này, hắn buồn có thể cho người đem này hai vợ chồng mang lại đây. Nhưng hắn bị ăn, thế nhưng không tiếp tự mình tới cửa Nói đến cũng là xảo Kêu tác chi đến phương nhiên khách điếm ngày đó Vừa lúc đuổi kịp tuyết trắng làm người đưa xe cũng đến phương nhiên khách điếm Hai bên một chạm mặt Phương nhiên cùng Đàm chi vịnh liền tính lại tưởng cất giấu Cũng là không có khả năng sự Cuối cùng chỉ có thể đem trên xe trái cây đều đưa cho kêu tác chi Lại từ kêu tác chi chọn hắn thích rau xanh Lúc này mới xem như tiễn đi này tôn đại thần Chẳng qua kia tắc chi rời đi phía trước cũng nói, về sau nhà hắn trái cây, liền từ phương nhiên khách điểm đi đưa, giá gì đó sẽ không bạc đái bọn hắn. Lẽ ra đây cũng là cái tới tiền chiêu số, nhưng phương nhiên cùng Đàm chi vịnh nào dám kiếm chi phủ đại nhân bạc, liền nói quay đầu lại chi phủ đại nhân làm người nhìn thưởng mấy cái là được. Cứ như vậy, cũng coi như là đem tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. Nhưng kia tắc chi còn nhớ thương tuyết trắng người này. Sao có thể sẽ tại đây loại thời điểm tỉnh kia mấy cái bạc, liền nói trắng ra Tuyết muốn bọn họ nhiều ít bạc, quay đầu lại hắn cũng thanh toán này bạc chính là. Nghe được Phương Nhiên nói tới đây, Tuyết trắng nhịn không được nhướng mày, cái này, dễ làm, quay đầu lại chúng ta hai nhà chi gian sổ sách, khoản thượng giá cả tất cả đều đề cao hai thành, như vậy nhiều ra tới hai thành, liền tính là các ngươi khách điểm thu lợi. Này, này không hảo đi Phương Nhiên vẫn là cảm thấy kiếm chi phủ bạc không tốt lắm. Không có gì không tốt, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, liền đuổi kịp cái ngày Tết gì đó, thêm vào lại đưa qua đi một ít không cần tiền là được. Như vậy không chuẩn chi phủ còn có thể càng cao hứng cũng nói không chừng. Tuyết trắng một chút đều không cảm thấy kiếm chi phủ bạc có cái gì không tốt, tương phản, nàng vẫn luôn cảm thấy, ba năm thanh chi phủ mười vạn đồng tuyết bạc, lời này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Đặc biệt là vị này chuyên chú với ăn, còn thực háo sắc chi phủ đại nhân. Muốn nói hắn hai bàn tay trắng, thật sự là đánh chết tuyết trắng, nàng đều sẽ không tin tưởng nửa phần. Bất quá ba cánh không cùng quan đấu, điểm này tuyết trắng cũng rõ ràng, cho nên chỉ là đưa ra như vậy một cái kiến nghị, đến nỗi phương nhiên bọn họ có thể hay không tiếp thu, nàng liền quản không đến. Di nương, ngắm đèn yến kia mặt là chuyện như thế nào? Như thế nào còn cùng các ngươi nhắc lên quan hệ? Tuyết trắng đem đề tài chuyển rời đến một nguyên nhân khác thượng cũng là làm tuyết trắng càng thêm tưởng không rõ nguyên nhân. Cái này phương nhiên tưởng tượng đến cái này, sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua tuyết trắng, lại thực mau đem tầm mắt thu hồi, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như, ngược lại làm tuyết trắng càng thêm tò mò. Thấy tuyết trắng không coi truy vấn, nhưng lại nhìn chằm chằm chính mình đang chờ trả lời, phương nhiên cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một phen. Lại nói tiếp cũng là tuyết trắng tìm tới phiên thoái, chẳng qua phương nhiên không biết trong đó nội tình, mới có thể cảm thấy rất xin lỗi tuyết trắng. Cứ việc tuyết trắng đã lập lại dặn do trang trưởng quầy phải đối rau xanh nơi phát ra bảo trì tuyệt đối bảo mật, nhưng cho dù là tìm được rồi chi phủ đại nhân hỗ trợ, này rau xanh xử cũng vẫn là không cẩn thận lẩu đi ra ngoài. Mặt khác tam gia tiểu lẩu đều là phủ thành đỉnh cấp tiểu lẩu, chỉ cần hơi thêm hỏi thăm là có thể biết phủ thành đều nhà ai có bán mới mẻ rau xanh. Hơn nữa Phương Nhiên hiện giờ cũng coi như là có chút danh tiếng, chẳng qua vừa lòng với hiện trạng, hoàn toàn không suy xét mở rộng khách điếm quy mô, cho nên mới cũng không dẫn người chú ý. Chỉ là hiện tại chuyện này bị thọc ra tới, bọn họ tưởng chỉ lo thân mình cũng không có khả năng. Cứ như vậy, mặt khác tham gia tiểu lầu trưởng quầy trực tiếp bày hồng môn yến, điểm danh mời đảng chi Vịnh tham gia. Mà Đàm Chi Vịnh sau khi trở về, mang về tin tức liền một cái, tưởng tiếp tục ở phủ thành đãi đi xuống, liền đem cung ứng rau xanh sự tràn ra tới, nếu không cũng đừng trách bọn họ tam gia tiểu lầu liên thủ. Phương nhiên khách điếm cùng mặt khác tam gia tiểu lầu so sánh với, căn bản chính là ngón tay cùng đuổi quan hệ, đừng nói là tam gia tiểu lầu liên thủ, liền tính là một nhà tiểu lầu đối phó bọn họ, phương nhiên khách điếm đều không nhất định có thể chống đỡ được. Cũng may tuyết trắng đưa tới trao quyền thư cùng chuyện này cơ hội là trước sau chân, cho nên vương nhiên cùng đảm tri vịnh một thương lượng, quyết định nương cơ hội này trực tiếp đem chính mình nơi này bán ra mới mẻ rau xanh trái cây tin tức truyền đi ra ngoài. Tam gia tiểu lầu chân thật ý tưởng, phương nhiên bọn họ là không rõ ràng lắm, bất quá đơn từ mặt ngoài xem, tam gia tiểu lầu tuyệt đối là phi thường nguyện ý nhìn đến như vậy hình ảnh, cho nên chỉ cần có đại lượng rau xanh dũng mãnh vào phủ thành. Như vậy ngắm đèn yến những cái đó cái gọi là mỹ thực, cũng liền mất đi dùng mới mẹ rau dưa củ quả cái này ưu thế. Ta nói như vậy, nhưng đối. Phương nhiên nghe song tuyết trăng nói, gật gật đầu, vịnh ca cũng là như vậy phân tích. Rốt cuộc, chúng ta chỉ cần bắt đầu bán rau xanh, kia tam gia tiểu lầu chỉ cần ra bạc, chúng ta liền không khả năng không bán. Kể từ đó, chỉ cần này tam gia tiểu lầu ở cách làm thượng hơi thêm tăng lên liền sẽ thực dễ dàng đem ngắm đèn bữa tiệc mỹ thực đánh bại. Mặc dù là không thể hoàn toàn đánh bại, khá vậy có thể ở trình độ nhất định thượng chèn ép tụ hiền các. Nghe đến đó, tuyết trắng nhịn không được một tiếng cười lạnh, này tam gia tiểu lầu ăn uống vẫn là thật không nhỏ a. Ai, bọn họ tam gia độc chiếm toàn bộ phủ thành khách điếm tiểu lầu ngành sản xuất nhiều năm gian, hiện giờ đột nhiên ra cái uy hiếp bọn họ địa vị tồn tại tiểu lầu, cũng khó trách bọn họ sẽ liên thủ. Phương nhiên thở dài, kỳ thật ngẫm lại, nếu là có người tới đoạt chúng ta phương nhiên khách điếm độc môn sinh ý, chúng ta cũng là không muốn. Cũng may này tam gia tiểu lầu trưởng quay biểu thái độ, trước cho một ngàn lượng tiền đặt cọc, chỉ cần ta có thể mang về rau dưa củ quả, bọn họ đến lúc đó còn sẽ đảo dư lại bạc. Cho nên, nha đầu à, lần này một ngàn lượng bạc, di nương nhưng đều cho ngươi mang đến, ngươi có thể hay không toàn bộ ăn xong lại có thể hay không làm gì nương lại tiểu kiếm một bút, đã có thể đều xem ngươi. Hành, di nương, chuyện này ta đã biết. Như vậy, hôm nay buổi tối ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại ta nhìn xem ta kia nhà kho còn có thể có bao nhiêu chữ hàng, lần này ta liền lưu trong nhà an phân lượng, giữ lại, ngươi tất cả đều lấy đi. Tuyết trắng hiện tại cũng không dám nói chuẩn rốt cuộc có bao nhiêu chữ hàng, kỳ thật trong không gian chữ hàng không ít. Nhưng nàng tổng muốn ước lượng một chút chính mình phát ra năng lực, nếu không vạn nhất quá lượng, ngược lại dễ dàng gây họa thượng thân. Phương Nhiên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều mặt khác. Một ngàn lượng bạc, này đối với tuyết trắng tới nói chính là tuyệt đối dụ hoặc, có này một ngàn lượng, rất nhiều sự liền sẽ không lại làm tuyết trắng đau đầu đến hận không thể đem trong tay tiền bạc một văn bẻ thành hai nửa hoa. Chương 381 xỉu bắt quái ai ai ai Chương 381 xỉu bắt quái ai ai ai Đêm nay Thượng Tuyết Trắng cũng không tìm Phương Nhiên nói chuyện hiếm, ăn cơm xong, liền một đầu chui vào công tác gian bận việc lên. Nha đầu này chính mình có thể vội đến lại đây sao? Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem đi. Phương Nhiên trong tay cầm buồn chưa xem xong thư, đôi mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng. Mà ở một bên theo thừa may và sống lạc nương lại lắc đầu, thức không tán đồng nói, Tuyết Nha đầu ở kia phòng bận việc, không thích bên cạnh có người nhìn. Ta nhớ rõ phía trước cái kia tụ hiền các trưởng quầy phu nhân A, tới trong nhà ở mấy ngày, có một ngày liền đi theo tuyết nha đầu đi kia phòng, tuyết nha đầu chính là vài thiền cũng chưa nàng sắc mặt tốt đâu. Như vậy nghiêm trọng. Phương nhiên cả kinh, nha đầu này, tính tình còn rất quái, bất quá chính là đủ loại mà gì đó, có gì nhận không ra người A. Lạc nương lại lần nữa lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ai biết được. Bất quá tuyết nha đầu đã con này thói quen, vậy nhưng nàng đi là được. Những cái đó đồ ăn a quả a nếu là đặt ở mùa hè mùa thu, đảo cũng không tính cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, nhưng lúc này lại là quý giá thật sự, tuyết nha đầu xem đến cẩn thận chút đảo cũng không gì sai lầm. Nghe được lạc nương nói như vậy, phương nhiên có chút xấu hổ, nàng chỉ nghĩ đồ vật quá nhiều, tuyết trắng một cái nha đầu dọn bất quá tới, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều mà khác. Mà lạc nương chính cuối đầu theo thừa may và sống, cũng không chú ý tới phương nhiên xấu hổ. Ngược lại là một bên đứng thấm đồng hơi hơi nhịu như mày, môi hơi hơi nhếch, đảo cũng chưa nói cái gì. Trong nhà đệm chăn không đủ dùng, tuyết trắng đành phải làm hai cái tiểu tử đi cái quách bình phía trước dùng đệm chăn, mà nàng chính mình còn lại là cái hai cái tiểu tử đệm chăn. Đến nỗi chính mình kia một giường, với lúc cấp phương nhiên cùng thấm đồng dùng. Nguyên bản tuyết trắng là muốn cho thấm đồng đi lạc nương kia phòng đối phó một buổi tối, nào từng muốn làm cơm chiều thời điểm nháo ra chút sự lại làm thấm đồng đi lạc nương kia phòng, sợ là lại muốn nháo ra cái gì không vui tới, cho nên tuyết trắng mới có thể làm ra như vậy thay đổi. Nói lên làm cơm chiều thời điểm phát sinh sự, tuyết trắng cũng là có chút khí đố nguyện. Trong trí nhớ cái kia thuần phát tiểu nha đầu giống như càng ngày càng xa, mà hiện tại cái kia đố nguyện, cũng không biết có phải hay không tuyết trắng ảo giác, luôn có một loại gặp được đố nhụy bóng dáng ảo giác. Ngày thường tuyết trắng tuy rằng không quá thích mang một ít hoa hoa mang mang linh tinh, nhưng không chịu nổi lạc nương cùng hai vị thím lại nhải, cho nên trong ngày thường thượng cũng sẽ mang một hai đóa lụa hoa linh tinh. Đến nỗi đỗ nguyệt, tuyết trắng tự nhận là chính mình có, đều sẽ cho nàng chuẩn bị một phần, không vì cái gì khác, liền hướng về phía nha đầu này những năm gần đây cùng thân thể này nguyên chủ kia phân tình nghĩa. Bất quá từ khi dọn đến nhà mới sau, đỗ nguyệt một ít tiểu tính tình càng ngày càng nhiều. Ngày thường có lạc nương quảng, tuyết trắng đảo cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chỉ là hôm nay lúc này đây, tuyết trắng lại là thật sự sinh khí. Thẩm đồng lúc trước chạy trốn ra tới, một thân chật vật không nói, kia nửa khuôn mặt bị bị phỏng. Tuy nói có tuyết trắng khẩn cấp cứu trị, không có làm kia thương thế chuyển biến xấu đi xuống, nhưng tuyết trắng nói đến cùng cũng không phải làng trùng, không hiểu như vậy nhiều dược lý. Hơn nữa sau lại nàng chính mình lại đã xảy ra không ý chuyện cũng liền không có lại dùng trong không gian dược liệu cho nàng trần trị. Mấy ngày nay tới, Phương Nhiên nhưng thật ra vẫn luôn tự cấp thấm đồng đổi dược thượng dược, bị phòng đảo cũng ổn định xuống dưới, bất quá chiếu hiện tại phát triển nhìn lại, kia nửa khuôn mặt hủy dung là khẳng định. Cũng may thấm đồng chính mình nghĩ thoáng, đối với hủy dung chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là nàng không thèm để ý, lại không đại biểu người khác không thèm để ý. Phía trước thấm đồng tới thời điểm, vẫn luôn là đi theo phương nhiên phía sau, lại là túi đầu, hơn nữa nửa bên mặt lại bị tóc chặn, cho nên thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì khác thường. Tuyết trắng phân phó nàng đi phòng bếp hỗ trợ, mà nàng cũng ngoan ngoãn đi. Chỉ là phòng bếp độ ấm rốt cuộc muốn cao một ít, hơn nữa lại qua lại bận việc, chỉ một lát liền đổ mồ hôi. Thấm đồng cũng không nghĩ nhiều, liền đem tóc liêu lên, như thế rất tốt, mới vừa tiến trong phòng bếp. Đang muốn giúp Lạc nương vội Đỗ Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được thấm đồng bị thiêu hủy đến kia nửa khuôn mặt, một tiếng thét chói tai, hô to thực sự có quỷ a linh tinh nói. Như vậy một làm ầm ĩ, những người khác tự nhiên đều nghe thấy được, vội vàng đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Mà đương tuyết trắng thấy thấm đồng như là cái làm sai hại tử giống nhau, cúi đầu, dùng tóc che lại thiêu hủy nửa khuôn mặt, đứng ở phòng bếp cửa sổ hạ, lại thấy Đỗ Nguyệt đứng ở trong viện, bị Lạc nương gắt ga ôm lại còn dơ tay chỉ vào thấm đồng mắng to bộ dáng sau, tuyết trắng tự nhiên cũng minh bạch sự tình đại khái tình huống. Đối với thấm đồng nha đầu này, tuyết trắng hiểu biết không coi là nhiều, bất quá lại đối nàng ấn tượng lại không kém. Hơn nữa phương nhiên đều đã đem người cấp đưa lại đây, tuyết trắng tự nhiên cũng là muốn lưu lại thấm đồng, rốt cuộc, lúc trước chính là nàng chính miệng hứa hẹn, sẽ mang theo nàng. Cho nên dưới tình huống như vậy, tuyết trắng cũng liền rất tự nhiên đứng ở thấm đồng bên này. Hơn nữa thừa dịp lúc này mọi người đều ra tới, người nhất đầy đủ hết, trực tiếp tuyên bố thấm đồng về sau sẽ là chính mình người trong nhà nói. Lẽ ra đây là tuyết trắng ý tứ, thu người mua người linh tinh, cũng đều là chuyện của nàng, người khác cắm không thượng miệng, nhưng Đỗ Nguyệt cũng không biết có phải hay không bị dọa đến không có đầu óc thế nhưng chỉ vào thấm đồng, đối tuyết trắng hô to lên. Tuyết trắng, ngươi sao tưởng? Chẳng lẽ ngươi là muốn đem cái này dịu bắt quái lưu tại trong nhà sao? Không được. Ta không đồng ý. Ta tuyệt đối không cần cùng cái này xỉu bắt quái ở cùng một chỗ. Này một kêu nhưng đem ở đây người giật nảy mình, ngay cả tuyết trắng chính mình đều bị sợ tới mức sừng sốt. Đỗ Nguyệt, ngươi, vừa mới nói cái gì? Tuyết trắng không quá xác định lại hỏi một lần, ngay cả tuyết trắng chính mình đều nói không rõ chính mình là không nghe rõ, vẫn là không dám tin tưởng vừa mới nghe được. Lúc này chính đem đỗ Nguyệt ôm tiến trong lòng ngực lạc nương gấp đến độ không được. Vội vàng muốn che lại đôi nguyệt miệng, ai ngờ Đỗ Nguyệt lại là qua lại quay đầu, Lạc Nương một cái không tra, Đỗ Nguyệt thế nhưng từ đối phương trong lòng ngược tránh thoát ai. Từ Lạc Nương trong lòng ngược tránh ra sau, Đỗ Nguyệt đột nhiên rời khỏi vài bước, lúc này mới như cũ chỉ vào Thẩm Đồng, đối với Lạc Nương hô: "Nương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng cái này dịu bắt quái ở tại cùng cái trong viện sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn đến nàng sẽ không làm ác mộng sao?" Ta không cần cùng nàng ở cùng một chỗ. Nương, ta không cần cùng nàng ở cùng một chỗ. Ngươi nhanh lên làm tuyết trắng đem nàng đuổi ra đi. Từng tiếng từng câu, làm Lạc Nương sắc mặt trắng bệch, tiến lên muốn giữ chặt Đỗ Nguyệt, ai ngờ Đỗ Nguyệt lại như thế nào cũng không chịu phối hợp. Cuối cùng cũng không biết Lạc Nương là từ đâu tới dũng khí, giơ lên tay hướng tới Đỗ Nguyệt mặt liền phiến qua đi. Theo thanh thúy một tiếng bàn tay vang, ở đây người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Tuyết Trắng trước hết phản ứng lại đây, lắc đầu, thở dài, lạnh giọng nói, Lạc Di Nương, ngươi mang Đỗ Nguyệt về phòng đi thôi. Thấm đồng, ngươi theo ta tới. Đỗ Nguyệt có thể hay không cùng Lạc Nương về phòng, cái này Tuyết Trắng không biết, cũng không kia tâm tư biết, nàng mang theo Thấm đồng tới rồi chính mình phòng, lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là do hỏi một chút đối phương hay không biết chữ, lại sẽ làm cái gì. Trường 382 trước mắt tối sầm. Trường 382 Trước mắt tối sầm. Tuyết Trắng không đề cập tới vừa mới sự, thấm đồng ngược lại cảm thấy có chút bất an, cho nên chờ đến Tuyết Trắng không hề hỏi chuyện, thấm đồng lúc này mới thật cẩn thận tỏ vẻ vừa mới là chính mình sai rồi. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng nhưng thật ra sừng sốt, hỏi ngược lại, ngươi sai rồi? Ngươi sai ở nơi nào? Nô tỳ thấm đồng ngẹn lời, nàng cũng không biết chính mình sai ở nơi nào, chỉ là nghe kia nữ hải nhi lời nói cảm giác giống như cùng chính mình, cái này tân chủ tử quan hệ thực không tồi, nếu nàng xinh khí, như vậy, chính là chính mình sai rồi, chẳng lẽ này không đúng sao? Tuyết Trăng thấy nàng cũng nói không nên lời cái gì tới, cũng liền đoán được đại khái, thở dài, lúc này mới nói, thấm Đồng, ta mang ngươi trở về, cũng bất quá là tưởng cho ngươi một cái đường sống đi mà thôi. Ta người này không thịnh hành những cái đó mua người trở về đường nô tỉ sự, cho nên, ngươi với ta mà nói, bất quá là cái nhặt về tới người đáng thương. Mà ngươi vừa mới nhìn đến những cái đó, cũng đều là chút người đáng thương thôi. Ngươi cùng bọn họ, cũng không có cái gì bất đồng, cho nên, ngươi tưởng ở ta nơi này lưu lại, nhất định phải có cái này nhận thức, cũng cần thiết đem cái này nhận thức ghi tạc trong lòng. minh bạch sao? Kỳ thật tuyết trắng cũng không biết vì cái gì phải cho thấm đồng giáo hân ý nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy nếu thật sự đem nữ tử này trở thành là mua trở về nô tỳ đối đại. Ngược lại là chính mình tổn thất. Như vậy một loại trực giác làm tuyết trắng kiên trì làm như vậy đi xuống, như vậy cấp gia cũng đủ tôn trọng, cũng làm thấm đồng rất là khiếp sợ. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thấm đồng cái thứ nhất phản ứng thế nhưng trực tiếp đối tuyết trắng quý xuống, không đợi tuyết trắng phục hồi tinh thần lại, liền đối tuyết trắng liền dập đầu ba cái văng rồi, lúc này mới kích động nói, cô nương, thấm đồng này mệnh là ngươi cứu tới. Hôm nay thấm đồng có thể được này may mắn lưu tại cô nương bên người, hôm nay đó là thấm đồng trọng sinh ngày. Nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào còn quỳ xuống. Chạy nhanh lên. Tuyết trắng xua xua tay, một bộ thực không kiên nhẫn chịu loại này dập đầu lễ bộ dáng. Thấm đồng cũng không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng đứng lên, xử lý một chút có chút nếp hồn bay áo, sau đó ngoan ngoan đứng ở một bên, chờ đợi tuyết trắng phân phó. Được rồi. Cũng không có gì sự, đi phòng bếp giúp lạc di nương đem cơm chiều chuẩn bị đi. Thấm đồng không biết có thể hay không lại nhìn thấy cái kia mắng chính mình cô nương, bất quá, nếu tuyết trắng làm chính mình đi làm việc, nàng tự nhiên sẽ không thoái thác. Cơm chiều thời điểm, lạc nương cùng đỗ nguyệt cũng không có thượng bàn, nhị phòng cùng tam phòng người cũng đều là bưng từng người đồ ăn trở về từng người trong phòng ăn. May mắn vương nhiên đối tuyết trắng ra ăn cơm quy củ không hiểu biết, Nếu không nếu như bị nàng biết bình thường mọi người đều là một bàn ăn cơm, nhưng hôm nay nàng tới, ngược lại đều tách ra ăn cơm nói, còn không chừng muốn như thế nào xấu hổ. Cũng may ăn cơm xong sau, lạc nương cũng không có vẫn luôn trốn tránh không thấy khách nhân, ngược lại thoải mái hào phóng cầm việc may vá đi tới chính sảnh, bồi phương nhiên trò chuyện, thậm chí còn đại biểu đấu nguyệt đối thấm đồng xin lỗi. Tuyết trắng cũng là nhìn không khí hòa hoãn, không như vậy xấu hổ. Lúc này mới sẽ yên tâm một đầu chui vào công tắc gian, vẫn luôn bận việc đến sau nửa đêm, lúc này mới đánh ngáp về tới hai cái tiểu tử phòng, cũng chỉ cởi áo ngoài, liền ngã vào trên giường đất ngủ. Một ngàn lượng có thể lấy nhiều ít rau xanh trái cây. Vấn đề này thật đúng là làm tuyết trăng có chút đau đầu, cũng may cái này mùa rau xanh trái cây hoàn toàn có thể bán ra giá trên trời tới, cũng đảo không làm phương nhiên cảm thấy thai quá. Tuyết trắng bốn định lại lưu phương nhiên hai ngày, bất quá mắt nhìn liền đến ngắm đèn yến, nếu không thể đuổi ở ngắm đèn yến trở về, đêm này đó rau xanh trái cây bán cho kia tam gia tiểu lầu nói, sợ là phương nhiên khách điếm về sau đều không cần ở phủ thành la lộn. Cho nên mới ăn qua cơm sáng, tuyết trắng liền làm Lưu thanh ba vội vàng phương nhiên xe ngựa đi chấn trên, hẹn phía trước kéo qua hóa đi phủ thành xe ngựa, chẳng qua thêm cùng nhau chừng tiểu mười chiếc, đuổi ở cơm trưa phía trước. Đem tuyết trắng trước tiên chuẩn bị tốt tràn đầy một kho hàng rau xanh trái cây đều dọn lên xe, lúc này mới làm ngưu thanh ba hỗ trợ áp xe, mênh mông quần quận hướng tới phủ thành chạy đến. Nhìn theo đoàn xe rời đi, tuyết trắng tâm tình lại đột nhiên trở nên rất suy sút. Trong đầu lại hiện ra đã từng xuất hiện qua cái kia hình ảnh, cái kia cao lớn ngu đần nam nhân, cũng là như thế này mang theo đoàn xe rời đi, sau đó liền không còn có trở về. Tuyết Trắng đột nhiên hạ xuống cảm xúc bị mọi người xem ở trong mắt, rõ ràng là kiếm lời bạc sự tình tốt, nhưng nàng lại là như vậy một bộ trạng thái. Bạch Chiêm Tài một nhà rất là khó hiểu, vốn định nói hai câu chê cười hòa hoãn hòa hoan không khí, còn không chờ nói ra, liền thấy Bạch Chiêm Tài hai vợ chồng đối bọn họ đưa mắt ra hiệu. Đối với Quách Bình Sự, Bạch Chiêm Tài cùng Lư Thị tự nhiên là biết đến, lúc này thấy Tuyết Trắng như thế trạng thái, bọn họ cũng đều có thể đoán ra cái đại khái. Từng người trở về từng người nhà ở, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy cả người cũng chưa sức lực, cũng liền trở về chính mình phòng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm Bạch Chiêm Tài vội vàng ngưu thành ba xe bỏ đi chấn trên khi, Tuyết Trắng lại đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người cũng chưa chi giác. Chờ Tuyết Trắng lại tỉnh lại khi, mới phát hiện trong phòng của mình nhiều rất nhiều người. Bạch Chiêm tề hai vợ chồng, còn có Bạch Chiêm Tài hai vợ chồng, Lạc Nương, Đỗ Nguyệt, Thấm Đồng. Cùng với Lê Thụy cha con hai Như vậy đầy đủ hết trường hợp làm Tuyết Trắng giật mình Mở miệng hỏi Các ngươi đều ở chỗ này nhìn ta làm gì Này một chương miệng Tuyết Trắng mới phát hiện chính mình Giọng nói nghẹn thanh đến lợi hại Thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều thay đổi Cái này phát hiện làm Tuyết Trắng Có chút bất đắc dĩ Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị cảm Cho nên những người này lúc này Tới xem chính mình Hẳn là chính là bởi vì chính mình sinh bệnh đi